Quy 1 chương 218, Đế kiếm, Đạo vô trần. Chương 218, Đế kiếm, Đạo vô trần. Phanh! Nộ mạnh truyền đến, kinh thiên chấn động, lưỡi đại thần thông chạm vào nhau có ngất trời động địa chi năng, kiếm hạc cọ rượi nghịch giết lung tung phạt, Minh Ngung lôi hải bại áp theo lôi vân ở chỗ sâu trong đội giết mà ra, tận đều bị cái kia Minh Ngung quần, quần quần kiếm hạc cọ rượi nghiền nát. Đoạn sầu chịu không được rồi. Sa sa đạo huyền lắc đầu, trong nội tâm hơi trầm xuống. Một trận này, đoạn nếu là thất bại, tư linh cũng chỉ có thể đi theo đạo hư hồi kiếm cung. Mắt thấy lôi hải dần dần vong tán của cả trên trời hồ đồ chìm che lắp mặt trời lôi vân cũng dần dần thu tớt, đạo lăng hư trên mặt hiện ra một vòng sóng sốt sau hai nạn mỉm cười, nhìn qua không chúng, cái kia từ từ rõ ràng thân ảnh, trong mắt của hắn càng là lộ ra một vòng làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Bao nhiêu năm chính mình không có thụ qua nặng như vậy bị thương, hiện tại hắn từ phía trên bên trên rơi xuống đùi bẩm, náo khí đều không có chật vật không chịu nổi, càng là bởi vậy hao tổn bạch niên phò nguyên, mà hết thể này, toàn bộ bãi đoạn sẩu bản tạo. Nếu không tự tay gióc lóc thịt đoạn sầu, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên phản chiếu ra cảnh tượng kỳ Có một vòng sáng chói kim diễm tự quần quần lôi hải trong quan bắn mà ra, như quang giống như điện, tốc độ nhanh như kinh hồng, phá diệt chân không lôi hải, mênh mông quần quần kiếm hà, tại trong hư không kéo lên một đạo sáng chói lưu quang kim diễm, trong nháy mắt sát phạt tứ đến. Đạo Lăng hư sắc mặt đại biến, Lăng không dừng lại, kiếm hà đảo ngược cọ rửa, lại thủy chung không thể ngăn hắn mãi mai, bị cái kia kim sắc diễm quang ngay lập tức cuốn thụng. Không, Thiên Cương tiền bối cứu ta. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, không nghĩ tới tự vòng cách mình đúng là gần như thế. Mắt thấy lấy kim sắc diễm quang quan bắn chết phạt, đạo lăng hư ngựa mặt lên trời phát ra một hét lên điên cuồng, tại trong trời đất điên cuồng tiếng vọng, tràn ngập hắn giận cùng không cam lòng. Thân thể của hắn, tại thời khắc này đột nhiên phát ra trước nay chưa có kinh người sáng giỏi. Có như vậy trong nháy mắt, một vòng kim ngọc sắc kiếm quang giễu lên, bao phủ mười dặm phạm vi lôi vân phong bạo, đều ẩm đạm tất sắc, phản phất không ngờ tiểu hỏa tinh. Đoạn sâu đồng tử co rút lại một chút, hắn mơ hồ có thể trông thấy, tại đạo hư thân thể quanh, phóng ra cái hình ảnh. Cái kia trong ở trong đó, cũng có một thanh kim ngọc sắc đạo kiếm tự đạo lăng hư mi tâm chấm dái phù danh. Tức thì, một cỗ to lớn lôi âm vang vọng thiên địa, có vô hình mũi nhọn kích động quét tán, cái kia khung thiên che lôi vân phong bạo, cũng tại chạm đến lôi âm mũi nhọn mấy mắt, toái diệt vỡ vụt, hóa thành tí ti lôi khí mất đi tại trong hư không. Đoạn sầu trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, hắn kiếm chỉ thúc dục, trong nội tâm sát ý nhưng lại có tăng không giảm. Tại lôi âm mắt, cũng ở trên hư không lưng một cái mắt, đạo hư thấy rõ ràng, đó là một miếng kim đinh, diện Lánh, sinh kim sắc khói, là một Đạo Lăng Hư con mắt quang chớp động, trong nội tâm lập tức bay lên một hồi hiểu ra, nguyên lai đoạn sầu một mực che lấp cái kia hai kiện hộ thiên linh bảo, chính là hắn mặc trên người là bảo, còn có cái này miếng ám kim sắc trường đinh. Nhưng mà, hắn còn chưa và đa tượng, cái kia miếng toàn tâm đinh liền đã lập tức phá vỡ lôi ầm phong tỏa, càng xa hơn thằng trước trước mấy lần tốc độ, hoa rạch nước chưởng không, lơn lánh lấy sáng lạn kim sắc diễm quang, phá vỡ chân long chiến giáp phòng hộ, tự đạo Hư trên người tâm qua. Anh, đạo Hư trợn mắt chừng chừng, trước khi chết vẫn mang theo một vòng không thể tin. Hắn ngực trái chỗ, có một cái hai ngón tay rộng đít lỗ thủng mà bên trong trái tim lại vỡ vụn vô vụ tung, đồ lưu kim sắc lựa khói bốc hơi lam trản. Tại hắn quanh thân bạo liệt nổi lên bốn phía, một mảnh dài hẹp ngân mạch liên đoạn, kiếm hà vỡ vụn, có vô tận kiếm khí chạy ngược mà đến, tại trong cơ thể hắn bạo tẩu tán sát mưa bãi. Đạo Lăng hư lập tức bị một mảnh huyết vụ nơi bao bọc, cả người giống như giống như sao băng đã bay đi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, bị đã bị kim sắc lựa khói chô thôn phệ, hóa thành một đống tro tàn đón rơi. Lúc này, trong hư không đồ lưu một thanh vắng lặng mất tiếng kim ngọc kiếm. "Túy quỷ, là ta nhìn rồi." Đoạn tại thiên cương lôi âm kiếm bảo vệ xuống, đem Đạo hư làm thịt. Phong Tư Trưởng mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Túy đạo nhân ngơ ngác nhìn về chân trời, trong tay bạch ngọc hồ lô rơi xuống tại địa mà không biết, bên cạnh kính nguyệt chân nhân nhặt lên hồ lô, lắc đầu cười khổ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đầy tràn khiếp sợ. Ngọc Thanh chân nhân đồng tử co rú lại, nhắm mắt không nói gì. Đạo Huyền cùng Cổ Lãng Phong nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một vòng khó có thể che giấu khiếp sợ cùng ng trọng. Cái này sự tình càng náo càng lớn rồi. Lư tượng thăng ra đầu run lên, thì tự nói: "Đạo Lăng hư vẫn lạc về sau, bố lôi âm chấn động, giống như như thiên địa chấn động, có vô biên đại đại áp." một cú cực độ hung lệ kiếm ý bao phủ cả tòa Bích Ba đảo, sắc ý ngút trời. Ở trên đảo chỗ có sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm giác tóc gây đứng thẳng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh vô hình lợi kiếm, tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm, vẻ lo lắng bao phủ tại lòng của mỗi người đầu. Thiên Cương Lôi Âm kiếm, nội giận. Đoạn Sầu vẻ mặt ngưng trọng triệu hồi toàn tâm đinh, hắn mắt lộ ra đi cuồng, chăm chú rừng ở hư không rung động lắc lư không lứt Thiên Cương Lôi kiếm, tay kiếm thế, kiếm thập phát động. Mặc dù sự thật chứng minh, Đoạn Sầu trước mắt tu vi thi triển kiếm tam, đối với Thiên Cương Lôi Âm kiếm bực này tiền tiên linh bảo cũng không có bao nhiêu thực chất tính hiệu quả, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết, vùng vây dây chết hay là mớn, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Chỉ là, nếu như lại tới một lần, đoạn sầu y nguyên chọn không thỏa hiệp, không tối đầu, lại giết đạo lăng hư một lần. Không có cái khác, thực chất bên trong tựu lộ ra như vậy một cố điên cuồng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ai bảo hắn là đoạn tam phong. Thiên Cương Lôi Âm kiếm vũ vụ hét giận dữ, đại đạo hiển hóa, có kinh thiên kiếm khí phù danh, vừa muốn chặn lục, một cố làm cho người ta sợ hai ý chí tại thời khắc này hàng lâm xuống. Luôn máu đại địa phía trên, hư không nhìn nát sổ xuống, mở ra một đầu nguyên vẹn không gian trống lỗ, một người trung niên đạp chạy bộ ra, hắn đang mặc kim sắc đế bào, đầu đội đế quan, chân đạp vân long dậy, sau lưng một thanh thần kiếm thấu phát ra đáng sợ khí cơ. Trung niên nhân dáng người khôn ngo, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng thật giống như nhìn thấu mỗi người, là cái kia vốn là lặng im trong trèo nhưng lạnh lùng ngọc thanh chân nhân, cũng là mặt mày trực nhẹ, mở hai mắt ra, đạp không lâm hư hướng phía trung niên nhân hành lễ. Không bố. Đoạn sâu ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn thức, là cương lôi âm kiếm bực này đủ để cùng siêu thoát cảnh chân lại tiên tiên bảo cũng không có cho hắn mang đến kinh khủng như vậy áp lực. Xuyên thấu qua hư không hàng rào, đoạn sâu không có cảm ứng được thuộc về trận pháp trận văn khí tức, là nói, trước mặt chi nhân là dùng sức một mình phá thoái hư không hàng rào, kéo dài qua hư không tới. Thiên Tiên Linh Bảo. Không đúng, cái này tựa hồ là Thông Thiên Linh Bảo. Nghe đồn tại Tiên Tiên Linh Bảo cùng tạo hóa linh bảo tầm đó, còn cách một cái ẩn tính đẳng cấp, là Thông Thiên Linh Bảo. Như thế linh bảo tự hỗn độn thai nghén, trải qua vô lượng tuế kết nạn, hấp thu thế giới thiên thiên bảo, lại nhiều dùng Thông Thiên Linh này kiếm là một kiện chính thức thông tiên linh bạo. Thần kiếm giờ phút này lưng beo trong này nằm sau lưng, trôi kiếm như lầu rồng, kim quang sáng trói, trong lúc vô hình lộ ra khí cơ, là đoạn sầu dùng tiên lân kiếm đạo chân ác, cũng thiếu chút bị nứt vỡ ánh mắt, thật sự là đáng sợ chi cực. Lang ra kiếm cung, cung chủ đích thân đến. Đế kiếm, đạo vô trần, quy 1 chương 219, tiên hội kết thúc, thiên sát cô tinh. Chương 219, tiên hội kết thúc, thiên sát cô tinh. Lang ra kiếm cung, cung ch� Rất nhiều chân nhân đều bái phục, diễn phần mình môn hạ đệ tử tất cả đều quỳ sát đấy đất, không ai dám ngẩng đầu. Thật sự là đạo vô Trần khí tức quá mức đáng sợ, bọn hắn có một loại nguồn gốc từ thần hồn thần phục cảm giác, tựa hồ đối mặt vạn cổ thanh thiên vô thượng đế vương, hai đầu gối ngăn không được địa bái phục xuống dưới. Trong chẳng chỉ có Lâm tiểu viện, nô việt, tư đổ linh ba người có chút không lợi, đoan đoan tránh tránh thi lễ một cái, nhưng lại cũng không hạ bái. Đoạn Sấu ngưng lập hư không, lạnh nhạt nhìn tới, so với hắn mấy người đệ tử còn muốn cuồng ngạo, đúng là liền hành lễ ý tứ đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn đều đem người ta nhi tử làm thịt, thậm chí huyết hải lớn hơn tiên. Hiện tại tiểu tính toán hành lễ cũng vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm người càng thêm hèn hạ, chẳng đường đường chính chính đứng đấy, hơi lộ ra vài phần kiên cường, cũng không trở thành làm cho người xem thấp. huống chi, thuộc về, hai người đều là nhất tông chi chủ, mặc dù trong lúc này liên quan đến đến xí nghiệp lớn nhỏ vấn đề, nhưng bất kể thế nào nói, hắn và đạo vô Trần thân phận địa vị hẳn là nhất trí, nhưng lại không thể yếu đi vi phòng, không duyên cơ hội nhân một đầu. Thu hồi thiên cương lôi âm kiếm, ánh mắt tại tứ đổ linh ba người trên thân vượt qua, đạo vô Trần không xem đoạn sở liếc, thẳng rơi xuống cái kia một đống tro trước, thò tay hư trương cho đàn ở bên trong, mười quả hổ ánh bạch mang lơ lửng mà lên, tại lòng bàn tay hắn ngưng kết, cuối cùng nhất hóa thành đạo lang hư bộ dáng, hắn khoanh chân mà ngồi, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hai mắt hợp lên, tựa hổ lâm vào vĩnh hằng trong lúc ngủ say. "Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi." Đạo vô trần mở miệng, "Thông môn như thế bồi dưỡng ngươi, ngươi hay là một bại lại bại, lang ra đê kiếm, bị ngươi mất hết mặt, ngày sau, ngươi liền tiến vào kiếm ngục, sống không qua kiếm ngục cửu trọng thiên, liền không muốn đi ra." Kiếm ngục cửu Lâm Dương hô, sắc mặt biến, người khác có lẽ không biết, cũng là thánh địa nhân, hắn nhưng lại nhất thanh nghi sợ. Kiếm ngục chính là lang gia kiếm cung một chỗ tiểu thiên tuyệt địa, chia làm cửu trọng thiên, chuyên vị ngưng luyện đế kiếm mà đứng, có lang gia kiếm cung vũ hóa thiên tôn tổ sư lưu lại đế đạo kiếm vẫn. Nghe đồn cùng sở hữu thập bắt trọng thiên, lịch đại thiên kiêu, là thái thượng luân hồi cấp nhân vật, cũng chỉ có giải giác sống qua cửu trọng thiên, cơ hội trong trăm không có một, thân tử đạo tiêu người, cũng không biết bao nhiêu. Dũng hôm nay vừa bước vào quy nguyên cảnh không lâu đạo lăng hư, tiến vào trong đó, không thể nghi ngờ là đạp một đầu đường chết. Nhưng hắn là đạo vô trần quan hệ huyết thống con trai độc nhất a. Đả Tạ chủ. Long tay, lão lên, miệng nói cung chủ, chấp đệ tử chí lễ Rất nhiều người tâm trấn, bọn hắn từ trong đó nghe ra một cỗ tử trí. Đạo Vô Trần gật đầu, hắn không nhìn mọi người, trước mặt không gian chi lực bắt đầu khởi động, hư không hàng rào phá vỡ, lần nữa mở ra một đầu không gian thông lộ, hắn đạp bước trong đó, đi vào hư không ở chỗ sâu trong. Thông lộ khép kín, kinh khủng tia khí cơ vừa rồi dần dần tiêu tán, bất quá nhưng có một tia xuyên thấu qua khép kín động hư thế giới chuyển đến, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Từ lâu đến cuối, Đạo Vô Trần không xem đoạn sổ liếc, cái kia coi thường thái độ, tựa như một hạt hôi liền con sâu cái kiến đều không tính. Duyến cũng, mệnh cũng, tiên đạo mạn mạn, hồ thiên cơ. Không ai có thể cưỡng cầu, Lâm Dương làm phiền, ngay khắc đến nhà Tạ Lỗi. Ánh mắt tại Ngô Trương trên người ngưng mắt nhìn một sát, Lâm Dương lắc đầu, chuông đạp liên mà đến Tĩnh Nguyệt chân nhân chắp tay thi lễ, cũng phiêu nhiên đi xa, đi mây trôi nước chảy, không, có chút không bỏ. Lần này, Ngọc Hư Quan cùng Lang Gia Kiếm cung đại náo Thăng Tiên đại hội, xuất hiện cực kỳ cao điệu, náo mọi người đều biết, không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy đầu voi đôi chuột, cho khơi hài xong việc. Lâm Dương cùng Đạo Hư trước bị người chô cự, thứ hai càng nữa thủ, nếu không phải thời khắc chốt, Lang Kiếm cung chi chủ Đạo Vô Trần đích tới, bảo trụ hắn chân linh bất diệt. Chỉ sợ Đạo Lăng hư tiểu thật sự muốn tiêu tán tại đây phương trong trời đất rồi. Lâm Dương vừa đi, bích Ba đảo bên trên lâm vào một mảnh yên lặng, rất nhiều chân nhân tâm tư khác nhau, cũng không có lại dừng lại xuống dưới, bất quá hơi chút khách sáo vài câu, liền nhao nhao mang theo riêng phần mình môn hạ mới thu nhận đệ tử, cùng nhau bước lên đường về. Lúc đến mặt trời lặn, ở trên đạo chỉ có đoạn sầu chưa từng rời đi, vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Kính Nguyệt chân nhân cùng Lư Tượng Thăng, lại không biết nên nói chút gì đó tốt, lộ ra thẹn không thôi. Lúc này, Kính Nguyệt chân nhân cùng Lư Tượng Thăng sắc mặt đều lộ ra có chút khó coi. Thăng Tiên đại hội dùng loại phương thức này kết thúc, nhưng lại bất ngờ. Hai người muốn tâm muốn chết đều đã có. Bích Ba đảo bên trên Thanh Sơn bất tổn, Bích Hồ không tại, trước mắt đóng bừa bộn nhìn thấy mà giận mình, tựu như thai kiếp sau cảnh tượng bình thường, hơn phân nửa tòa đảo bị hủy, tính cả phường thị đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Mà hết thể này đầu sọ gây nên, đúng là đoạn sầu. Mà ngay cả hai người bọn họ thương thế trên người, cũng đều cùng đoạn sầu có quan hệ. Có đôi khi, Kính nguyện chân nhân không khỏi suy nghĩ, có phải hay không các nàng đều nhìn lầm rồi, tư đổ linh cũng không phải cái gì mệnh định chi nhân, hai hách chi thể, kỳ thật, chính thức hai hách chi thể tựu là đoạn sầu. Hiện tại mảnh nhỏ tới, Thăng Thiên đại hội trong lúc một cái cọc cái cọc, từng kiện từng kiện sự tỉnh, tự hồ cũng cùng đoạn sầu thoát không khỏi liên quan, hai họa không ngừng, hắn quả thực tiểu là thiên sát cô tinh. Đương nhiên, Kính nguyện chân nhân cũng biết, việc này không trách được đoạn sầu, dù sao tình có thể nguyên, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn quá không may, tay tiện cho Huyền Tiền Tông phát một khối tiên môn lệnh. Biết vậy chẳng làm a. Hiện tại, Bích Ba đảo xem như hủy, tối thiểu nhất, trong vòng 20 năm khó để khôi phục như lúc ban đầu. Tiên hội kết thúc, chư vị đạo hữu đều đã rời đi, đoạn đạo hữu còn ở tại chỗ này, lại là vì sao? Đứng tại phòng thị trong một tòa lâu các, Kính Nguyệt Trân nhân gần cửa sổ mà trông. Nhà nhặt hỏi, nàng mặc dù không đến mức bậy vậy giận chó đánh mèo đo sâu, nhưng nếu nói trong nội tâm không có nửa phần khúc mắc, đó cũng là gần người. Lúc này, ngoài cửa sổ quần tinh bế tận, tàn nguyệt như câu, chẳng biết lúc nào đã là hạ khởi liên tục mưa phùn. Tại dưới lầu các phương phố dài đoạn ngõ hẻm bên trên, bóng người như bay, có tu sĩ, có côn tốt, tại thích tổ quốc, thương ngô bọn người dưới sự dẫn dắt, không ngừng mà ra bên ngoài vận chuyển tư thạch, thi triển thuật pháp chữa trị rừng kiến trúc. Hết thảy đều tại đâu vào đấy, ngày đêm tinh thần bận rộn lấy. Trên đường phố ngập như như khói nhẹ bờn. Đoạn Sấu nghe vậy ngùng cười cười, vội ho một tiếng, Có chút lúng túng nói, khục khục, là như thế này, tại hồi tông trước khi, ta muốn đi phụ cận phường thị dạo chơi, mua điểm vật, vốn định lấy tại Thăng Tiên Đại hội sau khi trầm rực, có thể thuận tiện tại bích ba đảo trong phường thị mua, chưa từng nghĩ, hiện tại. Sau lưng, Lâm Điểu viện ba người mím môi không nói, muốn rời rồi lại không, dám, đến mức tốt là vất vả. Vũ, không biết mệt mỏi địa bay là tả, từng ly từng tí, trở thành ở giữa thiên địa duy nhất tinh linh, thoải mái lấy mọi người mệt mỏi tâm linh. Vũ theo dõi đến, tẩy vật, như sai như mạnh Nhưng mà, Vũ cũng là có cá tính, khi thì hòa như mộng, khi thì cuồng bạo tàn sát bữa bãi. Tĩnh Nguyệt chân nhân tựa tại trên nhà cao tầng, xem viễn sơn vân vụ lở lở, vọng hải triều chào lên phấp phới, Vũ Phi dương lấy, Lạc Yên phóng qua bước màn, một điểm tĩnh trí, một điểm ấm áp, phiền muộn suy nghĩ cũng tùy theo lầm vào trầm tĩnh, quay về bình thản. Không biết Đoạn huynh đệ muốn mua mấy thứ gì đó. Lư Tượng thăng cởi mở cười cười, cẩn thận hỏi thăm. Quy 1 chương 220, Long hư ẩn thị, Tàng Nguyên Linh An. Chương 220, Long hư ẩn thị, Tàng Nguyên Linh An. Đoạn quay đầu, nhạt cười nói, mới thu hai người đệ tử, nhu cấp bách lượng đan dược luyện, ta Huyền tiểu tiểu phái, không, có nhiều như vậy linh thạch chọn mua cũng không có tương ứng luyện đan sư, đoạn mộ bất tài, muốn nghiên cứu thoảng một phát đan đạo, dễ giải quyết trước mắt vấn cảnh. Được phép lòng mang ngày nãy, đoạn sầu lần này cứ nói bẩm báo, vẻ mặt thành khẩn. Nhưng mà, lời này rơi vào lưu tượng thăng cùng kính nguyện chân nhân trong tai, nhưng lại cảm thấy vớ vẩn, thẳng mắt trợn trắng, cho rằng đoạn sầu không muốn theo thực dùng giáo, cho nên cố ý tìm một cái lấy cơ qua loa tắc trách hai người, mà ngay cả không rõ chi tiết mộ việt cùng tư đồ linh cũng là nghĩ như vậy. Tiên hội phía trên giống dạng miệng lưỡi không chút nào đư bọn chúng những môn này thánh địa để ở trong mắt, hiện tại lại nói cái gì tiểu môn tiểu phái. Liên hai cái đệ tử cấp thấp đan dược đều cung cấp không dạy nổi, quả thực tiểu là thiên đại chế cười. Theo bích ba đạo bên trên xuất phát, hướng Đông Ngự kiếm bay nhanh bảy ngày, ngươi liền có thể đổi tới Thương Hải thành rồi, nội thành đan các khí phường lâm lộng, tu sĩ vãng lai như rễ, đoạn huynh đệ tại đâu đó mới có thể mua được chính mình cần thiết chi vật. Lư Tượng Thăng im lặng nhìn Đoạn Sâu liếc, tức giận nói: "Đoạn Sâu thấy thế cũng không thèm để ý, được biết tin tức về sau, mỉm cười đầu không lời nói lời tạ, dù sao hắn nói đều là lời nói thật, không với lương tâm, tin hay không, toàn bộ bằng chứng bọn hắn đi phán đoán." Năm năm một lần Long Hư ẩn thị muốn mở, Đoạn đạo Hưu như không vội mà đi, đến lúc đó có thể theo ta cùng nhau đi vào dạo chơi, tướng tín đồ vật bên trong ngươi hội cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, Kính Nguyệt Chân Nhân quay đầu nhìn xem Đoạn Sầu, thản nhiên nói, Đoạn Sầu khẽ giật mình, tổng cảm giác cái này ẩn thị ở đâu giống như từng nghe nói, ánh mắt khó nhìn, thấy Tư Đồ Linh cùng Lâm Tiểu Viện mỉm cười nói nhỏ, lập tức trong nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi, thế nhưng mà tại Bích Ba đảo mặt phía bắc, trăm rậm có hơn cái kia trỗ hoang đảo thị. Kính có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Sầu liếc, ngoài ý muốn nói, Đoạn đạo Hưu đi qua Long Hư ẩn thị. Đoạn sầu sờ lên cái mũi, lúng túng nói: "Chưa từng đi qua, chỉ là trước kia có nghe người ta nói đến qua, tại bích Ba đảo mặt phía bắc, 100 dặm ngoài có một chỗ màu đen hơn đảo, tựa hồ tồn tại như vậy một chỗ ẩn thị." Kính Nguyệt chân nhân dần mình, nhẹ gật đầu, cười nhặt nói: "Đúng vậy, chính là chỗ đó, bất quá không tại ở trên đảo, mà là tại dưới hoang đảo trong biển sâu." Biển sâu? Lưu Tượng Thăng cũng là lần đầu tiên nghe nói, có chút ít tò mò hỏi. "Đúng là, cái này Long Hư ẩn thị 5 năm một hai, lai lịch thần bí, mà ngay cả ta Hạo Miểu tiên môn cũng không biết hắn chi tiết, bất quá cái kia ẩn thị ẩn vạn trượng biển sâu, ngoại nhân đi không đi vào?" phải có trong đó thành viên mời hoặc là khách quen mới được, vừa mới, ta có mời tư cách." Kính Nguyệt Chân Nhân phụ cận ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích nói. Đoạn sâu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cùng lưu Tượng Thăng nhìn nhau, quay đầu hỏi, "Cái kia Long Hư ẩn thị thần bí như vậy, không biết bên trong là hạng gì bộ dạng, có mấy thứ gì đó?" Cầm lấy chén ngọc, rót một hớp Lâm tiểu Viện vừa ngâm vào nước linh trà, Kính Nguyệt Chân Nhân lại cười nói, "Tiến vào Long Hư ẩn thị, liền có che đậy thần thức cảm giác áo đen mặt nạ cấp cho, bên trong tâm giáo cửu lưu, là người hay là yêu không người biết được." Long Hư ẩn thị tựu như một tòa đối mặt cao dài tu sĩ đấu giá hội, Trong lúc này có hiếm thấy thiên địa linh tài, thần thạch đang dưỡng, pháp bảo thần thông, kỳ môn bí thuật, có thể lẫn nhau cạnh tranh, người trả giá cao được, cũng có thể lấy vật đổi vật, cũng có lợi có không. Đoạn sâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhiều hứng thú nói: "Cái kia Long Hư Hận Thị khi nào mở ra?" Không phải quá lâu lời nói, ta ngược lại thì nguyện ý chờ thêm một thời gian ngắn. Tháng sau 15 là Long Hư Hận Thị khai trương thời gian, nhị vị đạo hưu muốn đi không?" Kính Nguyệt Chân Nhân khoan thai hỏi. Đáng tiếc, Lư Mộ trở về phục mệnh, chỉ có thể bỏ qua lần này cơ hội khó được rồi. Lư nghe vậy lắc đầu, có chút nói: Không giống với Hạo Miểu Tiên môn như vậy tiên đạo tông môn, Đại Minh Vương Triều luật pháp nghiêm, có cẩm y li vệ, thần hồn phủ, lục phiến môn, thứ đồ vật hai nhà mạnh giám sát thiên hạ, có công tứ thưởng, có sai tất phạt. Thăng thiên đại hội hoàn thành như vậy, hắn cái này người chủ sự có không thể trốn tránh trách nhiệm. Sau khi trở về, những công khanh kia đại thần không thiếu được một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng không biết thánh thượng sẽ hay không chỉ tội cho hắn, nhưng lại phúc hỏa khó liệu. Đã như thế, ta đây liền tại quấy một thời gian ngắn, mong đạo chớ để Đoạn sâu đầu, quyết định đi Long hư ẩn thị nhìn xem. Có lẽ tại đâu đó có thể chứng kiến phẩm chất không tầm thường Đan lô, Đan Kinh, thậm chí gặp được một ít hiếm thấy linh hỏa cũng không nhất định. Đoạn đạo Hữu nguyện ý lưu lại làm khách, Kính nguyện vui mừng còn không kịp, như thế nào lại phiền chán? Ta cái này có một cuốn đan thư, bên trong đều là một ít cấp thấp luyện đan thủ pháp, tâm đắc, còn có mấy quyển sách trụ cột đan vương, ta vô dụng, để đó cũng là lãng phí, không bằng tặng cho đạo Hữu, nghiên cứu quan sát một hai, cố gắng hữu dụng. Kính Nguyệt chân nhân lấy ra một bản sách cổ, tay phóng ở bên cạnh trà trên bàn, nhưng lại cố ý dùng bản cấp thấp đan thư đến kích thích Đoạn Sầu, dùng bày ra bất mãn. Hiển nhiên vẫn còn trách hắn dùng luyện đan lấy cơ qua loa tắc trách hai người. Đoạn Sầu đối với cái này nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng không chối tử, lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy đan thư, không nớt lời nói lời cảm tạ, hắn đối với luyện đan hoàn toàn không biết gì cả, cái này bản cấp thấp đan thư cho hắn mà nói, vừa vặn dùng chung. Ở trên đảo Linh Sơn động phủ đều đã sụp xuống, địa mạch bị hao tổn, nhưng lại không rất thích hợp ở lại, chỉ có thể hủy khuất đoạn đạo hưu trong khoảng thời gian này ở tạm cái này Phường Thị Lâu Các, thời gian cũng không sớm, tính còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy đạo hưu tính tu rồi, tháng sau 15, ta sẽ đích thân mọi người cùng nhau đi tới Long Hư ẩn tị. Bính Nguyệt Chân Nhân im lặng, cũng lời được tại phản ứng đoạn sẩu, thằng này dầu muối không tiến, nhìn xem cựu làm cho người ta chẳng ghét. Đoạn sẩu nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết chính mình câu nào nói sai rồi, lại gây đối phương để ý, chỉ có thể xấu hổ nhẹ gật đầu, lại để cho tư đồ linh cung kính kính Nguyệt Chân Nhân xuống lầu, đồng thời, trong nội tâm âm thầm nói thầm, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, thật đúng khó rõ. Sau lưng, Lâm Tiểu Viện che miệng mỉm cười, không nói không rằng, chỉ cảm thấy nhà mình sư phụ tình thương quả thực làm cho người có thể lo. Một bên Mộ Việt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiểu Viện, cũng làm cho không rõ đại sư tỷ một người tại nốc cười cái gì. Cần biết, lưu Tượng Thăng còn trong phòng ngồi đấy. Mắt thấy Lây Kính Nguyệt Chân Nhân đưa một bản đàn thư, Lư Tượng Thăng suy nghĩ mình cũng nên tiến đưa ý đồ, chúc mừng thoáng một phát người ta hi kiếm lương độ. Một phen tư lượng, lưu Tượng Thăng phiên trưởng lấy ra một chỉ tử ngọc đan bình, nói, Lư mỗ một kẻ vũ phu, cũng không có gì hay tiến đưa. Trai này Tàng Nguyên đang chạng phân biệt được đi thuộc, chính là lấy tự thảo một linh khí tinh luyện mà thành, một khoản có thể chống đỡ mà vượt tầm khí, liền làm là lễ ra mắt, cho cái kia ba vị đồ nhi tu luyện, cũng có thể dùng tới một thời gian ngắn, đoạn huynh đệ chớ để ghét bọn mới là. Không biết từ đâu lúc lên Lư Tượng Thăng đã không tại xương hắn vi đoạn tiểu huynh đệ rồi, hiển nhiên là nhận đồng thực lực của hắn, tâm tế như phát, mở miệng một tiếng đoạn huynh đệ, gọi thân mật vô cùng, tiểu như tương giao tâm đầu ý hợp huynh đệ bình thường, làm cho người khó có thể cự tuyệt. Quy một chương 221, đầy tớ nhỏ vô tri, danh dương tứ hải. Chương 221, đầy tớ nhỏ vô tri, danh dương tứ hải. Từ ngọc đan bình rơi tới trong tay, đoạn sâu ánh mắt hơi quét, lại là hơi trầm lại, bởi vì này bình ngọc rõ nội không gian, phong mấy phạm vi một ít khối không gian. Trong không gian, khoảng chừng mấy trăm gần ngàn trái hiện ra mang, trong suốt như ngọc linh đan bồng lấy Đoạn Sầu nói môn hạ đệ tử không có đan dược tu luyện, bất luận thật giả, Lư Tượng Thăng liền tặng hắn đan dược, lộ ra thành ý 10 phần, chợt nhìn đi, so kính Nguyệt chân nhân xa hoa nhiều hơn. Lư Tượng Thăng sắc mặt một chút, nghiêm mặt nói, nho nhỏ lễ mọn, Đoạn huynh đệ cũng không thể chối tử. Đoạn Sầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cái kia liền đa tạ Lư huynh rồi. Có thể tùy thân mang theo dung nạp mấy vạn viên linh đan, bình thuốc loại không gian đạo khí, Đoạn Sầu tin tưởng cái này tại tất cả đại tông môn cũng không nhiều các nhìn, đủ để có thể nói một phương dị bảo, hắn giá trị, tại phía xa gần đây ngàn trái nguyên đan phía trên. Lư Minh ngày sau có rảnh có thể tiến về ta Huyền Thiên tông luận đạo, đến lúc đó, ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Lư Tượng Thăng nhẹ gật đầu, đầy mặt vui vẻ, nói, "Lư Mộ có rảnh, tất nhiên sẽ tiến về tụ lại." Đoạn huynh đệ cực kỳ tính tu, ta cái này liền cáo từ rồi. Đoạn Sâu mỉm cười gật đầu, phân phó ngô việt đưa hắn đưa đi ra ngoài. "Có phải hay không có cái gì muốn nói?" Mắt thấy lấy nô việt đưa xong Lư Tượng Thăng sau khi trở về, một mực trầm mặc, Đoạn Sâu mở miệng nói, "Có cái gì muốn nói, có thể nói đi ra, nếu không bản tâm chỉ trệ, vô ích tu hành." "Sư phụ, ta..." Nô việt muốn nói lại tôi Đoạn Sâu cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì cái này người trong Tiên Đạo, cũng cùng cái này phàm tục cùng loại, giống như cũng giống như nhau. Trong lầu các rơi ánh đến, hôn hương lượn lờ, Đoạn Sâu ánh mắt tại Lâm Tiểu Viện, nô việt, tư đổ linh ba người trên thân khẽ quét mà qua. Lâm Tiểu Viện một cách tinh quái, vốn là thích chiếm tiện nghi, đối với nàng mà nói được gì mỗi ngày đều có người tặng lễ, tư đổ linh xuất thân tu tiên thế ra, ra tộc xuống dốc, từ nhỏ đi theo ra gia tại tầng dưới chốt cha trộn, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, đối với cái này cũng là thấy nhưng không thể trách. Chỉ có nô viện vẻ mặt mê hoặc, không cách nào lý giải. Đoạn Sâu hít sâu một hơi nói, "Đây là tiên đạo, tiên đạo sở tu, trên được là thiên mệnh, tâm đích là tạo hóa, tiên đồ đi được càng dài, thất tình lục dục cũng càng là cường thịnh, nói đến, tu sĩ cũng không quá đáng là một đám đã có được lực lượng cường đại tộc nhân, bởi vì tiên đồ cần đi tranh, cho nên ngươi chứng kiến, liền cùng phạm tục không khác. Cái kia sư phụ, như thế nào mới có thể cùng phạm tục bất đồng đâu?" Nô việt trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng. Đoạn Sâu nhìn phương xa, mấy tức về sau, hắn mở miệng lần nữa, có một ngày, ngươi nắm giữ tạo hóa, thành đạo làm tổ." Khoảng chừng nửa nén hương yên lặng, một đạo trầm ổn lên. Ta đây tiểu đi nắm giữ tạo hóa, thành đạo làm tổ." "Hừ, đầy tớ nhỏ nói bừa vô tri, lại há có thể thành đạo." Đoạn sầu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, làm như bị ngô Việt quằn luôn tiếp xúc nộ, hừ lạnh một tiếng, thẳng vứt tay áo rời đi, tại đi ra khỏi cửa phòng máy mắt, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng lại ai cũng không có gặp. Trong phòng, Lâm tiểu viện cùng tư đồ linh nhìn nhau, cô là có chút đồng tình nhìn xem nô Việt, đi đến phụ cận lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Thăng đại hội một trận chiến, triệt để thành tựu đoạn sầu. Hắn này thiên địa khắc nghiệt, thời không ngừng đốn bá tuyệt kiếm thuật, danh dương trong thiên, đoạn sầu cũng bởi vậy được vinh dự siêu thoát cảnh phía dưới kiếm đạo đệ nhất nhân. Tới tương ứng chính là, tại người có ý chí truyền bá xuống, tất cả mọi người đã biết đoạn sầu trên người có được hai kiện uy lực rất lớn hậu thiên linh bảo. Vừa là Lôi Vân bảo bảo, có thể ngự động 10 giặm lôi vân, đánh xuống khủng bố lôi đình phong bạo. Một kiện khác càng là cực kỳ khủng khiếp, toàn tâm đinh, chiều dài 7 tấc 5 phần, toàn thân ám sau thành lưu diễm, phá cương thể, nhiều loại chế, chu tâm hồn, mà cả thiên cương lôi âm kiếm cũng khó khăn dùng tỏa. Càng có người trước sau mắt thấy, Vương cảnh hư cùng đạo lăng hư vốn là đã bị chết ở tại Đoạn Sâu Toàn Tâm Ninh phía dưới. Nhất Chiến Thành danh tiên hạ biết, Đoạn Sâu cùng Huyền Tiên Tông danh tiếng bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền đã truyền khắp Ngũ Hồ Thứ Hải, khiến cho mọi người đều biết, mà ngay cả Đại Hán Vương Triều Tu sĩ tông môn cũng là nhiều có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, không ít tông môn thế lực nghe tin lập tức hành động, có đang âm thầm điều tra Huyền Tiên Tông chi tiết, có người muốn giao hảo kết minh, liên hệ lui tới, cũng có thiện, âm thầm tính, càng nhiều hơn là thờ nhạc, để cảnh giác. Mà ở tán tu trong mắt, lộ ra thần bí khó lượng, tất cả mọi người chú ý Tựa hồ cũng đặt ở đoạn sổ kinh khủng kia kiếm đạo thần thông, cùng với cái kia hai kiện Hầu Thiên Linh Bảo bên trên. Súng bái kính sợ người có, nhưng càng nhiều hơn là giáp tâm bằng không thế hệ. Có người muốn đả bại đoạn sổ, nhất chiến thành danh, cũng có người muốn bái ông ta làm thầy, học được thông thiên kiếm thuật, càng nhiều nước người thì là tại ngấp nghé cái kia hai kiện nghe giận cả người Hầu Thiên Linh Bảo. Về phần, tú đạo nhân cái này thần trợ công thì là bị Hoa Lệ Lệ bỏ qua rồi. Nghe nhầm đồn bậy xuống, thậm chí có lời đồn nói, Đạo Lăng tại Đại hội quá hóa giận, cùng Lâm Dương liên thủ đại khai sát giới. Một đám chân nhân không ai có thể ngăn cản, thời khắc bối chốt, là Đoạn Sầu ngự động vạn khoảnh kia lôi, đại phát thần uy, khuất phục Lâm Dương, rồi sau đó lại dùng linh bảo toàn tâm đinh, đưa tay đem Đạo Lăng hư chu diệt, lúc này mới vãn hồi rồi một trưởng hạ kiếp. Đoạn Sầu đối với cái này nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mỗi ngày nhìn xem không ngừng hướng lên căng vọt danh vọng giá trị, mừng rỡ không ngậm miệng được, xem ai đều quen mặt, lại để cho Lâm tiểu viện ba người bó tay rồi một thời gian thật dài. Vụ Việt đích căn cốt vấn đề đã ở Thăng đại hội kết thúc sau ngày hôm sau, bị Đoạn dùng một khóa bàn đan giải quyết bằng bạc dược lực trực tiếp hóa mở hắn quanh thân gân mạch, vì hắn thay máu dịch mạch, cải tạo gân cốt, mạnh xanh xanh ở vốn, có trên cơ sở, giúp hắn tăng lên 3 điểm căn cốt, nhưng lại vừa vận đạt đến hệ thống bình phán tiêu chuẩn thấp nhất. Lại để cho đoạn sầu âm thầm ngắt một thanh mùa hơi lạnh, không nghĩ tới Ngô Việt Tư chất rõ ràng như vậy cái cỏi, hắn lúc trước 4 điểm đích căn cốt coi như là nát đến không hợp tối thường, có thể tại phục dụng Niết Bàn Đan về sau, lại đơn giản chỉ cần tăng 5 điểm, lại để cho hắn đã có 9 điểm đích căn cốt từ trước. Hiện tại xem ra, Bàn Đan tuy có cải thiện tư chất, cải tạo cốt hiệu dụng, nhưng cụ thể hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị. Tính danh, Ngô Việt, Ngộ Tĩnh. 8, căn cốt, 8, phúc nguyên, 9, nghị lực, 10, mị lực, 5, mục tiêu che giấu thiên phú đạt đến 40 điểm, phù hợp yêu cầu, hiện đã vi ký chủ thân truyền đệ tử, ban thưởng cấp cho, nhìn qua ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành tu đồ đệ nhiệm vụ. Phát triển phương án, nô việt vi thượng cổ tinh vẫn kiếm tôn chuyển thế tan hồn, vô tận luân hồi ở bên trong, trí nhớ phai mờ, chuyển thường liền nát, kiếp này thức tỉnh. Đề nghị chủ tu kiếm đạo, trọng kiếm, phụ tu luyện thể chém giết loại đạo pháp thần thông. Gặp nô việt thỏa mãn điều kiện, hệ thống lúc này sẵn khoe phần thưởng một rút thưởng cơ hội, cùng 1000 điểm danh vọng giá trị cung cấp phát triển phương án, cũng cổ vũ hắn không ngừng cố gắng, coi như hai ngày trước uy hiếp cảnh cáo không phải nó bình thường, lại để cho đoạn sầu tốt một hồi kinh bị. Mà Ngô Việt Lai Lịch cũng làm cho đoạn sầu âm thầm kinh hãi, hắn không có đoán sai, tiểu tử này quả nhiên lại là một cái khai nhân vật chính quang hoàn tuyệt thế yêu nghiệt. Quy một chương 222, Tinh vẫn trọng kiếm, thần bí khó lường. Chương 222, Tinh vẫn trọng kiếm, thần bí khó lượng. Thanh kiếm, kiếm này tại đoạn sầu xem ra, hiện tại tiểu là cái phòng tay khoai lang, lần này chưa kịp chính mình không chú ý, đập phá hắn hơn phân nửa gia sản, lần sau còn không biết muốn cạ ra bao nhiêu nhiêu loạn đến. Nô Việt đã tu chính là trọng kiếm nếu là có duyên tự cùng nhau đưa cho hắn tốt rồi tính vẫn thứ hai thấy kiếm này nhưng lại vẻ mặt kinh hỉ kích động tinh vẫn danh tiếng tốt ra đoạn xấu nghe vậy trong nội tâm khẽ động tại hắn ý bảo xuống nô Việt tiện tay đem hắn theo núi đá bên trong rút ra, nâng trong tay cẩn thận chủ đáo trước đó một người một kiếm bạn chi kỷ đã lâu nô Việt kích động không hiểu khó có thể tự kiềm chế tinh vẫn trọng kiếm cũng lưu lộ, một lộùù không chỉ đoạn sâu ở một bên nhìn xem nô Việt tiện tay đem trọng kiếm rút ra cái tiếng nhảy ngõ bộ dạng lập tức lại để cho hắn ra mặt có rúm khỏe mắtừ này Trong nội tâm càng là im lặng đến cực điểm. Cái này là trong truyền thuyết tiên kiếm có linh, chọn chủ mà tùy tùng. Hoặc là nói, nhân vật chính trang bị không thể đoạt, đã đoạt cũng không dùng được. Đương nhiên tầm đó, hơn một tháng đi qua. Đoạn sầu tại Thăng Tiên đại hội bên trên đủ loại nghe đồn, đúng như điên phong vận chuyển qua, ảnh hướng đến tứ phương, tin tức phi tốc truyền ra, cho tới bây giờ, sự tình mặc dù đã dần dần điềm loạn, nhưng như trước bị rất nhiều người nói chuyện say xưa, cho rằng nói chuyện phiếm lúc để tài nói chuyện. 1 tháng trước, bao phủ cả tòa Big Ba Đảo Hải Thiên kết giới liền đã hồi, nhưng mà ở trên đảo phường thị nhưng như cũng không hay, cửa hàng đóng chặt. Hiện nay bích Ba đảo bên trên ngoại trừ tu sĩ, mà khác sinh linh đều mất mạng, Thanh Sơn bị hổ, cũng biến thành thành từng mảnh đất khô cằn, thiên sang mấy không. Tại Hạo Miểu Tiên môn cùng Đại Minh Vương triều rất nhiều tu sĩ dưới sự nỗ lực, ở trên đảo tứ tán phế tích cự thạch đã bị đều thanh lý, từng tòa dạn nước sơn thể, đại địa, phòng ốc cũng đều đã nhận được chữa trị. Nhưng mà linh sơn bên trên tổn hại địa mạch, mất mạng sinh linh, chết đi hoa cỏ cây cối, cùng với cái kia nguyên một đám cực lớn hô sâu, lấp đầy hồ nước, lại thì không cách nào tại trong thời gian ngắn đạt được khôi phục. Nhưng là, tại phường thị trên đường phố, lại mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ vãng lai ra vào, liền không ngớt. Những người này, có bế quan tu luyện nhiều năm không ra tán tu, không biết ở trên đạo tình huống, nghĩ đến phường thị cho mua, nhưng càng nhiều hơn là nghe được đoạn sầu còn chưa rời đi tin tức, chuyến đến đây chém ngưỡng. Có nhất định tu vi cảnh giới tu sĩ, theo ngày đó tất cả đại tông môn đệ tử trong miệng, dù có thể dự đoán đoạn sầu thực lực, tất nhiên là sẽ không đến đây làm này nhảm chán sự tình. Khi bọn hắn xem ra, sợ là hận không thể lẫn mất đoạn sầu càng xa càng tốt, tu vi càng cường, thọ nguyên càng dài người, càng là không muốn đối mặt cường giả như vậy, tu phàm phất thật vất vả biến thành một trị cường tráng con tiến, làm mưa làm gió gian đầu liếc, một cái thân ảnh khổng lồ bá phủ ấy loại nổi thời khắc sinh tử, không phải do cảm giác của mình, đủ để cho tuyệt đại đa số tu tiên giả, đối với bích ba đảo tranh chi vẫn còn sợ không kịp, như thế nào lại bên trên cửa. Đương nhiên, từ xưa đến nay, lợi dụng hư tâm người như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể, phần lớn đều là bí quá hóa liều cắn xé nhau chi đồ, cũng sẽ không bị đoạn sầu uy danh hù đến, chính thức làm bọn hắn cố kỵ, là hạ miểu tiên môn cái này tông quái vật khổng lồ. Nam Hải là hạ miểu tiên môn khu vực, quanh mình vùng biển gần trăm tông môn đều bị phụ thuộc, ánh mắt càng là trải toàn bộ Nam Hải, không có tu sĩ hội đến tại Nam Hải mình bố cục chặn giết đoạn sầu. Nếu là trực tiếp bên trên bích Ba đảo gây hắn khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hay nói giỡn. Không nói đến đoạn sầu là cái gì kia Viễn Tiên Tông tông chủ, địa vị hiển hách, sẽ không theo liền cùng người ứng chiến, đơn tiểu đối phương chiến lực mạnh, mà ngay cả Lang gia kiếm cung thiếu cung chủ đều bị hắn cho làm thịt, hiện tại ai còn dám đến cửa khiêu chiến, chẳng lẽ là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Không phải từng cái tu sĩ đều có một cái làm trái tạo hóa, lịch chuyển sinh tử la ba. Hiện tại ở trên đảo những này, phần lớn là mới ra đời tuổi trẻ tu sĩ, mỗi ngày bồi hồi tại giữa ngã tư đường, kỳ vọng lấy ngẫu nhiên có thể thấy cái này đột nhiên bốc lên đại năng tu sĩ. Có chỉ vì gặp mặt một lần, Tuân Tú là ngưỡng mộ, có thì còn lại là hy vọng lấy may mắn bị Tiền Bối nhìn chúng, nếu là thu làm thần truyền đệ tử, bái nhập thần bí Huyền Thiên Tông, chẳng phải mỹ quá hay. Trong khoảng thời gian này, cũng có người cách khác lối tắt, tại Phương Tốn Sơn trùng quanh cắm điểm bài sư, vô tình gặp được Tiền Bối. Càng nhiều nước người lại là muốn tại Phương Tốn Sơn bên trên giò xét thoáng một phát Huyền Thiên Tông chi tiết, tuy nhiên cũng bị chắn ngoài núi, vô luận như thế nào đưa tin bái yết, đều không chiếm được chút nào đáp lại. Nếu không phải trên vách núi khắc lấy mẽ lăng chữ, rõ nói cho tất cả mọi người nơi này chính là Huyền Tông chỗ chỉ sợ tới đây tu sĩ đều cho là mình tìm nhầm địa phương. Trong lúc, có tính cách táo bạo Long hổ cảnh tu sĩ, mang theo đồng đạo hảo hữu xông vào linh sơn, nhưng mà đi vào bất quá mấy tước, liền không có tin tước, lại không thấy ra đến. Cũng có quy nguyên cảnh chân nhân tu sĩ đến nhà đến thăm, tại bái thiết không chiếm được đáp lại về sau, lúc này thẹn quá hóa giận, tự phụ thần thông hơn người, liền tại trước mắt bao người, xông vào phương Tốn Sơn. Từ nay về sau mấy ngày, linh sơn thường có huyền sáng lừng lẫy, hư không cũng lúc có kiếm khí xuyên qua, nhưng lại như linh dương treo rắc vô tích có thể tìm ra. Ước chừng 10 ngày sau, có chân nhân hảo hữu biết được việc này, không yên lòng xông vào linh sơn. Từ nay về sau, Linh Sơn dị tượng liền lúc có phát sinh, Ngô gặp hư không không thần, kiếm trận lăng không, sắp phản sát khí trùng thiên trận đậm. Tới gần cuối tháng, Phương Tốn Sơn lại khôi phục ngày xưa yên lặng, mà cái kia hai vị quy nguyên cảnh chân nhân, nhưng lại lại cũng cũng không có đi ra. Cho đến hiện tại, lại cũng không có người sông vào Linh Sơn, Huyền Tiên Tông càng phát lộ ra thần bí khó lường. Mà những chuyên kia đến đây bích bá đạo, đã tìm đến Phương Tốn Sơn tu sĩ, nhưng lại nhất định thất vọng rồi, sự thật là tàn Huân một tháng đến nay, cái kia nhân vật trong truyền thuyết sẽ không có tái xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tới cùng nhau biến mất, còn có hắn ba gã đệ tử. Đoan Sầu lại đi nơi nào đâu? Bích Ba đảo bên ngoài, hơn 10 dặm vùng biển, một cái không ngờ đảo nhỏ tự tọa lạc. Hòn đảo quá nhỏ, nắng dao sáng sủa thời tiết, trời cao vấn đảm, đưa mắt nhìn một phía, liếc liền có thể thấy tứ phía bên dưới. Ở này cái trên đảo nhỏ, một đầu dài đều biết chượng, đầu sinh mực rác, giống như giao long cực lớn mang xà, tứ phía du Giác phi không nhập biển, khiến cho chết đi được cùng những mơ hồ kia có thể xuyên thấu qua thành tịnh mặt nước thấy thân ảnh cá lớn nhóm chơi đùa chơi thuộc đường nghịch, cực kỳ thân mật. Đương nhiên, nếu như những cá lớn kia cũng là nghĩ như vậy lời nói. Trên bờ biển, một xích, chân trùng trên thân thiếu niên, cầm trong tay một thanh nước sơn đen như mực vô phong trong kiếm, nên chiều chẳng sóng, không biết mệt mỏi vùng vẩy chẳng phạn, như đá ngầm bình thường, bất động không dao động, một ngày qua ngày. Gần biển cô gái, một đầu khấu thiếu nữ ngồi một mình ngay đỉnh, phủ cầm nhạc, khi thì hoán, khi thì mừng rỡ, âm như âm thanh thiên nhiên, lại như quỷ khóc. Mỗi lần một thôi, thiếu nữ đều trầm tư tĩnh ngộ một lát. Rồi sau đó xuất ra khúc phức phủ kinh trường, tinh tế nghiên cứu qua qua, mấy canh giờ về sau, cô trên bờ núi sẽ gặp lần nữa vang lên cái kia sâu kín tiếng đàn, đảm nhiệm dưới đây kinh đạo phế ngạn, thiếu nữ lại tùy tâm tại cầm, thủy trung bất vi sở động. Trong rừng rậm, cũng có một phương hoa thiếu nữ, Kiếm Vũ Du Long, tinh quang pháp hối. xinh đẹp lệ thân ảnh tại trong rừng xe dịch tung bay, mang xuất ra đạo đạo tinh huy tàn ảnh, lúc có màu đen hơi nước mở mịt kích động, hoa cỏ lâm một hơi có trạm đến liền sẽ lập tức héo dũ, nước chảy bay vụt, ở giữa phía chân trời một cầm điểu, còn chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành hư khí, biến mất trong không khí. Ở trên đảo ba người đúng là biến mất hồi lâu nô việt, Lâm Tiểu Viện, Tư Đồ Linh, còn có một đầu ngưng xúc thân hình ngàn năm bạc mãng, Tiểu Hắc. Quy một chương 223, kiến thiết lệnh, sinh tử phụ, Phược Long Tác. Chương 223, kiến thiết lệnh, sinh tử phụ, Phược Long Tác. Tại giải quyết Ngô Việt đích căn cốt vấn đề về sau, đoạn sầu liền không có tiếp tục ở tại bích ba đảo trong lâu các, mà là mang theo Lâm Tiểu Viện ba người, đi tới cái này hòn đảo nhỏ tạm cư. Đến một lần thuận tiện chính mình tĩnh tu, một phương diện khác cũng tốt giúp lòng thụ ba người đã pháp, tránh cho ngoại nhân quấy Trong ba người, nô việt mới vào đã môn. Đỗ Vi bất quá vừa vừa bước vào đoạt khí cảnh trung kỳ, mỗi ngày rượt tám luyện thể, hải triều đánh bóng thân thể, khổ tu trọng kiếm pháp môn, còn muốn kiêm chức nhóm lửa nấu cơm. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua khổ không thể tả, may mắn Ngô Việt nghị lực mát điểm, điển hình chịu khổ nhọc, cũng là có thể thừa nhận, không thấy chút nào phàn nàn. Hết cách rồi, Lâm tiểu viện tại Hưởng Quang một lần Ngô Việt tự tay nướng gà rừng về sau, liền ăn được đủ nghiện, lôi kéo tư đồ linh nhợ bọn, lưng có đoạn xấu, trách nhóm lựa nấu cơm. tại đại sư tỷ lạm dụng quy quyền, nhưng lại không thể không có tụng chỉ phải tại mỗi ngày ba bữa cơm bên trên, làm nhiều hai phần, dùng cung cấp đại sư tỷ cùng tiểu sư muội hưởng dụng, ai kêu trong ba người, tiểu thuộc hắn tu vi thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất. Mỗi lần ý niệm tới đây, cường như ngô việt loại này như núi con người rắn giỏi, cũng là cảm giác hốc mắt có chút nóng rực, không là vì làm đâu biết, mà là vì hắn lao đại một người đàn ông, cũng tại lưỡng tiểu cô nương trước mặt không ngốc đầu lên được, cái này lại để cho hắn cái này đám ông lớn tình làm sao chịu nổi. Có câu nói gọi biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Vì vậy, nô việt mỗi ngày tu luyện càng phát khắc khổ, tức giận phân đấu. Mà Lâm tiểu viện trong khoảng thời gian này Tại đem thăng tiên đại hội bên trên, một đám chân nhân tặng cho bảo vật luyện hóa, quy cho mình dùng về sau, liền tập trung tinh thần nào vào cầm đạo bên trên. Mỗi ngày đều tại nghiên cứu cầm phổ sách cổ, lĩnh ngộ không khí, cảm giác cầm tâm, tiêu tính toán như thế, nàng cũng trong lúc vô tình, đạt đến dưỡng hồn cảnh hậu kỳ viên mãn chi cảnh, tùy thời có khả năng đột phá. Đương nhiên, nàng cũng không có quên thứ tốt là muốn cùng người chia sẻ, tại luyện hóa chúng nhiều bảo vật thời điểm, Lâm tiểu viện sảng khoái cho sư đệ sư muội, một người một kiện lễ gặp mặt, đây cũng là ba người quan hệ kịch liệt tấm lên trọng yếu nhân. Tư độ linh tại đạt được đoạn sầu truyền thụ đạo pháp Chư Thiên Tinh Hà quét về sau, liền ngắn ngủi đã quên nhớ chi tỉnh, túy tâm tại tu luyện, đắm chìm tại huyền diệu đạo pháp bên trong. Nhân vì bản thân thiên tư tuyệt hảo, lại có đoạn sầu ở bên chỉ điểm, rất nhanh, tư độ linh liền đã trở thành trong ba người, trước hết nhất đột phá đến chúc linh cảnh đệ tử. Lâm tiểu viện cùng nô viện cũng bởi vì tư độ linh đột phá, áp lực tăng gấp đôi, cho nên càng phát khắc khổ tu luyện. Đoạn sầu đem đây hết thảy xem tại trong mắt, cũng không nói ra, đồng môn đệ, mặc dù không thể giúp nhau tính toán, lẫn nhau giữ hại, nhưng tốt cạnh tranh vẫn là có thể có. Tuân 1 tháng trầm tĩnh tu luyện, lại để cho hắn thập phần thuận lợi đột phá đa đến hóa đỉnh cảnh trung kỳ, toàn bộ quá trình nước chạy thành sông, cơ hồ không có cảm nhận được chút nào trở ngại. Mà ngay cả hóa đỉnh cảnh hậu kỳ bình cảnh cũng có chút hứa tung động, đoạn sâu tin tưởng, nếu là thời gian đầy đủ lời nói, hắn thậm chí có thể một lần hành động đột phá đến hóa đỉnh cảnh hậu kỳ. Mà ở hắn sau khi đột phá, một mực lâm vào ưu ám cầm hệ thống cũng tùy theo đổi mới hoàn tất, như cũng là quen thuộc hoàn kim cổ Sương, công năng đã có cực biến hóa lớn. Mới cẩm hệ thống, có thể đem để đó không dùng vô dụng pháp bảo linh tài, phóng đi lên cầm thành danh vọng giá trị, cũng có thể tới trao đổi cùng đồng giá trị vật phẩm. Lại nhất định được thời hạt trong cầm vật phẩm có thể bị cho đồ nhưng lại cần thêm vào giao phó nhất định được thủ tục phí có thể là linh Thạch cũng có thể là danh vọng giá trị thiếu đi thu hoạch món lợi kết sủ khả năng cũng không có bị lừa bịm phong hiểm đổi mới sau cầm hệ thống trong bi trong củ làm cho người tìm không ra tật xấu là lợi là tệ đoạn sầu cũng không rõ ràng lắm mà hệ thống ban thường hai lần rút thưởng cơ hội cũng bị hắn trước sau sử dụng lần thứ nhất rút thưởng, ba kiện vật phẩm bình thường không có gì lạ bị đoạnsầu cho rằng rất rưởi trực tiếp cầm thu về rồi hệ thống cũng khai ra rất cao giá cả đóng gói giá 999 danh vọng giá trị công chính hợp lý lại để cho đoạn sầu vô lực nhà dẫnh. Đồng thời, cũng làm cho hắn đối với lần thứ hai rút thưởng đã mất đi tin tưởng, nhưng mà, lúc này đây, nhưng lại thật lớn ngoài dự liệu của hắn, rút tham được ba kiện vật phẩm vốn là thật tốt, câu còn không được bà bối. Đoạn sầu tại kinh hỉ ngoài, cũng là một hồi xấu hổ, âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là chính mình cái kia đầy điểm phúc duyên đang tác quái. Dấu chấm hỏi cách ở bên trong khai ra dược viên kiến thiết lệnh, thần thông cách ra buồn tiên hiệp bản sinh tử phụ, cuối cùng càng là tại linh bảo cách tuân ra không hạng linh trạng thái long tác. Dược viên kiến thiết lệnh, môn kiến thiết lệnh bài, sử dụng về sau Có thể tại tông môn chỉ định khu vực kiến thiết một mảnh sơ cấp dược viên, thời gian tốc độ chảy vi 1100, thích hợp sinh trưởng sở hữu loại hình thảo mộc linh thực. Sinh tử phù, tiên hệ bản, xuất từ Thiên Long đại thế giới, tiêu dao phái, linh thiếu cung Thiên Sơn đồng mộ sử dụng độc môn ám khí, trong người toàn thân đau đớn, như gặp phải hàng vạn con kiến cắn xé, muốn sống không được muốn chết không xong, bị quản chế cho người khác, tên cổ sinh tử phù. Chú thích: Phương pháp này kinh hệ thống cải tiến, một khi nhập vào cơ thể là được xâm nhập tụ thuật giả thần hồn, trong người thần hồn muốn nứt, như đọa sinh tử không gọi mình. Phượng Long tác, dây thường như kim Có tiên quang quanh quần sinh diện, giai ước chừng 3 thước, lưu động sau tiếp thiên liền địa, không có giới hạn, dây thừng chia làm chi tiết, mỗi tiết phía trên đều có 4 đạo ấn phù, chung là 36 đạo, linh văn lừng lánh, đứng hàng hậu thiên linh bảo, đối với long thuộc loại sinh linh có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Không thể không nói có đôi khi phúc duyên cao, thật sự rất có thể nói rõ một vài vấn đề, đoạn sâu khai ra đến 3 kiện vật phẩm, không khỏi là đương thời hiếm thấy kỳ chân dị bảo, phóng tại bên ngoài không thiếu được tiểu là một hồi gió tanh mưa máu, mà ngay cả thập đại tiên môn, bốn đại thánh địa chỉ sợ cũng phải chịu tâm động tốc loạn. Một tòa có thể thích hứng sở hữu thảo một linh thực sinh trưởng dược viên, bản thân cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì tông môn điên cuồng, huống chi, dược viên còn có thể dùng 1100 thời gian tốc độ chạy, xúc tiến linh thực sinh trưởng. Thế gian văn pháp có thể đưa người vào chỗ chết, khống chế người khác bí pháp nhiều vô số kể, nhưng có thể làm được sinh tử phù như vậy, không có bất kỳ một cái giá lớn phóng hiểm, có thể bỏ qua tu vi cảnh giới, làm cho người sinh tử không khỏi mình pháp môn, chư thiên vạn pháp ở bên trong, chỉ có sinh tử phù có thể làm được. Trường ngự sinh tử phù, liền có thể trưởng ngự ngập trời quân thế vậy phần phượng long tặc, vậy thì càng không cần phải nói, một kiện hậu thiên linh bảo, phàm là tu sĩ, vô luận chính mà, tu vi cao thấp, đều đối với hắn thèm thuồng ngắt é, có thể được linh bảo hộ thân, thiên hạ đại có thể đi được. Duy nhất lại để cho đoạn sầu có chút tiếc nuối chính là, cái này phượng long Tắc cùng hắn thần thông phong tiên phục ma liễm có chút cùng loại, chỉ là uy năng càng lớn, không dễ dây dụ, một cầm một cái chuẩn, thời gian ngắn dùng đến cũng là được thông qua. Hậu kỳ đoạn sầu tu vi cảnh giới lên đây, cả hai tại uy năng ăn ảnh trên lệch không nhiều, cũng chỉ có thể đem cái này phượng long tặc truyền cho môn hạ đệ tử hộ thân rồi. Kỳ thật hắn hiện tại chính thức muốn bảo nhưng lại thái thượng Lao quân lò bạc quái, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịch bình, loại này luyện đan giết địch đều có thần hiệu tiên tiên linh bảo, thật sự không được, trừ cái phong hỏa ba tiêu phiến cũng là có thể. Đương nhiên, đây là điển hình ăn lấy trong chén còn muốn xem lấy trong nồi, người bên ngoài có kiện hậu thiên linh bảo tại thân, đã là thiên đại số phận, nhưng mà, đoạn sâu cũng tại chọn 3 lấy 4, ngại đông ngại tây, đương thật khiến cho người ta im lặng đến tự điểm. Quy 1 chương 224, nhàn nhã sống qua ngày, tham ăn Chương 224, nhã sống qua ngày, tham ăn tiểu hắc. hơn Một đạo băng tinh sắc lưu quang hoa phá thiên tế, đảo loạn tầng mây vô số, mang theo trận trận tiếng thét, bay thẳng chỗ giao nhau giữa trời và nước một vòng bóng đen bay đi. Lưu Quang phía dưới nước biển, chưa đến gần lúc hay là ba đảo pháp phối, một mảnh mịch lam chi sắc, cùng vạn dặm vô vân trời quang tôn nhau lên sinh huy, song khi Lưu Quang sẽ qua, tắc thì đại biến một phen bộ dáng. Băng tinh như tuyết, ngưng lên một tầng sương bạch, một đạo băng xương dấu vết theo Lưu Quang lăn tràn, thoán qua lại bị thủy triều mà cái kia biển, lúc lúc cũng bị họa, trong đó, lặng như chết. Lưu Quang trường không, hiện ra kính nguyệt chân nhân thân ảnh. Nàng đang mặc thủy sắc tô váy, dung mạo tuyệt thế, tiên khí rất thịnh, mũi chân lơ lửng bắc liên, như ngọc qua ánh, không cam một nắm. Lúc này, nàng đang ở một mảnh xanh thẳm bao la hùng vị sâu trên biển, tại đây tinh không vạn lý dưới tình huống vùng biển vô biên, phạm vi hơn 10 dặm, chỉ có một tòa linh lung đảo nhỏ hiện ở trên mặt biển. Chính là trong chỗ này. Dương mắt thấy xa xa đảo nhỏ, Kính Nguyệt chân nhân đã biết rõ nàng không có tìm lộ chỗ, trong nội tâm càng là hận đến nghiến răng ngửa, đã nói tại Big Ba đảo trên ở tạm kết quả lại chạy đến cái này chim không địa phân trên đảo nhỏ đến, đến rồi, làm cho nàng một trận dễ tìm chiều cuồn cuộn kinh đào liệp bờ, một tòa hiếm có dấu người dấu vết trên đảo nhỏ, thiếu niên sừng sững bờ biển, nên chiều huy kiếm, liệt dương rơi vai chiếu, đưa hắn một thân màu đồng, cổ giá thị, nhấc lên một tầng kim sắc vầng sáng. Xa xa sâu kiếm tiếng đàn truyền dãng, len ken thǔǔǔu giống như theo trái tim vang lên, dược linh hồn chi âm, tuy là rầm rầm thủy triều cũng không thể đem hắn che dấu, không thiên phía trên bạch điểu lấn ná, một khuôn mặt xinh đẹp đậu khấu tiểu nữ, ngồi một mình ngay đỉnh, phụ như vẽ. Dưới đỉnh rừng rậm, tự sinh, kích động liệt, như dệt như màn. Tại đảo nhỏ bên kia, một tòa ngăm đen đá ngẩm dưới đáy, xanh thẳm thâm thý trong biển rộng, một đầu cao vài trượng mặt mãng, dữ dắp như rồng, sẵn giọng dựng thẳng đồng, lướt qua bối rối kinh thoát được bởi cá, nương tại một đầu năm thức trường răng, cá mập cá bên trên. Chỉ thấy nó cái đuôi hất lên, nước sơn đen như mực ngọc mãng vị bên trên hiện ra một vòng vùng sáng, phân nước phá sóng bình thường, vầng sáng và chỗ, nước biển phá vỡ, đem cái kia cực đại, trưởng năm thức dài ngắn răng, cá mập cá không đi ra. Răng cá mập cá, tại loài cá hải thú trong coi như là hung manh thị tính cá lớn rồi. Nhưng bây giờ là thất kinh, manh liệt trương hợp lấy cái tiết như răng, cá mập bình thường giáng sắc, đơn giản chỉ cần không thể động đậy, giống như có vô hình lực đạo giam cầm, đem hắn theo trên biển mò đi lên. Tiểu Hắc lúc này thời điểm mới rung đuôi lấy ý, thản nhiên địa theo trên biển trồi lên, rống ngâm một tiếng, đem vùng vây dây chết răng, cá mập cá vùng đã đến đá san hô ngầm phía trên, rồi sau đó theo đá ngầm bên dưới, cuốn lượn mà lên, đi vào một cái ngựa mặt chỉ lên trời nằm ở đá san hô ngầm bên trên thân ảnh bên cạnh. Cái kia thân ảnh, tại bóng đen kịt đá san hô ngầm bên trên nằm ngựa. Một tay phủ tại một căn cần câu bên trên, một tay gác lượng tại sau đầu, chỉ ở trên mặt, đang đắp một mảnh rộng thùng thình lá xanh, che đậy lấy đầu các ánh nắng, nhìn về phía trên khoan thai mà thanh thản. Lúc giữa trưa, ngày mùa hè chó trang, nóng rát ánh sáng mặt trời chiếu ở làn da bên trên, tựa la một hồi đau đớn, phơi nắng trên mặt đất, lúc gặp đen kịt nham thạch, mặt đất hướng lên ba thước, lộ vẻ một mảnh không khí vàng mèo, sóng biển lỡ nhiên đánh ra đi lên suy suy làm vang, phản phất lui như lửa. Quỷ dị chính là, người này nằm ở liền chứng gà đều có thể nướng chín trên mặt đá, bục phơi nắng tại độc các ánh mặt trời xuống. Lại không, có chút nào khó nhịn tri giác, ngược lại tại tiến vào hắn quanh thân mấy trượng phạm vi, liền có thể rồi đột nhiên cảm giác được một cô không hiểu mát lạnh chi ý. Nếu là có người ngưng thần quan sát, định có thể ở trên người hắn chứng kiến một tầng mông ngông màu đen hơi nước, lưu chuyển không thôi, tựu như đen kịp thâm thủy vòng xoáy bình thường, đem bắn thẳng đến bỏ ra ánh nắng một mực hấp nhiếp. T -t giống. đợi thoáng một phát, t -t âm, thấy mặt đất người không để ý đến ý của hắn, không khỏi một tiếng rồng ngâm gắt hét, ra cực lớn mãng thủ, dùng sức đuổi thoáng một phát trên mặt đất người, một bộ không thể chờ đợi được bộ dạng. Tiểu Hắc, ngươi thì thế nào? Cực lớn lực đạo truyền đến. Đoạn sầu suýt nữa theo đá san hô ngầm bên trên lăn xuống, hắn ổn định thân thể, thỏ tay đem kề sắt trên đầu lá xanh giật xuống, nhìn về phía một bên thẳng lên hơn phân nửa mãng thân, không ngừng tê nhả lưỡi giáng tiểu hắc, tức giận mà hỏi: "Tê tê?" Tiểu hắc hưng phấn cơ cơ đầu, vung đuôi đem một bên răng cá mập cá kéo đi qua, mặc kệ nó liều mạng địa nhảy cả từng, nhìn về phía đoạn sầu đắc ý địa, ánh mắt thỉnh thoảng địa lườm hướng còn không có động tĩnh gì cần câu. "Ngươi đây là khoe khoang đến rồi, hay là lại thèm ăn?" Rất hiển nhiên, cả hai người cùng có đủ cả, bất đắc dĩ, tại tiểu hắc luân phiên sự thúc dục, đoạn lại là tức giận lại là buồn cười địa ngồi dậy. Cái này hơn một tháng trong thời gian, tại hắn đột phá đến hóa đỉnh trung kỳ về sau, ngoại trừ thỉnh thoảng chỉ điểm lầm Tiểu Viện ba người tu luyện bên ngoài, còn lại thời gian là tại ở trên đảo hưởng thụ lấy khó được thích ý. Kính nguyện chân nhân, dù sao cũng là cái này Nam Hải vùng biển địa chủ, bản thân lại là chân nhân cấp cái khác tồn tại, tại hắn lưu tình nói, sẽ ở bích ba đảo quanh mình đặt chân dưới tình huống, nhưng lại không thể nào tìm không thấy hắn. Cho nên, Đoạn Sâu Hào không lo lắng an cư tại chỗ này trên đảo nhỏ, lặng chờ Kính nguyện chân nhân đến. Từ hắn đi vào cái thế giới này, liền một mực tại mệt mỏi, cùng người tranh chấp, chưa bao giờ có một lát nghỉ ngơi, an bình Cái này hơn một tháng thời gian yên tĩnh, dừng lại ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, Đoạn Sâu ngược lại không khỏi có chút ưa thích loại này thanh thản cảm giác rồi, mặc dù con đường tu tiên làm nhiều điều sai trái, như vậy thanh tản không thể lâu dài đắm chìm trong đó, nhưng ngẫu nhiên hưởng thụ thoáng một phát, nhưng lại không sao. Nhưng mà, cái này một hưởng thụ, ngược lại hưởng thụ xảy ra vấn đề rồi, tự là đem tiểu hát miệng cấp dưỡng ngầm trong mồm rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Đoạn Sâu cũng không có quên học tập luyện đan chi thuật, thường xuyên xuất ra kính nguyệt nhân hắn đan thư nghiên cứu nâng độc, đã làm tu tập sở trường về ngự hỏa chi thuật, hắn còn cố ý bỏ ra 18000 danh vọng giá trị Tại hệ thống bên trên mua sắm một bản tam mội chân hỏa nhập môn thần thông. Vì đề cao độ thuần thủ, có thể tùy tâm như ý trưởng ngự tam muội chân hỏa, đoạn sâu lợi dụng trong biển rộng vô số hải thú, làm chút ít canh thang mị thực một loại thứ độ vật, mặc dù tài nấu nướng của hắn cũng tiểu bình thường, so về ngô Việt tiểu tử kia mà nói, trên lệch không phải nhỏ tí keo. Không biết làm sao tiểu hắc tiểu là một linh thú, sống hơn một ngàn năm cũng chưa từng thấy qua cái gì thế mặt, càng không đến qua cái gì tốt mỹ thực, đói bụng rồi cho tới bây giờ đều là liền huyết mang xương cốt nuốt sống, đều không mang theo nhấm nuốt thoảng một phát, hiện tại nếm đến kết thúc buồn dùng tam muội chân hỏa xào nấu thực phẩm chín, tất nhiên là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không chịu dừng tay. Trong khoảng thời gian này, tiểu Hắc cũng không phải không muốn qua chính mình động thủ nấu nướng, thỏa mãn ăn uống tham lam, nhưng nó băng hỏa ngọn lửa bừng bừng quá mức các động, phẩm cấp tại phía xa hiện tại tam muội chân hỏa phía trên, thường thường một ngụm ngọn lửa bừng bừng lên, nó còn chưa tới kịp dụng, con ngồi liền đã hóa thành tro bụi, liền hồn đều không thừa. Cái này không Tiểu Hắc Miệng một thèm, sẽ tới thuốc lây hắn khởi cùng, chương 225, tam muội chân hỏa, lối đời khéo đưa đẩy. Chương 225, tam muội chân hỏa, lối đời khéo đưa đẩy. Trong miệng chắc cứ, đoạn sâu động tác trên tay nhưng lại không chậm, một bên sủng lĩnh vô vô tiểu hắc mã thủ, một bên trên tay vung lên, cách đó không xa đá san hô ngầm bên trên, như điệu tuân gia suối phun, giao giạt đống lửa thiêu đốt, lập tức sóng nhiệt quần quần áp đảo thái dương bục phơi nắng cả ngày. Cùng lúc đó, cá mập cá bay lên, giống như một chỉ vô hình tay nâng, lao vào đã đến thạch trong đống trong. Lần này, như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Đống lửa lập tức buộc phát ra mấy trượng cao hỏa diễm, nhiều tiếng bạo liệt thanh âm từ hắn hạ nham thạch trong chuyển đến, giống như liền nham thạch đều không chịu nổi cái này bỗng nhiên nhắc tới nhiệt độ cao. Bắn ra chỉ thời gian, ráng cá mập cá theo trong ngọn lửa xuyên lên, ra, thật giống như giặt sạch cái tắm nước nóng bình thường, cá trên người, dâng lên trận trận nhiệt khí, đống lửa cũng đồng thời giống như rút tuổi dưới đáy nổi như vậy, thoáng, cái giật cắt. Nếu là thế gian đầu bếp thấy một màn này, sợ là liền trong mắt đều có thể trứng đi ra, từ đầu tới đuôi, liền thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, cái này nấu nướng, coi như là hoàn thành. Trên thực tế cũng là như thế, nồng đậm hương khí tản ra cùng với gió biển xa xa phiêu đang ra. Tại một tháng trước, đoạn sâu lần đầu thi triển thủ đoạn thời điểm, hải thú, cá, tuân, cua, bạo đều không ngoại lệ, bị hắn một mũi lửa trực tiếp đốt đã luyện thành cho tàn, đã đến đằng sau, ngự hỏa chi thuật càng phát ra thuần thục, mới có thể tự nhiên nấu đốt trứng nướng, nhiều loại hư khí, thậm chí có thể chuyển vào dưới nước, đem một ít hải thú làm dẫn suất đến. Nhưng bây giờ là sẽ không rồi, tự không phải của hắn tay nghề lùi bước, mà là những ngôi đầu lên kia ra hỏa, đều không ngoại lệ đều chạy không khỏi tiểu hắc ma trưởng, không phải diệt tuyệt tựu là đã có kinh nghiệm, tóm lại vùng biển bên trên, một mảnh bình tĩnh. Tâm người quân hỏa cũng sưng thần hỏa cũng, kỳ danh viết bên trên muội, thận người thần hỏa, cũng sưng tinh hỏa cũng, kỳ danh viết trong muội, tể hạ khí hải người dân hỏa cũng, kỳ danh viết hạ muội. Tu yên mà làm hỏa, tán yên mà làm khí, lên xuống tuần hoàn mà có chu thiên chi đạo, đây là tam muội chân hỏa. Chu thiên linh hỏa ở bên trong, chỉ có tam muội chân hỏa không cần linh hỏa hỏa trùng dẫn sinh, mà là do nhân tộc tu sĩ tinh, khí, thần luyện thành tam muội, dưỡng tiểu cách tinh, từng dùng, thành hắn chân hỏa. Tam muội chân hỏa làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Hạ người, cô động tinh, khí, thần tam muội là được sơ thành chân hỏa, dội bất diệt, Có đốt núi nấu biển chi năng, đây là trong hỏa. Trung bị, tất mục trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, ba hỏa tương hợp, luyện làm tận hỏa, có đốt hư luyện vũ chi huy, không phải tam quang thần thủy, càn khôn ngọc lộ chờ đạo ra chân thủy, không thể dập tắt, đây là ngoại hỏa. Thượng phẩm, nhân sinh có ba hỏa, nhất viết ánh mắt chi hỏa, nhị viết ý niệm chi hỏa, ba ngày khí động chi hỏa, vô hình vô tướng, không thể cân nhắc. Này tam hỏa hợp nhất, vi vô thượng chân hỏa, có thể thành hóa, có thể luyện càn đây là tâm hỏa. Tại đoạn sổ kiếp trước trong trí nhớ, tam muội chân hỏa liền vì tiên đạo vô thượng chân hỏa Cương Tử Nha dùng xuống phẩm Tam Muội Chân Hỏa, luyện hóa ngàn năm tỷ bà tinh, hưng hai nhi rượi vào trung phẩm Tam Muội Chân Hỏa, lại để cho Tôn Đại Thánh suýt nữa mệnh tang khô tùng khe, thái thượng lão quân càng đã ngoài phẩm Tam Muội Chân Hỏa, luyện tiểu tiên đạo kim đan. Bởi vậy có thể thấy, Tam Muội Chân Hỏa uy năng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Năm thước cao thấp, khắp cả người vàng óng ánh, lúc này răng cá mập cá như nam chân bình thường, một mượt hút tiểu hắc ánh mắt, là cái kia tích tắc nước miếng âm, đầu, đoạn sâu cái, cá cá phá vỡ, sở hữu cơ quan nội không còn, gần kề còn lại ngon thì cá rơi xuống tiểu hắc trước người. Quỷ dị chính là, đến lúc này, răng cá mập cá một trường cá khẩu, vẫn còn có chút khép mở lấy. Tiểu hắc lúc này hoan hô một tiếng, muốn bắt đầu thao thiết, không muốn đầu vừa mới túi xuống một nửa, liền dừng lại. Cái này tại thường ngày hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thường thường đoạn sầu con mắt còn không có nháy hai cái đâu rồi, tự ăn xương cốt đều không thừa rồi. Tiểu hắc sẽ như thế, lại là vì đoạn sầu một động tác. Trong khoảnh khắc đó, đoạn sầu thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng đã nhận ra cái gì tựa như, bả vai chợt nhu mà xuống, khóe miệng lộ ra một tia như có như không độ cong. Tiểu hắc bị bộ kẽ mẩn bạn nhấc phụ Hiện tại cùng đoạn sầu cái này chủ nhân có thể nói là tâm hữu linh tê, lập tức đã nhận ra dị thường, vung tha trước mắt mỹ thực, ngồi thẳng lên, cảnh giác địa chúng quanh. D lát, nó hầu nghi nhìn đoạn sầu liếc, tại nó xem ra, gió hiêm sóng lặng, một điểm dị thường đều không có. Cái lúc này, đoạn sầu vừa rồi vươn tay ra, vuốt ve tiểu hắc vung xuống mang thủ, khoan thai mở miệng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được. Kính nguyệt đạo hưu đã đến rồi, cần gì phải trốn chôn tranh tránh. Hừ. Đoạn đạo hưu ngược lại là tự tại thanh vô à, nhưng lại lại để cho kính nguyệt tìm tốt là vất vả. Đoạn sầu thoại âm rơi xuống, lạnh một tiếng. Đột nhiên từ vô biên hải sóng trong đạo lên, hắn đột đột, phảng phất vạn dặm trời quang, kinh lôi lửa rối vang. Rống. Tiểu hắc rồi đột nhiên khẩn trương lên, quanh thân gần cốt một hồi đùng đùng bạo hưởng, thoáng qua liền chướng đến tầm hơn 10 trượng chi cự, mang thủ nan tiên, một hồi rổng ngâm gào hét. La đoạn sầu bản tay chân an, cũng không thể tiêu giảm mấy may, cái loại nơi cường giả phát ra linh áp, khiến nó lập tức đem tiếng lòng kéo căng, mang thân chiếm giữ đá san hô ngầm, một mực đem đoạn trong đó, đồng tử phía, không có buông bất cái gì Thanh âm lạnh lùng, nháy mắt vùng biển, đột nhiên phía chân trời lại một chuyển tuấn, cũng đã bản thân sau phát ra. Đoạn sâu ánh mắt ngưng lại chưa động tác, liền nghe được tiếng cười chủ nhân lạnh giọng niệm ai, không nghĩ tới đoạn đạo hưu ngoại trừ hội sát nhân bên ngoài, còn có như vậy một tay hảo thủ nghệ, thật sự là được, lại để cho Kính Nguyệt cực kỳ bội phục. Không cần quay đầu lại, đơn nghe thanh âm này, có thể tưởng tượng ra Kính Nguyệt chân nhân oán khí có đa trọng. "Uy, con rắn nhỏ Nhi đem cái kia cá lấy ra, để cho ta cũng nếm thử tiên, trong khoảng thời gian này ngươi không ít ăn đi." Tiểu Hắc thấy là Kính Nguyệt chân nhân, lập tức lại, thân hình một hồi ngưng xúc, hóa thành mấy lớn nhỏ. Vị Quất Địa ai oán một tiếng, dục đợi không để cho, lại có chút không dám, Trận Trơ Địa nhìn về phía Đoạn Sầu. Kính Nguyệt đạo hữu hạng gì thân phận, cần gì phải cùng tiểu hắc tranh thực đâu? Đoạn Sầu mỉm cười, chậm rãi quay người nói ra. Đoạn Sầu, ngươi mang ta là súc sinh. Kính Nguyệt chân nhân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng trầm trầm vào Đoạn Sầu, rất có một lời không hợp, muốn lúc này ý tứ độc thủ. Đoạn Sầu mắt thấy lấy Kính Nguyệt thực trên thân người đột nhiên bạo phát đi ra nghiêm nghị chi khí, lập tức khuôn mặt chỉ trệ, lắc đầu, trong nội tâm cười khổ, nữ nhân mặt trời tháng sáu, thật sự là nói trở mặt muốn trở mặt. Khô khục, đạo hữu đã hiểu lầm. Ta nói là cái này còn cá là ta tùy ý nướng chế mà thành, ứng phó thoáng một phát tiểu hắc còn có thể, nhưng nếu muốn cho đạo hưu hưởng dụng, nhưng lại quá mức thô ráp rồi, có sai lệch người cao khiết thân phận. Đoạn Sầu vội ho một tiếng, vẻ mặt chân thành giải thích nói, cuối cùng còn mịt mở vô xuống Kính nguyện Chân Nhân tiên cái giẫm. Tt. Tiểu Hắc nghe được hắn mà nói, thật giống như ăn hết thuốc an thần đồng dạng, biết rõ Kính nguyện Chân Nhân sẽ không lại đoạt nó cá, lập tức không có cố kỵ, trực tiếp đại nhanh cắn ăn, hự hự, một hồi cắn xé, liền xương đều không có buông tha, trong ngáy mắt, tiêu diệt hơn phấn nữa, tướng ăn thật là khó coi. Nghe xong đoạn sẩu giải thích, Kính Nguyệt thực trong lòng người dâng lên nắm tính, dần dần giải loạn, coi như băng sơn hòa tan, tuyệt mỹ như tiên tư trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, "Không hổ là Huyền Tiên Tông tông chủ, nói chuyện cẩn thận, thật đúng lối đời khéo đưa đẩy." Lời này nghe tới, cũng không biết là tán dương hay là mỉa mai. Đoạn sẩu nghe vậy chỉ phải ha ha cười cười, đánh nữa cái liếc mắt đại khái, tinh khiết đương tán dương đến nghe xong, mượn này giấu đi trong lòng xấu hổ. Quy 1 chương 226, kiếm tu chơi hỏa như vậy chượn. Chương 226, kiếm tu chơi hỏa như vậy chượn. Kính nhân trong lời nói ẩn hiện niệm mai chi ý. Đoạn Sầu coi như căn bản cũng không có phát giác được bình thường, thản nhiên đến một bên ngồi xuống, mặt hướng đại hải, trên tay một dẫn nói: "Thiên vi màn, địa làm tịch, đại hải bạn thanh nhạc." Lương thần cảnh đẹp, há có thể xuống uống, Kính Nguyệt đạo hữu ở xa tới là khách, sao không ngồi xuống nói chuyện?" Thỉnh. Tốt. Kính Nguyệt chân nhân liền giật mình, ngưng thần nhìn hắn một cái, dông nhiên nhõn nhẽ cười, băng tiêu tuyết thích, bước ngọc tiến lên, cùng Đoạn Sầu sóng vai mà ngồi. Duyên duyên ngồi xuống gian, đón có một cỗ thấm người mùi thơm truyền đến, Đoạn Sầu trong nội tâm hơi dạng. hắn quay đầu vừa nhìn, ánh mắt xẹt qua gia nhân. Vừa mới thấy tiểu hắc hưởng dụng hoàn tất, trên mặt đất sạch sẽ như tẩy, nhưng lại ăn liền cặn bát đều không thừa. Đoạn Sầu im lặng, da mặt co rúm, có như vậy một cái ăn hàng làm linh sủng, thật sự là cái gì thể diện đều mất hết, có khách nhân tại thời điểm, cũng không biết rụt rẻ một điểm. Ngươi, kính Nguyệt chân nhân men theo Đoạn Sầu ánh mắt, vừa mới thấy một màn này, vừa mới thở bình thường lại lựa giận, lại là ngăn không được dâng lên, mặt lạnh lấy nói, Đoạn Sầu ngươi thất ước trước đây, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngược lại hảo tâm mời ngươi đi gặp, tìm kiếm thật lâu, phương đến tận đây địa phương. Ngươi nay, thiên địa tích cũng thì tôi, hiện tại liền cả lâm thực đều không có, cực kỳ keo kiệt. Còn không bằng ngươi một đầu linh sủng phải mãi, cái này sẽ là của ngươi đạo đại khách. Hô thuận như rồi, nhưng lại cả đạo hữu đều lười được hô, Kính Nguyệt chân nhân gọi thẳng kỳ danh, nhiều lần tức giận, dĩ nhiên rối loạn đạo tâm, điểm này nhưng lại liền chính cô ta cũng không từng phát giác. Đoạn sâu tức cười cười cười, cũng không biết hôm nay cái này Kính Nguyệt chân nhân là chuyện gì xảy ra, cùng Thăng Tiên đại hội bên trên băng khiết trong trèo, nhưng lạnh lùng rất là bất động. Vừa mới xuất hiện tiểu cùng chọn bao giống như được, rõ ràng là đến mời hắn tiến về Long Hư ẩn thành phố, chưa từng nghĩ, nhưng lại đột nhiên sự nổi lên tính tình, phải cứ cùng một đầu linh sủng gây khó dễ, mới mở miệng là lấy ăn. Ngược lại thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Cái này xác thực là tại hạ thất lễ. Đoạn Sầu trong nội tâm kinh ngạc, trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mỉm cười, đưa mắt nhìn qua hướng tiền Phương Bao La đại hải, tiếp tục mở miệng. Kính Nguyệt đạo hữu tìm ta thật lâu, vừa rồi tìm đến tận đây địa, phong trần mệt mỏi, tại hạ trong lòng cũng là băn khoăn, nếu không một tận tình địa chủ hữu nghị, ngược lại thật sự là lộ ra keo kiệt rồi, cũng thế, tại hạ tiểu nấu một canh hăng, Thỉnh đạo hữu đánh giá cũng đừng rối trá, đã ta đều hô tên, ngươi cũng đừng tại đạo hữu đến đạo đi, nghe khó chịu, bảo ta kính Nguyệt a. Đạo Huyền bọn hắn chính là như vậy gọi của ta. Cuối cùng, làm như nghĩ tới điều gì, Kính Nguyệt chân nhân có chút mắt tự nhiên ngồi thêm một câu. Đối với cái này, Đoạn Sâu cũng không có để ý, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Canh thang, mắt thấy Đoạn Sâu gật đầu đồng ý, Kính Nguyệt trong mắt sáng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ mừng rỡ, lông mày điu lại, nói sang chuyện khác. Kính Nguyệt muội tử, mọi mắt mong chờ là được. Đoạn Sâu lúc này đánh rắn bên trên côn, gọi thẳng kỳ danh không đủ còn thuận miệng bỏ thêm câu muội tử, thần sắc cực kỳ tự nhiên, tuy là vô tâm trí mất, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn tiếp trước cũng là một cái am hiểu sâu đạo này trêu chọc mọi cao thủ, tối thiểu nhất Tráng trưởng sinh hoạt không, có lại để cho hắn thiếu trà trộn phong trận." Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sầu trên mặt cười cười, tay phải cũng chỉ thành kiếm, điểm tại mi tâm, quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, hiện ra một điểm hỏa hồng sáng chói, ngưng tại đầu ngón tay, dưới ánh mặt trời, phóng xạ ra chói mắt vương sáng. Ngay lập tức, xích sắc vầng sáng đại tác, mắt thường có thể thấy được, Đoạn Sầu giữa lông mày có thần luân chấn động, ẩn có linh hoa lộ ra, rồi sau đó, hắn kiếm chỉ rưới cách, một cỗ hỏa diễm ra, gió thổi không tan, phản ngọn lửa bình thường, tại đầu ngón tay đốt, chân hỏa. đôi mắt dễ thương chợt lên Thần sắc vẹn vẹn núng tụ, nàng thân thể khẽ động, bên cạnh rời hơn một xích, giống như đối với ngọn lửa này có chút kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, ta muội chân hỏa từ ngón tay bắn ra, đột nhiên một phát, hóa thành một đạo nước lũ, trực tiếp nhào vào phía trước trong biển rộng. Cùng lúc đó, đoạn sâu tay náo vung lên, sau lưng bốn trôi tiên lần cường kiếm lăng không hiển hóa, thẳng phá không hóa cầu vồng, rơi vào trên biển lẫn nhau hô ứng, hình thành một cái hơi mở màu vàng kim nhạt kiềm giới, dùng hắn làm trung tâm chủ xuống, bao phủ phạm vi tầm hơn 10 trượng vùng biển. Như vậy động tác, vốn đang không thể gặp mục đích, bất quá một lát, ủy lộ ra một chút mánh khoé. Kiếm giới bao phủ xuống khu vực nước biển, từng bước dưới mặt đất hàng lấy, kiếm giới bên ngoài nước biển lại không chút sức mẹ, chưa từng có chút biến hóa. Đúng là ngăn cách ra một cái cao trào khu vực, tựa như trận pháp không gian. Ồ. Oh. Kính Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ kêu lên tiếng, đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên thần sắc khẽ động, cả người bỗng nhiên trầm ngưng xuống dưới, trước trước cái chủng loại kia nhẹ nhàng thoải mái, nếu không nhìn thấy. Nàng Lai Hạo Miểu tiên môn thủy vân phong thủ tọa, bản thân tiểu là nhân, đối với biển, linh chi khí cảm ứng, gần với tu luyện Huyền thủy đại đạo tu sĩ trong mắt màu trắng mũi nhỏ ánh sáng lóe lên, liền xuyên thấu qua vô số mặt biển, nồng đậm xương ngủ cách trở, thấy trong nước biển chính phát sinh một màn. Sâu càng 30 trượng nước biển, giống như bị hoa phân ra vô số tầng bình thường, mỗi một tầng nước biển tầng đó, đều như nổi một tầng dầu chân tại thiếu đốt, điểm một chút sắc hồng hòa diễm, xinh xinh bất tức, không chút nào thụ nước biển ảnh hưởng. Tại cái hải vực này ở bên trong, còn có một chút cỡ lớn hải thú, nhóm lớn đi dạo tiểu ngư nhi. Những thú này mấy ngày nay tới giờ, cuối cùng là đã có kinh nghiệm, nếu không từng ngoi đầu lên, lại không nghĩ hay là tại hôm nay, bị thay bay vào gió. Bất quá thời gian qua một lát, to như vậy trong hải vực vẹn vẹn chống ra một khối, như từ trên cao ba quát, thật giống như sinh ra đau nhức, bị ngạnh xanh xanh địa đạo rơi xuống một khối thịt. Thấy như thế, Kính Nguyệt nhìn về phía Đoạn Sầu ánh mắt càng phát kỳ dị, tại nàng xem ra, cái này Huyền Tiên Tông chi chủ, trên người luôn tràn đầy vô số bí mật, đương nàng tự cho là đối với Đoạn Sầu đã có nhất định hiểu rõ về sau, đối phương lập tức lại sẽ cho bước phát triển mới kinh hỉ. Có thể ngự sự tự thượng cổ về sau, Tiêu đã tất truyền tuyệt tích đại thần thông tam muội đã đầy đủ làm cho nàng giật mình. Dù sao, Đoạn hiện tại không giống tại Thăng Đại hội lúc bình thường, dùng lôi vân đạo bảo linh bảo lực khống chế lôi đỉnh lư sử lôi hải thần thông, mà là thật thi triển ra đại thần thông chi pháp, dùng bản thân tinh khí, thần bác khí, nương ra chân chân chính chính tiên ra chân hỏa, tam ngụ chân hỏa. Hết lần này tới lần khác đoạn sầu lại vẫn có thể thao túng tự nhiên, tùy tâm ngự sử, dùng biển nấu canh, thủ đoạn như vậy cùng lực không chế, mặc dù không nói đang phong tạo cực, nhưng là lô hỏa thuần thanh rồi. Nếu là dùng hiện giai đoạn tam ngụ chân hỏa chiến đấu, đơn chiêu thức ấy thuần thuộc ngự hỏa chi thuật, liền đủ để ổn áp tầm thường long hộ cảnh tu sĩ một đầu. Làm cho người cảm thấy khó chịu nội chính là, đoạn sầu chính thức tinh tu chính là kiếm đạo, hắn là nhất danh kiếm tu. Ý niệm tới đây, Lạc Kính Nguyệt cũng cảm thấy một hồi im lặng, cái này tính toán lẫn lộn đầu đuôi sao? Giống như cũng không phải, đoạn sầu kiếm đạo tu vi so cái này khủng bố nhiều hơn. Cái gì kiếm tu chơi hỏa đùa như vậy chứ? Hỏa thuộc kiếm tu, tuyệt không có khả năng. Quy 1 chương 227, bảo đính Chủ nghệ, băng xương hải quỷ. Chương 227, bảo đính Chủ nghệ, băng xương hải quỷ. Ngay tại Kính Nguyệt nghĩ ngợi lung tung chi tế, cái lúc này, đoạn sầu tâm niệm vừa động, bốn trôi thiên lân cương kiếm vèo địa nhất xuống, phá biển mà ra, lôi cuốn lấy một đoàn màu chất lỏng bay trở về. Hắn thẳng chỉ như kiếm, Tại đây một đoàn màu ngà sữa chất lỏng bên trên hư bôi mà qua, mảng lớn tuyết trắng tinh thể bị ép ra, tới cùng nhau phát ra, là một cố nồng đầm tới cực điểm, vừa mới nhập mũi, cả thân thể liền không khỏi chịu nghiêng về phía trước Kỳ Hương. Còn đây là tầm hơn 10 trượng phạm vi vùng biển, hải thú cá bơi hết lục tinh hoa chỗ luyện hóa ngưng tụ canh hàng. Kiếm chỉ hư bôi, Bạch đưa ra bên trong mối phân về sau, đoạn sẩu lấy ra một cái phỉ thúy ngọc chén, trên tay mở dẫn, màu ngà vào ở giữa, mới doanh doanh một chén, không nhiều lắm, cũng không biết. Tĩnh Nguyệt muội tử, tỉnh. chỉ này một canh hàng, mà đối đãi khách một chén phiêu khởi, chậm dãĩ phủ đã đến kính nguyệt trước mặt. Cái lúc này, vừa mới đại hải chi lực ầm ầm mà ra, đem hóa thành một chén canh thang tầm hơn 10 trượng phạm vi lôi thùng lấp đầy, cái kia cực lớn động tĩnh, phản phất giống như vô số kinh đảo, phát tại trên đá ngầm. Lúc này, kính nguyệt cũng không có để ý đoạn sầu trên miệng chiếm nàng tiện nghi, tâm thần tất cả cái này, nhỏ nhỏ một chén canh thanh phía trên, thôi có vẻ rụt rè địa dò tay tiếp nhận. Vốn là ngọc thủ phiến, khí hương, rồi sau đó khẽ mở môi, tinh tế thức, tiếp theo cái cổ ngọc, hút một hơi sạch, ngừng thở, nhắm lại hai mắt, không coi ai ra gì địa tinh tế vị. Thật lâu Kính Nguyệt vừa rồi thở phào một cái, trên mặt trồi lên một vòng xấu hổ sắc, thoáng qua như lúc ban đầu, có chút mất tự nhiên khen, tốt lưng vị, ngươi như coi đây là sính, tại Đại Minh đế đô khai một quán rượu, nhất định mười giặm phố dài muôn người đều đổ xô ra đường, không phải đạm phá ngươi cái môn này hạm không thể. Kính Nguyệt muội tử nói đùa, theo ta cái này thoáng trùng nghệ, khó chèo lên nơi thanh nhã, như thế nào lại đi chỗ đó phồn hoa đế đô đeo xấu, chẳng sơn giả thanh tịnh, đến tự tại. Đoạn Sâu lắc đầu, đầy ý cười nói, Kính vậy từ chối cho ý kiến lần cũng cựu thuận vừa nói, Đoạn chủ, Như thế nào lại tự hạ thân phận đi khai quảng rượu, bất quá là hai người nhất thời nói giỡn mà thôi. Tốt rồi, gió này cảnh cũng nhìn, canh thang nghị thực cũng hưởng dụng đã qua, như vô sự lại nói, chúng ta cái này liền lên đường a, hôm nay tuyểu là Long hư ẩn thành phố khai trương thời gian, bỏ lỡ sẽ phải đợi lát nữa 5 năm rồi. Kính Nguyệt buông ngọc chén, Tuyệt Mỹ tiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thần mỹ rung động lòng người, thanh âm như sơn cốc thanh tuyền, thanh thúy dễ nghe. cũng chịu sướng phụ chi trung, trên có mũi nhọn động, lại để cho hắn rất lại, hai mắt khôi phục thanh sinh lòng thẹn. Trên mặt lại không có chút khác thường, lạnh nhạt đáp ứng, lúc này phân phó tiểu Hắc đem Lâm tiểu viện bọn người mang đến. Rất nhanh, Lâm tiểu viện, Ngô Việt, Tư đổ Linh ba người liền xuất hiện ở đoạn sầu hai người trước mặt, thấy Kính Nguyệt chân nhân ở đây, nhìn nhau, theo thứ tự tiến lên chào. Ngày ấy lầu các giả đạm, ba người bọn họ cũng đều ở đây, lúc này trông thấy Kính Nguyệt chân nhân đã đến, vốn là trong lòng hiểu rõ, dĩ nhiên biết được sư phụ gọi bọn họ chạy tới cần làm chuyện gì rồi. Đoạn sầu cũng lơ đễnh, tại Kính Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, đem tiểu hắc thu hồi bộ kệ mẩn bạn ở bên trong, nói đơn giản hai câu, cũng không có gì muốn thu thập, người tu tiên một thân một mình. Có chút tùy thân chi vật cũng đều đặt ở tất cả từ trong chữ vật đại. Lập tức liền cùng kính nguyện một đạo, mang theo ba gã đệ tử, đã đi ra bọn hắn sinh hoạt hơn tháng đảo nhỏ, không, có chút lưu luyến không bỏ. Bích Hải xanh thẳm bất ngát, không tiên phía trên trong vắt như tẩy, đại nhật huyền thiên. Chợt có chim biển linh cầm xoay quanh phía chân trời, hắn mục như hừng, chợt mà lao xuống bay vút, giương cánh rướn vút, tự mêng mông biển lớn bên trên hơi dính tức lên, bay vọt phía chân trời, hướng về quanh mình đảo ở, đầu vẫn cũng có phi điều tối xuống, còn chưa và mang theo con ngồi bay lên không trùng tiền, liền đã bị sâu dưới biển ẩn nốt đã lâu hải thú, ngảy ra mặt biển, một ngụm tôn vệ, nhưng lại trình diễn vừa ra, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nốt đằng sau. Thâm thúy mãnh liệt trong biển rộng, vật cạnh tiên trạch, thích giả sinh tồn, mọi việc như thế, môi thở mỗi khắc đều tại phát sinh. Chính trực lúc này, phía chân trời linh điệu kinh vì, hải thú sâu tiềm, không dám mạo hiểm đấu, một đạo băng tinh sắc lưu quang cùng một đóa tử sắc thải qua phía chân trời. bay, không như vồng, bên trên đứng đầy bốn đạo ảnh, dùng thanh niên đạo nhân đầu, sau lưng vân chở đứng ba tuổi trẻ tiểu bối thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, giao đầu nói nhỏ, lộ ra là hào hứng nổi bật. Chợt mà, băng tinh sắc lưu quang tán đi, hiện ra Kính Nguyệt thân hình, nàng đạp liên quay đầu, nhìn xem Tử Vân bên trên mọi người, cười nhạt không nói. Tính Nguyệt muội tử, tại đây hẳn không phải là Long Hư Hận thành phố chỗ a, tại đây dừng lại lại là vì sao?" Đoạn sầu trước khi trố cái kia chỗ đảo nhỏ, cách Long Hư Hận thành phố phụ cận cái hoang đảo kia, cả hai khoảng cách ít nhất cũng có 160 dặm hơn, lúc này bọn hắn lộ trình vừa mới hơn phân nửa, cách chỗ mục đích nhưng lại còn có một đoạn hết sức rõ ràng khoảng cách, Kính lúc này dừng lại, không khỏi làm đoạn sầu rất là nghi hoặc. Trong thiên đại hội ở bên trong, ta cùng với Đạo Lăng hư một trận chiến, khiến Huyền Xương Băng Phách kính bị tụ chút ít tổn thương, một mực không có cơ hội chữa trị, chỗ này vùng biển dưới đáy Vi Băng Xương Hải Quỷ Ưu nơi tụ tập, yêu vật kia trong cơ thể ngưng tiểu tính đan, ta chữa trị pháp bảo có trọng dụng. Kính Nguyệt chân nhân lơ đễnh, vuốt dưới cái trán tóc đen, nhặt cười nói, "Đoạn sâu giận mình, nhẹ gật đầu, nói, "Như thế, cái kia liền cùng nhau tiến đến a, ngươi pháp bảo bị hao tổn, vốn là cùng ta có liên quan, vừa giúp ngươi giúp một tay." Ai ngờ, Kính Nguyệt nghe vậy nhưng lại một ngụm từ chối, lạnh nói, "Đoạn sâu, người không khỏi cũng quá coi thường ta." Ta kính nguyệt thực người tu hành mấy trăm tái, bao nhiêu vẫn co vài phần buồn sự, chính là băng xương yêu quỷ, còn làm gì được ta không được. Còn nữa, người bây giờ còn mang theo mấy tiểu bối, nếu là theo ta cùng nhau xuống biển, đến lúc đó bề buồn không có giúp đỡ, lại cho ta thêm phiền, ta cũng không dám cam đoan, ngươi mấy cái bảo bối đồ đệ tính mạng an toàn. Lúc nói lời này, kính nguyệt giống như cười mà không phải cười ở lâm tiểu viện ba người trên mặt khét quét mà qua, thứ hai ngay vậy, cụ là có chút xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Được nghe lời ấy, đoạn sầu quay đầu nhìn ba s Biết rõ Tĩnh Nguyệt nói là lời nói thật, cũng không có gì có thể cãi lại, nàng đường đường một quy nguyên cảnh chân nhân, thực bản về thực lực đến, có thể so với chính mình điểm ấy động tác võ thuật đẹp lợi hại nhiều hơn, là hắn quá chắc hẳn phải vậy rồi. Thật muốn mang theo Lâm Tiểu Viện mấy người cùng một chỗ xuống biển bắt giết băng xương yêu quỷ, có thể không phải là tại thêm phiền à. Được rồi, đã như thế, chúng ta đây ở này phụ cận chờ ngươi trở lại, như gặp hung hiểm, phi phủ đưa tin là được. Đoạn sâu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút xấu hổ nói. Tĩnh Nguyệt nghe vậy, không hiểu cảm thấy trong nội tâm áp, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng dị sắc, cũng không hề chống đẩy, đặt đến thủ điểm nhẹ. Cái mở tiên muội nói, ta việc này chỉ cần săn giết mấy cái tứ dai băng xương yêu quỷ, sẽ không phạm hiểm, chờ một chút một lát, rất nhanh sẽ gặp trở lại. Thoại âm rơi xuống, Kính Nguyệt không chờ ở đoạn sổ trả lời, dĩ nhiên ngự động băng liên, hóa thành một vòng lưu quang, phá vỡ biển sâu tính tự rời đi. Quy một chương 228, sư phụ, người hơi quá đáng. Chương 228, sư phụ, người hơi quá đáng. Sư phụ, Kính Nguyệt tiền bối như vậy nũng nịu một cái đại mỹ nhân, ngài thực cam lòng làm cho nàng dưới một người biển, độc thân phạm hiểm. Mắt thấy lay phá biển rời đi, Lâm tiểu viện ánh mắt lộ ra một vòng hoạn, mọi nơi chương nhìn một cái cười hi hi nói, lời vừa nói ra, nô việc buồn cười, bên cạnh tư đổ linh cảnh là thần sắc hơi động, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem sư phụ, Sơ Đoạn Sầu nhìn gương Nguyệt Chân Nhân cố ý. Đoạn Sầu im lặng, đưa tay tiểu cho tiểu nha đầu một cái bạo lật, tức giận nói, tuổi con nhỏ không che đậy miệng, cả ngày đã biết rõ mỏ mẫm quan tâm. Kính Nguyệt bất quá là xuống biển săn giết mấy cái tứ giai băng xương hải quỷ, coi hắn quy nguyên cảnh tu vi, làm sao đến hung hiểm vừa nói. Nha, sư phụ, người hơi quá đáng. Đang tại sư đệ sư muội người rõ ràng còn đánh ta đầu. Lâm Tiểu Viện giơ chân, cảm giác mình mấy ngày qua khổ tâm thành lập đại sư tỷ uy tín, bị đoạn sầu cái này một gõ, cho làm cho không còn sót lại chút gì, lập tức như tạc mao tiểu miêu bình thường, dương nhanh múa vuốt hét lên. Sau lưng nô việt cùng tư đồ linh nhìn nhau cười cười, Huyền Dương không phát hiện. Lúc đến hiện tại, hai người bọn họ đã đại khái hiểu được Huyền Tiên tông cơ bản tình huống, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hai người tiểu đã tiếp nhận cái sự thật này. Nô việt cùng tư đồ linh bản thân cũng không phải là hướng về phía tông môn mạnh yếu đi, cũng không bởi vì tông môn nhân thiếu thế hơi, mà sinh ra tâm tư cảm xúc. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể bái tại đoạn sâu muốn hạ, là thiên đại phúc duyên cùng tạo hóa. Thông môn cường thịnh hay không cũng không trọng yếu, luôn luôn một ngày, bọn hắn hội dùng thực lực của mình, vi Huyền Thiên Tông khởi động một mảnh mới thiên địa. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói, ngươi tiểu là ngứa ra ngứa thiếu nợ thu thập, như thế nào, trở thành vài ngày đại sư tỷ, tiểu mừng rỡ tìm không ra bắp. Vi sư hiện tại còn trừng phạt không được. Đoạn sâu Lương Lâm tiểu viện liếc, nhàn nhạt mà hỏi: "A, sư phụ nói đùa, muốn ta, tất nhiên là đệ tử nên phạt. nên, nên." Lâm tiểu viện trong nội tâm đoán thẳm, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, nói đạo: Sư phụ, ta xem Kính Nguyệt Tiền bối đối với ngài sát thực có vài phần há cảm, ngài tựu không muốn cùng nàng kết làm xong tu đạo lư. Tư Đồ Linh gặp đoạn sầu chú ý tả hữu mà nói hắn, không chịu nói thẳng có lòng, cho nên cố nén trong nội tâm ý xấu hổ, thình linh xuất hiện một câu như vậy lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, rơi vào ba người trong thai, nô việt mặt mày ngãi dựng, ngạc nhiên không nói, Lâm tiểu viện nhưng lại nháy mắt ra hiệu, đối với mình ra tiểu sư muội bội phục đầu giảm xuống đất. Mà đoạn sầu hiện tại đã triệt để mộng vàng rồi, một cái hot hot tuyến, dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng vào lúc này, một đen một trắng hai đạo vận sáng phá vỡ phía chân trời tầm mây, tiến nhập cái hải vực này bên trong. Sư Vinh, chúng ta không thấy nhỉ lầm. Hai đạo vầng sáng ngưng tụ, hiện ra một áo đen một bạch bảo hai trung niên tu sĩ. Nói chuyện đúng là trong đó áo đen tu sĩ. Tu vi cao nhất bất quá trúc linh sơ kỳ, rõ ràng còn có đoạt khí cảnh tiểu tử tại, quả nhiên là mấy người thấp giai tu sĩ, cũng không biết là cái nào tông môn đi ra, cư nhiên như thế ngu ngốc. Sư đệ, ngươi nhìn lầm rồi, còn có cái phạm nhân ngươi không phát hiện. Ha ha ha. Bạch bảo tu sĩ vừa dứt lời, hai người ngay ngắn hướng cất tiếng cười to, phản phất giống như chiếm được cái gì món lợi cực kỳ lớn. Phía trước đám kia tiểu bối, chúng ta muốn đi Hắc hoang đảo tham gia Long hư ẩn thành phố, chính thiếu giao dịch chi vật, có cái gì đáng giá tranh thủ thời gian giao ra đây, nếu để cho chúng ta thỏa mãn, có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ." Áo đen tu sĩ khặc khắc cười nói. Trong lòng hắn, phía trước cái kia mấy tiểu bối, tu vi thấp kém, mạnh nhất một cái cũng mới chúc linh sơ kỳ, lúc này thấy đến hai người bọn họ Long hổ cảnh tu sĩ xuất hiện, tất nhiên sinh lòng tuyệt vọng, không dám có nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, ngoan ngoãn nộp lên sở hữu tài vật. Bạch bào tu sĩ ngưng cười về sau, đột nhiên trong miệng một trường, bay ra một cây màu trắng kỳ phiên Từ về phía dưới đáy biển sâu đột nhiên vung lên, lớn lối nói, gặp được chúng ta hắc bạch nhị hổ, cũng đừng có nghĩ đến làm cái gì vô vị chống cự. Hôm nay, xem như các ngươi không may, tranh thủ thời gian chiếu ta nói làm, nếu không các ngươi một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai tại đây. Thoại âm rơi xuống, kỳ phiên trong một đạo bạch sắc thất luyện xẹt qua trường không, rơi vào biển sâu, tắc khởi mấy chục thức hải triều, nhiều đến không hết tôm, cá bụng trắng, rã, dập dặm trầm trì, phi phủ ở trên mặt biển, chứng kiến lấy một kích này hung không khỏi đem dài lắm ngộng, để cho tu sĩ khác đánh bậy đánh bạ tiến đến, vậy thì không tốt phân ra. Nếu gặp mặt đến, cá biệt thấy việc nghĩa hăng hái làm hai ngốc, làm không tốt còn muốn đánh nhau một trận. Về phân phía trước đoạn sầu bọn người, tại hai người bọn họ trong mắt, đã là trên tất thì cá, hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Áo đen tu sĩ cũng đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lấy ra một cây màu đèn kỳ phiên, không có hào ý chầm chậm lên trước mặt một đám ngao ngao đợi bắt chú dê nhỏ. Đoạn sầu bọn người im lặng, thế giới lớn như vậy, tổng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái điểm thấy. Rất hiển nhiên, hôm nay lại để cho bọn hắn gặp. Chúng ta thoạt nhìn cứ như vậy không có lựa cách hiệp. Lúc nào, long hổ cảnh tu sĩ liền chúc linh cảnh, giữa hồn cảnh thấp như vậy giai tu sĩ đều không đụng tha. Nhị Nị vị chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết Hắc Bạch Nhị Hồ? Đoạn Sầu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, làm như bị hai người hùng dành chỗ chấn có chút run rẩy hỏi một câu, hành động mắt điểm. Sau lưng, Lâm Tiểu Viện, nô việt, tư đổ Linh Ba ba người thấp túi thấp đầu, bả vai càng không ngừng run rùng, đúng là dọa đến nỗi ngay cả lời nói cũng không dám nói rồi. Hắc Bạch Nhị Hồ nhìn nhau, cụ là có chút ngoài ý muốn, áo đen tu sĩ có chút vui vẻ nói, "Như thế nào? Tiểu tử, người nghe nói qua ta Hắc Bạch Nhị Hổ đại danh?" Đoạn Sầu nghe vậy thân hình chấn động, trên mặt càng lộ ra hoảng sợ, có chút run nói, "Ta cùng thôn có một trí cốt gọi Nhị cậu tử." Hắn đã từng cùng ta nói rồi, Hắc Bạch hai chuột uy trấn trong thiên mấy trăm năm, sát nhân bậc bảo, không tiếng nệ gì cả, phàm là tu sĩ gặp được, hẳn là cựu tử nhất sinh, chưa có mạng sống khả năng. Hừ, đó là, chúng ta Hắc Bạch hai chuột, sát nhân không tính toán, uy. Áo đen tu sĩ lời nói đến một nửa biến sắc, kịp phản ứng, lập tức trong cơn giận dữ, chầm chậm vào đoạn sầu, hung dữ nói, tiểu tử, ngươi dám đùa người ta. Phốc. Lời vừa nói ra, đoạn sầu còn không nói chuyện, Lâm tiểu viện ba người đã là chịu đựng không nổi, cười ra tiếng ông. Bái Kiến Ngô Xuân, chưa thấy qua như vậy Ngô Xuân, cái này Hắc Bạch Nhị Hồ là như thế nào tu luyện tới long hổ cảnh hay sao? Sư huynh, hào khí này có chút không đúng, bọn hắn như thế nào không sợ chúng ta? Ngã con mới đẻ không sợ gọi, rất bình thường. Cái này mấy tên tiểu tử tại tông môn ở bên trong luôn chiều từ bé, nhất định không có ý thức được mình bây giờ chỗ mặt Lâm Hiển cảnh, cho bọn hắn một điểm đau khổ nếm thử, cũng tốt lại để cho bọn hắn biết được chúng ta Hắc Bạch Nhị Hồ lợi hại. Thấy mấy người không có sợ hãi, hồn nhiên không sợ bộ dạng, Bạch Bảo tu sĩ cũng làm một hồi im lặng, cuối cùng tại sư đệ trong ánh mắt hiện quá hóa giận, một kỳ phiến đánh xuống đi, quắc, còn chờ cái gì? chinh thủ thời gian động thủ a. Quy một chương 229, giả heo ăn thịt hổ, khống thú chi đấu. Chương 229, giả heo ăn thịt hổ, khống thú chi đấu. Bọn hắn sư minh đệ hai người, tự học thành long hổ cảnh đến nay, liền một mực tự số hấp bạch nhị hổ. Vào nhà cấp của hơn trăm năm, chuyện giết người phóng hỏa cũng làm không ít, sợ dĩ cho tới bây giờ đều bình an vô sự, không là vì bọn hắn thần thông hơn người, hắn hưu đi thủ, mà là bọn hắn nhát như chuột, một mực đem cướp bóc mục tiêu định tại Trúc linh cảnh, giữa hồn như vậy giai tu sĩ bên trong. Đối với bọn họ mà nói, long hổ cảnh tu sĩ hơn phân nửa không là đối thủ cũng không có lá gan kia hạ độc thủ, mà hóa đỉnh cảnh tu sĩ lại cần gánh chịu nhất định được phong hiểm, cái này thế đạo thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là vượt cấp sát nhân đích nhân vật, khó tránh khỏi sẽ lật tuyển trong mương. Chỉ có những tông môn kia ở bên trong trúc linh cảnh đại tử, kinh nghiệm thực chiến không kém nói, còn thường xuyên không biết sống chết ra ngoài lịch lẫm chiến luyện, thỉnh thoảng địa có thể xuất hiện như vậy một hai đầu dê béo, cho hai người bọn họ mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này sinh ý nhưng lại ổn lợi nhuận không bồi thường. Thế giới lớn như vậy, Hắc Bạch Nhị lại một trời nam biển bốn phía gây án, sự thật chứng minh, chỉ cần đem sự tình làm che dấu một điểm không hướng những đại tông môn kia thần truyền đệ tử ra tay, tiểu hiếm có người sẽ phát hiện là bọn hắn gây nên. Cho nên, hai người mặc dù không có có bản lĩnh gì, nhưng lại có thể một mực tiêu giao đến bây giờ. Đương nhiên, Hắc Bạch Nhị Hổ uy danh cũng như cũng không có chuyển ra, hiếm ai biết. Đoạn sâu bọn người phản ứng có chút quỷ dị, không có chút nào một đám cấp thấp tu sĩ đối mặt cao dài tu sĩ sợ hãi kính sợ, đã lại để cho Hắc Bạch Nhị Hổ sinh ra cảnh giác, nhưng nếu không động thủ thăm dò thoáng một phát, cứ như vậy bị mấy tiểu bối cho dọa chạy lời nói, cái kia thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Ý niệm tới đây, Hắc Bạch Nhị Hồ lập tức tuyệt chạy trốn tâm tư, hai người một cờ đen một trắng phiên, vốn là chấn động, thoáng chốc, xanh thảm tịch rộng rãi đại hải bên trên, cuồn phong nổi lên bốn phía, hai cái như xà giống như long hắc bạch thất luyện, lẫn nhau dây dừa, hướng về đoạn sâu bọn người loắt tới. Hừ. Đoạn sâu hư lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trong không khí nổi lên một tia dập dạp rung động, mà cái kia hai đạo hắc bạch dây dưa, luân chuyển sinh huy thất luyện huy quang, còn chưa chạm đến đến hắn, liền đã biến mất tại ba trượng bên ngoài không khí chính giữa, vô vô tước, cực kỳ quỷ dị. Sa Bạch Nhị Hồ hai vị long hổ tu sĩ đang muốn đại khai sắc giới, thấy một màn này, không khỏi khẽ giật mình. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia không là phàm nhân. Áo đen tu sĩ trong lòng có bắn tiểu mao, lá gan quá nhỏ, trực giác nói cho hắn biết đã trúng thiết bản rồi, trong miệng nói xong làm sao bây giờ, thân thể lại nhắm sau có lại, hận không thể kéo Bạch Bảo tu sĩ cùng một chỗ chạy. Đối với phản ứng của hắn, Bạch bào tu sĩ đến là không dùng bị quái, thói quen, chính hắn cũng là cái này đức hạnh, vẫn còn do dự mà đâu rồi, một cái âm thanh trong trẻo liền từ đối diện chuyển tới. Muốn ta nhóm thứ ở trên thân, vậy thì muốn nhìn các ngươi hắc bạch nhị hổ có bao nhiêu bộ sự. Loạn sâu tiến lên trước một bước chắp tay lang không, thẳng tắp như kiếm, tiếng gầm của quần như có thứ chết, phái mên ngông sương ngủ, phiên cuồn như vân trong đàng long. Thanh kiếm lọt vào thai, Hắc Bạch Nghị Hổ hai mặt nhìn nhau một hồi, dùng bọn hắn nhiều năm bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh kinh nghiệm, trong lòng biết đối diện người này sợ là không dễ cho ca. Chỉ sợ, lại là một cái giả heo ăn thịt hổ thiên tiêu đệ tử. Đầu năm nay, tất cả đại tông môn phàm là có một hai cái kiệt xuất nhân tài kiệt xuất, đều ưa thích chơi cái này giọng, chơi hắn nhóm một chuyến này, áp lực nếu không phóng sáng một điểm, tùy thời đều có chết khả năng. Cho tới bây giờ, Hắc Bạch Nhị Hổ như trước nhìn không thấu đoạn sổ tu vi, nghĩ đến vừa rồi đối phương tiện tay tiểu đã ngăn được hai người âm dương huyền sát, hai người cũng có chút bỡ ngỡ. Biết rõ hai người bọn họ là long hổ cảnh tu sĩ, vẫn đang dám như vậy khiêu chiến, không phải người ngu tiểu là đã tính trước. Không cần nghĩ cũng biết là thứ hai rồi. Hắc Bạch Nhị Hổ nhìn chăm chú liếc, ánh mắt trao đổi mà không một tiếng, dây lát, ngay ngắn hướng một tiếng quái gọi, hắc bạch huyền quang lập lòe, đứng là quay đầu bỏ chạy. Cái này, từ Vân phía trên, gió biến đổi phật, nô việc khuôn mặt chỉ trệ, thật lâu không nói gì, Tư Độ Linh cái miệng nhỏ nhắn nhẹ trừng, vẻ mặt kinh ngạc, Lâm tiểu viện vốn là sức sợ Phục hồi tinh thần lại, nhưng lại một hồi ôm bụng cười cười to, chỉ vào hắc bạch nhị hổ chạy trốn phương hướng, nước mắt đều bật cười. Đứng chắp tay, bình tĩnh đứng chiến đoạn sầu đột nhiên giận mình, trên mặt hiện ra giở khóc dở cười biểu lộ. Thật sự là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ a. Trên thế giới thậm chí có như vậy long hồ tu sĩ, nếu để cho những hóa đỉnh cảnh kia, chúc linh cảnh bọn tiểu bối thấy, trong nội tâm đối với tiền bối cao nhân ấn tượng cùng kính sợ, không biết có thể hay không ầm ầm Tại đoạn trong nhận thức biết, long hổ cảnh tu sĩ tiểu tính toán tâm tính không đủ, nhiều nhất cũng không quá đáng là ở đánh không lại thời điểm dập đầu cầu xin tha thứ mà thôi, cái kia đã rất mất thể diện. Truyền lại đa số có thể thành tựu Long Hổ Kim Đan tu sĩ, đều có thể nói nhất phái tông sư, đều có ngông nên. Thế nhưng mà trước mắt cái này hai cái hàng, hoàn toàn phá vỡ hắn Vân tượng, hết lần này tới lần khác còn làm lấy sát nhân đoạt bảo sống, thật sự là hiếm thấy cực phẩm. Đoạn Sầu vốn là dở khóc rỡ cười, tiếp theo khó thở ngược lại cười, bọn hắn cái này vừa trốn, chính mình trước trước khiêu chiến, quả thực tiểu cùng trò cười tựa như, tiểu nhân vật như vậy, cũng xứng cùng hắn giao thủ. Các người đi được không? Tất cả trở lại cho ta. Đoạn Sầu khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra bộ kẹp mật bản, bạch sắc quang mang như chủ quản bản, chiếu rọi tại Hắc Bạch Nhị hổ phía trước. Một cỗ dự tận khủng bố khí tức xuyên thấu qua bạch sắc quang mang tán phát ra. Giống. Giống ngâm gào thiết gian, bạch quang tán đi, một đầu đầu sinh mực giác, trưởng có vài chục trượng cực lớn mặc mãng hiện ra tại trong hư không, vừa vừa xuất hiện, sảng rộng hung con mắt liền gắt gao nhìn thẳng trước mặt hắc bạch nhị hổ. Tiểu hắc đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắc bạch nhị hổ lúc này lại càng hoảng sợ, mắt thấy lấy lớn như vậy một đầu hung lệ mãng xà ngăn lại nói, sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, từ nơi này yêu thú trên người mát ra khí tức đến xem, thấp nhất cũng là ngũ giai yêu thú. Tốt người cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vỗ ta hai người còn muốn tha các ngươi một con ngựa, đã ngươi không biết sống chết, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử cấp gia gia lợi hại. Cơ hồ ngay tại lập tức, Hắc Bạch Nghị Hổ không chút do dự độn quan một chuyện, chánh đi tiểu Hắc cái kia giữ tận buồn máu máng khẩu, hướng về đoạn sầu chỗ bay vút mà đi, đúng là đập vào bắt giặc trước bắt vua ý niệm trong đầu. Tại hai người bọn họ xem ra, đoạn sầu bọn người sở dĩ không có sợ hãi, dựa vào đúng là như vậy một đầu ngũ giai hậu kỳ ngàn năm mập mãng, bọn hắn chỉ cần cưỡng ép kết cái này chủ nhân, không sợ cái này yêu chẳng phải còn chưa nói hết, gặp đoạn sầu trên mặt treo một vòng nụ cười nhiên, cũng không lùi tránh. Tài áo mở ra, một căn kim quang lừng lánh dây từng tiểu xuất hiện tại mọi người trước mắt, cái này sợi dây từng gặp phong kéo dài, tại chân không trung bình động như lòng, tới Hắc Bạch Nhị Hồ trước mặt lúc, đã là không biết dài bao nhiêu. Vô luận là đoạn sầu sau lưng Lâm tiểu viện, ngô việt, Tư Đồ Linh, hay là trước mặt nhìn thẳng Hắc Bạch Nhị Hồ, đều cảm thấy đầy trời đều là kim sắc dây thừng, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đem xanh thẳng bầu trời đều cho bao trùm ở rồi. Hắc Bạch Nhị Hồ mặc dù nhát gan, ngu xuẩn một chút, nhưng rầu gì cũng là long hồ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Vào nhà cấp của hơn trăm năm kiến thức thế nhưng mà không ít, ánh mắt kiến thức vẫn có chút, vừa thấy cái này dây từng như thế, đã biết rõ không tốt, Minh Bạch Tam thành gặp gỡ Linh bảo rồi. Trong nội tâm đối rối phía dưới, Hắc Bạch Nghị hổ trưởng phiên chấn động, không ngừng loát ra Hắc Bạch hai màu hồi quang, trong túi chữ vật bí bảo, phụ triện, linh khí trở liên tiếp bay ra, muốn làm cuốn thú trí đấu. Quy 1 chương 230, đồng ý linh bảo, quay đầu lại là bờ. Chương 230, đồng ý linh bảo, quay đầu lại là bờ. Mắt thấy lấy vực long tắc tiếp thiên liền địa chói đi qua, sau lưng lại có tiểu hắc cái này, ngàn năm mặc theo đội bỏ, Hắc Bạch Nghị lập tức không ngừng lại không muốn thúc thủ chịu trói, trong tay Trường Tiên không ngừng loát ra âm dương huyền sát. Cùng lúc đó, hai người bên hông trong túi chứa vật linh sáng lừng lánh, từng kiện từng kiện bí bảo, phụ triện, linh khí không ngừng mà bay ra, nhưng lại đem những năm này vào nhà cấp của Tích Súc, đều tiêu xài đi ra, muốn làm cái kia khôn thú chi đấu. Những loại bí bảo, phụ triện, linh khí có hóa thành ngập trời đại hỏa, có biến thành màu đen băng lâm, có xanh dần sóng nước, có sáng lạn lừng lánh đầy trời tinh quang, tức thì, bọn hắn cùng cái kia kim sắt dây từng đó, là nhiều loại vầng sáng sáng lên, linh lực kịch liệt động. Thế nhưng mà hậu thiên linh bảo ý lực Không phải hai người bọn họ long hổ sơ kỳ tu sĩ, ném vài món phụ trợ, linh khí có thể chống cự, mặc dù đoạn sở có thể phát huy uy lực trăm chưa đủ một. Chỉ thấy vực long tắc bên trên 36 đạo ấn phủ ngay ngắn hướng sáng lên, thả ra vạn trượng kim quang, những âm dương kia huyền sắc, ngập trời đại hỏa, màu đen băng đâm, bích lục sóng nước, đầy trời tình quang, tu phụng phất gặp được khắc tinh bình thường, nhao nhao tan thành mây khói, tràn diện lập tức gió hêm sóng lặng xuống dưới. Hắc Bạch Nhị hổ thấy thế, lập tức trợn mắt, tình trước tiểu tử này, so đằng sau cái kia đại mãng xà còn muốn hung hãn, hai người tâm tư liên chuyển vô cùng lo lắng muốn thoát đi, thế nhưng mà bị cái kia 36 đạo ấn phù một chiếu, lập tức thịt xương sụn sụp giòn, lúc này đứng không vững. Lúc này, Phượng Long Tắc vừa rồi rơi xuống trên người bọn họ, đưa bọn chúng quấn cái rắn rắn chắc chẽ, trên người, trên cổ, trên đầu, trên đùi đều là kim sắt dây thừng, lại để cho bọn hắn một chút cũng nhúc nhích không thể. Đoạn sầu trên mặt cười nhạt một tiếng, vây tay, Phượng Long Tắc bên trên kim quang ửng lạnh, dây thừng buộc chặt, giật lấy Hắc Bạch Nhị Hổ một đường bay trở về. To lớn bảng bạc lực lượng giam cầm, hai người thậm chí liền chiêu bài tính quái gọi cũng không kịp phát ra tiểu bị phong ấn năm thước, lâm vào chóng mặt mê bên trong, thân bất do kỷ hướng đoạn sầu bay đi. Sư phụ, ngươi cái này vậy là cái gì bà bối, thật là lợi hại a. Lâm tiểu viện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem đoạn sầu trong tay phượng long tác, sợ hãi thán phục nói đạo. Tại nàng bên cạnh Ngô Việt cùng tư đồ Linh cũng cho đả mắt rung động, không nghĩ tới đoạn sầu còn có như vậy lợi hại bảo vật, tiện tay có thể bắt giữ hai gã long hổ cảnh tu sĩ. Đoạn sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, tại hắn kiếp trước thần thoại ghi lại ở bên trong, giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh sử dụng cái này Phượng Long Tác bắt giữ rồi xiển giáo một trong thập nhị kim tiên hoàng lòng chân nhân, cùng vị kia mãnh nhân so sánh với, chính mình bắt được cái này nhát như chuột hắc bạch nhị hổ, thật sự là không đáng giá nhắc tới, có chút đại tài tiểu dụng rồi. Bảo vật này tên là Phượng Long Tác, là một kiện luận có 36 tầng thiên cương linh cấm hộ thiên linh bảo, vì sư hôm nay đem lợi thuyết khai rồi, phàm là ta tọa hạ đệ tử, ai cái thứ nhất đột phá đến long hổ kim đan, cái này Phượng Long Tác, cửu cho ai? Đoạn sâu nhàn nhạt quét ba người liếc, ánh tại Ngô Việt trên người ngưng một cái mắt, tiếp theo khoan thai mở miệng, nói ra một cái làm cho người không thể tự hấp dẫn. Lời vừa nói ra, Ba người tâm thần chấn động, vốn là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem loạn rầu, lộ ra là không có ngờ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Đây chính là Hậu Thiên Linh Bảo à, mà ngay cả quy nguyên cảnh chân nhân đều chưa chắc có bảo vật. Sư phụ lại để cho cầm một kiện Hậu Thiên Linh Bảo làm ban thưởng, là bọn hắn nghe làm sao? Hiện tại, nô việt cuối cùng biết rõ sư phụ nhìn nhiều chính mình cái nhìn kia là có ý gì rồi, hắn tu vi thấp nhất, muốn tại trong ba người trổ hết tài năng, dẫn đầu đột phá đến long hồ cảnh, nhưng lại khó khăn nhất, cái này vượt long tắc hơn phân nửa cùng hắn vô duyên. Đoạn phương pháp này đối với hắn mà nói, vô cùng nhất bất công. Sắc mặt dần dần khôi phục ngày xưa trầm tính, nô việt ánh mắt thản nhiên, cũng không có gì có thể phàn nàn, chính mình tu vi thấp, chẳng trách sư trưởng, hắn tin tưởng sư phụ không phải một cái nặng bên này nhẹ bên kia người, sau lưng sao băng trọng kiếm tiểu là chứng minh tốt nhất. Sư phụ, ta thật là rồi, ngài quý làm một tông chi chủ, miệng vàng lời ngọc, cũng không thể gạt chúng ta. Tư Độ Linh không có ý tứ nói, Lâm tiểu viện sẽ không nhiều như vậy cố kỵ rồi, trực tiếp cắn nói truy vấn, tiêu tính toán đoạn sầu chỉ là một câu vô tâm nói đùa, nàng cũng muốn tìm kiếm nghị cách đem việc này cho ngồi thực rồi. Vì sư nói chuyện, tất nhiên là không có giả, các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm trừ các người ba người bên ngoài, ta còn có thể lại thu ba gã đệ tử nhậm môn, đến lúc đó, nếu là bị sư đệ của các người, sư muội đã đoạn thứ nhất, có thể không oán ta được. Đoạn Sầu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, mắt thấy Lâm Tiểu Viện cùng Tư Đồ linh mặt mày mỉm cười, kích động khó có thể tự kiềm chế, không thể không mở miệng kích thích các nàng thoáng một phát. Nô việt thần sắc biến hóa, tất nhiên là chạy không khỏi Đoạn Sầu hai mắt, đối với cái này, trong lòng của hắn rất là thỏa mãn, không hổ là nghị lực đầy điểm tiên mệnh chí tử, đơn phần này tầm tính, liền không hưởng công hắn làm trái hệ thống, thu hắn làm đồ đệ. Nói cho cùng, ban thượng Long Tát cũng không quá đáng là vì khích lệ ba người tu hành một loại thủ đoạn. Đối với đoạn sầu mà nói, bảo vật nhiều hơn nữa cũng là chết, nếu như có thể mà nói, hắn muốn tại mỗi một vị đệ tử bước vào long hồ đan đạo thời điểm, cho bọn hắn một người phối hợp một kiện hậu thiên linh bảo hộ thân. Không có cái khác, hắn thầm nghĩ làm cho người biết rõ, Huyền Thiên Tông không riêng gì môn nhân đệ tử chiến lược xuất sắc, quan áp cùng thế hệ, không người cùng chi tranh phòng, mà ngay cả trên tay pháp bảo, cũng là những tông phái khác chỗ không cảm tưởng. Đương nhiên, hiện tại đoạn sầu còn không có tư cách nói lời này, đối trên người là bảo, tính toán đâu ra đấy, hắn cũng không quá đáng ba kiện linh bảo, mà toàn bộ Huyền thiên Tông Tăng thêm hắn cái này tông chủ, càng là giải rắc bốn người, hiện tại nhắc tới chút ít, thực sự quá buồn cười. Sư phụ, cái này Hắc Bạch Nhị hổ, ngươi tính xử trí như thế nào? Bị đoạn sổ như vậy một kích thích, hai người lúc này tỉnh táo lại, Tư đổ Linh nhìn xem đã hôn mê Hắc Bạch Nhị Hồ, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú, có chút nghi ngờ hỏi. Bực này đại gian đại ác chi nhân, giữ lại làm gì? Giết là. Lô Việt chán ghét nhìn Hắc Bạch Nhị Hồ liếc, lạnh lùng nói ra, hắn bản tính ngay thẳng, vô cùng nhất không thể gặp loại này tùy làm bậy kẻ xấu, hôm nay, nếu không có đoạn sổ tại, không thể nói trước chết chính là bọn họ ba người rồi. Lâm Tiểu Viện ở một bên nhẹ gật đầu, đối với cái này hắc bạch nhị hổ cũng không có cảm tình gì. Đoạn sầu nghe vậy trầm ngâm một chút, trong nội tâm khẽ động, làm như nghĩ tới điều gì, sắc ý suy giảm, khoe miệng chứa được một tia nụ cười thẳng nhiên, nói, cái này hắc bạch nhị hổ làm nhiều việc ác, hôm nay gặp được ta, nhưng lại muốn quay đầu lại là bờ rồi. Nghe được đoạn sầu lời này, ba người vốn là sức sở, có chút mê mang nhìn xem đoạn sầu, khó hiểu sư phụ vì sao đột nhiên nói ra nói như vậy. Như loại này sát nhân không tính toán hung nhân, ra tính khó tuần Tuy là đoạn sầu hôm nay buông tha bọn hắn, cũng mơ tưởng cái này Hắc Bạch Nhị Hồ Hội từ nay về sau mang ơn, vứt bỏ ác theo thiện. Nô Việt trong nội tâm lo lắng, đang muốn khuyên nhủ sư phụ không được trong lòng còn có thiện niệm, đúng vào lúc này, đoạn sầu thò tay hư điểm hai cái, lập tức có hai đạo màu đen hơi nước ngưng tụ thành tiêm mỏng tinh phiến, theo hắn chỉ đầu thoát ra, trực tiếp chui vào đã đến Hắc Bạch Nhị Hồ trong cơ thể, tại không kháng, cự dưới tình huống, dung nhập đã đến thần hồn bên trong. Quy 1 chương 231, Sinh tử phù chú, Âm Dương đột phá. Chương 231, Sinh tử phù Âm Dương đột phá. Sinh tử phù vừa vào thể Liên hóa thành hai miếng thật nhỏ phụ triện, xuyên thấu qua gân cốt mạch lạc, xâm nhập tứ hải, cùng Hắc Bạch Nhị hổ thần hồn dung hợp lại với nhau. Nói như thế nào cũng là hai cái long hổ cảnh cao dài tu sĩ, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dùng cái này Hắc Bạch Nhị hổ thủ đoạn, có thể sống tới ngày nay, muốn nói không có tuyệt chiêu đặc biệt, hắn là tuyệt đối không thể tin được. Tại Ngô Việt ba người mê ánh mắt mê hoặc ở bên trong, Đoạn Sầu cười nhạt một tiếng, sau khi làm xong, ống tay háo lại là phất một cái, Phượng Long tắc bên trên ấn phù Bạch Nhị Hồ trên người bỗng lỏng, cuốn một ít hay, tức co rút lại hồi tay áo trong miệng. Khục Chúng ta đây là làm sao vậy? Phượng Long Tắc buông lỏng hai, Hắc Bạch Nhị Hồ liền dần dần tỉnh lại, hay còn nằm vật xuống tại tử vân bên trên như chết cầu bình thường, chưa kịp đứng dậy, hai người tự ổn nào. Làm sao vậy? Các người nói sao? Đoạn Sầu đứng tại hai người trước mặt, mỉm cười nói, tại bên cạnh hắn tắc thì chiếm cứ một đầu tầm hơn 10 triệu ngàn năm mặt mãng, chính tê nhà lưỡi rắn, mãng thủ đông xuống, lạnh như băng dựng thẳng đồng, có rút lại ngương mắt nhìn, phản chiếu lấy Hắc Bạch Nhị Hồ thân ảnh, trên người tản ra thô bạo khí tức. Hai người tại nó không coi vào đâu chạy trốn, còn dám can đảm hướng chủ nhân động thủ, quả thực là đang gây hấn với nó ngũ gia yêu thú tôn nghiêm. Nếu không phải đoạn sầu ở một bên nướu đốc, tiểu hắc đã sớm một ngụm đem cái này lưỡng không biết sống chết tu sĩ cho ăn hết. Vừa vừa mở mắt, Hắc Bạch nhị Hổ liền thấy đoạn sầu cười nhạt thân ảnh, bên cạnh càng là chiếm cứ một đầu cực kỳ thô bạo đại mã xà, hai người lại càng hoảng sợ, phản Phất mới phát hiện mình vị trí hiểm cảnh, sẽ cực kỳ nhanh nhảy lên. Phi phi phi. Hắc Bạch nhị Hổ đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn tiểu Hắc liếc, cùng đoạn sầu kéo ra một chút khoảng cách, phi phi có âm thanh. Dời lát, hai người nhìn chăm chú Liệp rồi, cố ra vẻ mặt định luật dáng tươi cười, nói, vị đạo hữu này, hiểu lầm hiểu lầm a. Chúng ta, lời nói nói đến đây, dừng lại một chút. Hai người bỗng nhiên cùng kêu lên quát to, "Đi!" Hai bàn tay lẫn nhau nắm, một vòng âm dương hư ảnh tại quanh thân hiện hóa, lưu chuyển sinh huy, lập tức phản phát âm dương, giao hòa bình thường, hắc bạch tương giao vầng sáng bỗng nhiên sáng rõ, hợp thành cùng một chỗ, hóa thành một đạo âm dương lưu quang, bỗng nhiên biến mất tại đoạn sầu bọn người trước mắt, hướng về xa xà phi độn mà đi. Thật nhanh, bất quá thời gian nháy con mắt, không ngờ bay ra 10 giảm xa, tầm mắt đã tới thiên một đường chỗ, duy có một đạo lóe sáng quang điểm càng ngày càng xa. Tốc độ như vậy, trừ phi đoạn sầu toàn lực động linh bảo bên trên tử vân hóa cầu Vồng, mới có thể cam đoan kéo lại không ném. Nếu không phải nhưng, một cái sơ sẩy tiểu nhận không ra người rồi. Bất quá hiện tại, đoạn sâu lại không khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại mặt lộ vẻ thưởng thức địa nhìn qua Hắc Bạch Nhị hổ thoát đi đi xa, cái này, hắn cuối cùng biết rõ hai người này như vậy nhắc gan, lại bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, làm sao có thể sinh tồn cho tới hôm nay, còn bề ngoài giống như sống được rất thoải mái bộ dạng. Có như thế độn tọa tại, trừ phi tu vi xa xa cao hơn người của hắn, hoặc là có cái gì nghịch thiên thần thông, bảo vật, nếu không muốn đuổi kịp bọn hắn, thật đúng là có phần có chút khó khăn. Sư phụ, người cứ như vậy lại để cho bọn hắn chạy. Lâm Điểu viện chỉ vào trận mà đi xa hai đạo thân ảnh, có chút không thể tin mà hỏi. Nô Việt cùng Tư Đồ Linh nhìn nhau, cũng vẻ mặt mê hoặc, cảm thấy khó hiểu. Bọn hắn chạy không được. Đoạn Sầu thò tay trấn ăn lấy dao động nổi giận tiểu hắc, nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt nói một câu, cũng không nhiều làm giải thích. A. Trên bầu trời, Hắc Bạch nhị hổ thấy Đoạn Sầu không có đuổi theo, không khỏi cồn nghỉ. Đang nghĩ ngợi tăng thêm sức, tranh thủ thời gian chạy trốn đâu rồi, đột nhiên trong cơ thể thần hồn chấn động, biết vậy nên toàn thân tê ngứa đau đớn, như gặp phải hàng vạn con kiến cắn, chật quanh thân linh lực liền không nghe sai sự rồi, hai người một tiếng rú thảm. Cả thân thể trầm xuống, như sau sủi cảo bình thường, lập tức từ giữa không trung ngã rơi xuống. Bịch bịch. Liên tục hai tiếng, chính là hai người bọn họ tán đi trên người về quang, trực tiếp rơi vào trong biển rộng, tóe lên hai đóa cực lớn bọt nước. Tốt khi bọn hắn dù thế nào bất lực cũng là long hổ cánh tu sĩ, tông sư cấp nhân vật, cơ bản hộ thể linh lực vẫn phải có, ngược lại không đến mức chết đối hải chiều bên trong. Coi như là hai người không may, vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, bọn hắn rủi vào cái này tay không biết đã tránh được bao nhiêu lần nguy hiểm, lần này nhưng lại tại đoạn sầu trước mặt nếm đến quả đắng, bại cái đại té ngã. Còn chạy không chạy Đoạn sầu mang theo ba gã đệ tử, không nhanh không chậm đi vào hai người trên không, đưa bọn chúng theo trên biển ôm đi ra, trêu tức mà hỏi thăm. "Ha, thật là khó chịu, người cái này ma đầu cho chúng ta làm cái gì chú, Đau quá, đau quá." Nga ố ố giống. Áo đen tu sĩ đau đầy đất lăn qua lăn lại, bốn phía quái loạn, tại trên thân thể hoa xuất ra đạo đạo vết máu, không ngừng kêu rên. "Không chạy, không chạy, đánh chết cũng không chạy, kính xin đạo hữu cho chúng ta giải trừ chú pháp, chúng ta cũng không dám nữa chạy." Bạch bào tu sĩ cũng không có tốt hơn bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ muốn giải trừ thống khổ, còn muốn giự vào đoạn sầu ra tay, chỉ phải mở miệng cầu khẩn. Cảm độ được tự thần hồn ở chỗ sâu trong lượt đến toàn thân tê ngứa đau đớn, Hắc Bạch Nhị Hổ cũng không phải người ngu, minh bạch chính mình là chúng chiêu rồi, dưới tình huống như vậy, đối phương mặc dù là không sử dụng cái kia kiện linh bảo, cùng cái kia khủng bố đại mã xạ, tùy tùy tiện tiện một truy, đều có thể đưa bọn chúng bắt mớ trở lại. Đoạn Sâu nhẹ gật đầu, phất tay trốn thoát trên người của hai người đau đớn, sinh tử phù lại như cũ trùng tại hai trong cơ thể con người, phát tác hay không cụ tại hắn một ý niệm. Trên người đau đớn khó nhịn khổ sở vừa mất, Nhị Hổ liền sẽ cực kỳ nhanh lên, ngoan ngoãn điệu đứng ở Đoạn Sâu trước mặt, trên mặt vẫn không quên cố ra một vòng dáng tươi cười. Thân phận chuyển biến cực nhanh, không hề không khỏe cảm giác. Cái thiếu túi đầu không lưng, không đúng bộ dáng, đừng nói là tu sĩ rồi, mà ngay cả thế tục phàm phu bên trong chân chó, cũng cực ít có người có thể cùng hắn sánh vai, xem Lâm Tiểu Viện ba người nghẹn họng nhìn chớ chối, một hồi im lặng. Đoạn Sâu lắc đầu, hỏi, "Các ngươi vừa rồi chạy trốn, thi triển chính là cái gì pháp thuật?" Cái này Hắc Bạch Nhị Hồ độn quang thật là nhanh, hắn vừa rồi thế nhưng mà tận mắt nhìn đến lên rồi, hiện tại bắt được rồi, nhất định là muốn hỏi. Vốn cho là hắn nhóm sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đơn giản đem mình giữ nhà buồn sự lấy ra. Không thiếu được đoạn sầu còn muốn ép hỏi một phen, chưa từng nghĩ hắn vừa dứt lời, Hắc Bạch hai người liền cấp hồi đáp, đó là chúng ta Sư Tôn khi còn sống chuyển xuống bảo vệ tánh mạng thần thông, tên là Thông Thiên Âm Dương Đột. Nói lên Sư Tôn của bọn hắn lúc, hai người trên mặt lạnh lọt ngược lại là thoáng giảm bất một ít, xen lẫn đi một tí khâm phục hoài niệm ở trong đó. A. Đoạn Sầu lông mày nhíu lại, hứng thú tăng nhiều. Hắn vốn là còn muốn, đoán chừng là cái này Hắc Bạch nhị hổ đánh lên lại vận, tại cái nào đó di tích trong đạt được thần thông đạo pháp, không nghĩ tới dĩ nhiên là bọn hắn Sư Tôn truyền thụ, nếu như nói là thật lời nói, hai người kia tương ứng sư thừa tất không phải bình thường. Quy 1 chương 232, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Tiên. Chương 232, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Tiên. Hắc Bạch Nhị hổ ngược lại là nhu thuận, thấy Đoạn Sầu có chút cảm thấy hứng thú bộ dạng, liền hỏi đều không cần hỏi bọn hắn một câu, vạch thoáng một phát, trực tiếp một người móc ra một khối ngọc giản, đưa tới trong tay của hắn. Ân. Đoạn Sầu như có điều suy nghĩ nhìn hai người liếc, tiện tay nhận lấy. Ngọc giản nhan sắc cũng cùng hai người quần áo tương tự, một đen một trắng, rõ ràng được vô cùng. Thấy bọn họ như vậy thông khoái, Đoạn Sầu thật đúng là có chút hiếu kỳ, bất quá thần thức tại ngọc bên trong tìm đòi, cũng đã biết rõ nguyên nhân rồi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này lượng tiểu tử, thật đúng là có điểm quỷ tâm tư, chỉ sợ cũng không là lần đầu tiên, như vậy bị người ép hỏi đạo pháp thần thông rồi. Ngọc giản bên trong hoàn toàn chính xác ghi chép bộ này thông thiên âm dương độn, còn không chỉ có không sai, trong đó còn kể cả hai người bọn họ tu luyện đạo pháp huyền sát âm dương quyết. Mà cái này thông thiên âm dương độn thi triển thiết yếu yêu cầu, tự là cần hai người tu luyện cái này huyền sát âm dương quyết. Đạo thể một âm một dương, hai người từ nhỏ cùng nhau bổ sung song tu, tu vi tương đương, cảnh giới giống nhau thì chuyển thời điểm hai người tâm linh tương thông, lập tức buộc phát ra thần thông đến, mới có thể đạt tới như vậy quỷ dị tốc độ. Thứ này, đối với Đoạn Sầu mà nói, so gân gà còn không bằng, ba gã đệ tử không một người có thể tu luyện, vước tới một chút cũng không thể tiếp, chắc không được hai người như vậy thông quái, xem ra là yên tâm cũng có chỗ dựa chắc a. Tức giận trừng mắt nhìn bọn Hà Liệp, Đoạn Sầu tiện tay ném đi, đem hai miếng ngọc giản ném đi trở về. Các người hai người tên gì? Hắc Bạch Nhị hổ. Đoạn Sầu quét hai người Liệp, vẻ mặt trêu tức mà hỏi. Khô khục, tiểu nhân Diệp Lương Thần, đây là sư minh của ta, Triệu Nhật Thiên. Áo đen tu sĩ Lưu Loát tu hồi Ngọc Giản, nghe được đoạn sǒu câu hỏi, vội ho một tiếng, vẻ buồn túi đầu không lưng nói. "Phốc." Tại mọi người nghi ánh mắt mê hoặc xuống, đoạn sǒu thu lại dáng tươi cười, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hai người, nói: "Ngươi mới vừa nói ngươi gọi Diệp Lương Thần. cái kia là sư huynh của ngươi, Triệu Nhật Thiên." Hai người nghe vậy nghi hoặc nhìn chăm chú liếc, Triệu Nhật Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Ngày trước khi nghe nói qua chúng ta hai người, sư phụ, ngươi nhận thức bọn hắn?" Lâm Tiểu Viện mắt trợn tròn, vẻ mặt mê hoặc mà hỏi: "Anh hơi có nghe thấy, hơi có nghe thấy." Đoạn sǒu lấm tấm mồ hôi, có chút xấu nói: Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới đoạn sầu bực này đại năng tu sĩ, rõ ràng cũng đã được nghe nói bọn hắn, liên tưởng đến trước đây hắn nghe được Hắc Bạch Nhị Hồ phỉ hào lúc kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại nên không hoàn toàn là hư giả. Ý niệm tới đây, hai người cảm thấy vui mừng, xem ra những năm này vào Nam Gia Bắc, vẫn còn có chút kiến thụ. Xem các người hai người chỗ tu đích đạo pháp có chút tinh diệu huyền kỳ, lộ ra không tầm thường tán tu có thể so sánh, mặc dù sư trưởng không tại, cũng đại có thể ở lại tông môn tu luyện, gì về phần làm, cái này sát nhân và bảo, vào nhà cấp của hoạt động. Đoạn sầu mày, có chút khó hiểu mà hỏi: Nó như thế nào cũng là hai cái long hổ cảnh cao giai tu sĩ, tu tính toán không có sư trưởng bảo kê, tại tông môn ở bên trong cũng không trở thành bị người lạnh nhạt. Diệp Lương Thần nhìn Triệu Nhật Thiên Liệp, gặp sư huynh gật đầu ngầm đồng ý, liền xấu hổ sờ lên cái mũi, cứ nói nói: "Thật không dám đầu giễu, ta hai người xuất từ thượng cổ đạo môn âm dương đại tông, vạn năm trước tông môn gặp đại nạn, trong môn cường giả cơ hội đều vẫn lạc, khiến đạo thống truyền thừa nhiều có mất đi, từ nay về sau tông môn kia 5 sẽ 7, từ từ suy bại. Nhân khắc, lại tồn tại rất nhiều hạn chế, vì kéo dài tông môn đạo thống" Cho nên bổn môn tại 6000 năm trước liền cải thành nhất mạch đan truyền. Âm Dương Đạo Tông mỗi một nhậm tông chủ đều là hai người, cuộc đời này lớn nhất hai cái sứ mệnh, một là tìm được thiên âm, địa dương đạo thể, thu hắn làm đồ đệ, chuyển xuống tông môn đạo thống, thứ hai là tìm về Âm Dương Đạo Điện, bổ toàn huyền sát âm dương quyết không tròn vẹn. Sư tôn đã đi về coi tiền, ta hai người liền xem như Âm Dương Đạo Tông cái này mặc cho trưởng giáo, lại nào có tông môn có thể dựa vào. Đoạn Sấu nghe vậy lập tức lặng, tình Huyền Tông còn không phải thâm nhất, cái này Âm Dương Đạo thừa đến bây giờ, thậm chí ngay cả toàn núi không có cửa đâu rồi, truyền xuống đạo thống. Rõ ràng thành mỗi một nhậm tông chủ suốt đời tâm nguyện. Sau lưng, lâm tiểu viện ba người hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả ngô Việt đều có chút đồng tình hai người này rồi, dầu gì cũng là một cái thượng cổ đạo môn tông chủ, hôn thành cái này tánh tỉnh thật sự là quá chua sót rồi. Cái này cùng các ngươi vào nhà cấp của, sát nhân đoạt bảo có gì liên quan. Đoạn sâu mày kiếm điều khiến tinh vi, lạnh lùng hỏi, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hai cái long hộ cảnh tu sĩ, như thế nào đều không đáng đi làm cái kia sát nhân đoạt bảo tạng sống, nói cho cùng hay là hai người tâm thuật bất Diệp Lương thần run lên, cầu cứu tựa như nhìn sư huynh Liệp, lúc này, hai cánh mạng người không tại trong tay mình, nhưng lại sợ đoạn sầu sát nghiệm cùng một chỗ, "Cửu đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Sư huynh của ta để hai người thở nhỏ đi theo sư Tôn tu đạo, mưa rầm thấm đất, một mực lại như vậy làm việc." Đặc biến Trung Thiên Đại Lục, xem xét tất cả tông thanh niên đệ tử, tìm kiếm phù hợp chi nhân chuyển xuống đạo thống, liệm đến linh thạch bảo vận, cũng đều dùng để điều tra Âm Dương Đạo Điện tin tức, theo sư Tôn nói, Âm Dương Đạo Tông vạn năm qua, một mực như thế. Triệu Nhật cũng có chút sợ hãi, nhưng là sư đệ tính mạng nhưng lại không thể không cứu, cho nên kiên chỉ, tinh tế giải thích nói: Ông dung mấy ngàn năm tuế nguyệt, các ngươi Âm Dương Đạo Tông một mực bảo trì nhất mạch đơn truyền, chính giữa sẽ không xảy ra ngoài ý liệu, đoạn qua truyền thừa, có sinh tử phụ tại, đoạn sầu cũng không sợ bọn họ hai người nói láo, được nghe lời ấy, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, ý hữu sợ chỉ mà hỏi. Triệu Nhật Thiên khẽ giật mình, đúng là chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này vấn đề, nghe được đoạn sầu câu hỏi, chỉ phải tự lo suy đoán nói, Âm Dương Đạo Tông lịch đại đệ tử không phải đến long hồ cảnh, không được rời núi, sư huynh của ta đệ hai người cũng là tại chôn tất sư tôn về sau, đột phá đến long hồ cảnh, lúc này mới rời núi hành tẩu thiên hạ. Còn nữa, linh đệ tử cũng như chúng ta bình thường chỉ chọn tất cả tông tiểu bối ra tay, thật muốn gặp gỡ nguy hiểm gì, cũng có thông thiên âm dương độn bảo vệ thân mạng, cho nên cái này vạn năm qua mới có thể truyền thừa đến nay. Đoạn Sấu nghe vậy không thấy hỉ nộ, nhưng trong lòng thì có khác một phen tự định giá. Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên mặc dù là Âm Dương Đạo Tông thế hệ này chủ giáo, nhưng đối với trong môn sự tình, nhưng lại biết rất ít. Một cái tự thượng cổ truyền thừa xuống đạo môn, tại 6000 năm trước liền báo chí nhất mạch đơn truyền đặc tính, còn có thể đem đạo tông kéo dài đến nay, ở trong đó, nếu là không có có chút tài năng, đánh chết hắn đều không tin. Cái này Âm Dương Đạo Tông tuyệt không đơn giản. Đoạn Sầu trong mắt xẹt qua một vòng lăng lဲ့ ác liệt, âm thầm tự định ra lấy. Hắn tại đây suy nghĩ thời điểm, Hắc Bạch Nhị hổ thế nhưng mà đứng ngồi không yên a, chạy lại không dám chạy, nói chuyện lại sợ chọc giận đối phương, đúng như kiến bò trên chảo nóng. Dây lát, Đoạn Sầu mũi nhọn thu lại, nhàn nhạt nhìn bọn Hà Liệp, trầm ngâm không nói. Cái kia đạo huynh, ngài xem chúng ta nên hỏi cũng đều nói, trên người cũng không có hai quyển đáng giá gia sản, nếu không ngài tiểu đại nhân có đại lượng, đương hai ta là cái rắm, thả a. Bị Đoạn Sầu liếc xem hái hùng vỉa, sợ Đoạn giết người giết cậu, Nhật Tiên không khỏi cười đạo. Quy 1 chương 233 Một cái cơ hội, khách khanh trưởng lão. Chương 233, một cái cơ hội, khách khanh trưởng lão. Phốc. Triệu Nhật Thiên lời này nói ngôn ngữ thô tục, không hề long hổ tu sĩ xứng đáng cao nhân khí độ, lập tức lại để cho Đoạn Sầu sau lưng lầm Tiểu Viện cùng Tư Đồ Linh, cười ra tiếng âm, mà ngay cả Ngô Việt cũng là một hồi mỉm cười, lắc đầu không nói. Các người muốn sống sao? Muốn? Đoạn Sầu vừa dứt lời, hai tiếng kết hợp một tiếng, một cái muốn chữ đinh thai nhức óc. Cái kia tốt, bổn tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Hắc nhị hồ trong mắt, lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, dậm dậm rầm tim đập, rốt cục chậm lại. Đừng nhìn bọn hắn chịu khoa phà trò. Thật đúng là sợ Đoạn Sầu hỏi xong lời nói về sau, một con đường sống đều không để cho. Không biết, đạo huynh muôn chúng ta làm chuyện gì? Sợ Đoạn Sầu cầm bọn hắn đi làm phá hôi, Triệu Nhật Tiên nhịn không được hỏi một câu. "Ta vi Huyền Tiên Tông tông chủ Đoạn Sầu, hai người các người, tại ta Huyền Tiên Tông làm bách niên khách khanh trưởng lão, chuyện hôm nay tiểu tính toán xóa bỏ rồi. Ở giữa cơ bản tu luyện tổn hao, bổn tọa bao hết, mà khác, ta Huyền Tiên Tông sau này nếu là gặp được thiên âm, địa dương đạo thể lên núi bãi sư, cũng có thể lại để cho hắn bái nhập các ngươi môn hạ, có quan hệ âm dương đạo tin tức, cũng sẽ giúp các lưu ý một hai. Như thế nào?" Cuối cùng một câu Tuy là hỏi thăm, có thể trong đó ngựa khí, nhưng lại chém đinh chặt sắt, nếu nghe được một cái không chữ, kết cục có thể nghĩ rồi. Cái lúc này, Hắc Bạch Nghị Hổ cuối cùng biết do đoạn sổ thân phận, minh bạch chính mình hai người gặp hạn không oan, đây chính là làm thịt liệt dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão, làm chết lang ra kiếm cung thiếu cung chủ nguyên nhân. Hiện nay, lại có bao nhiêu người chưa nghe nói qua Huyền Tiên tông chi chủ đoạn sổ uy danh. Hết lần này tới lần khác, hôm nay tiểu lại để cho hai người bọn họ gặp được, còn là tự mình chủ động đột vào. Ý niệm tới đây, hai người tiểu làm một hồi đằng chát, cũng không dám chống đậy. Lúc này tiểu biểu hiện ra bọn hắn bản thân cái kia cổ cơ linh kỳnh đến, đến rồi, liền không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống. Tối thiểu nhất, hai người cũng lăn lộn cái khách khanh trưởng lao thân phận, xoay ăn, đãi ngộ chắc có lẽ không qua kịp ba. Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, nghĩ như thế đến. Rất tốt. Đoạn sầu trên mặt rốt cuộc hiện ra một vòng vui vẻ. Chính mình cuối cùng cho Huyền Thiên Tông tìm được hai cái khách khanh trưởng lao, tuy nói nhát gan hơi có chút, có chút rất sợ chết, nhưng rầu gì cũng là hai cái long hổ cảnh cao giai tu sĩ, xử lý một ít việc nhỏ nên vấn đề không lớn. Nghĩ đến sau này mình có người có thể dụng không bao giờ nữa cần mọi chuyện tân vi, lao tâm lao lực, đoạn sâu tâm tình liền một hồi khoan khoái dễ chịu, lúc này lại nhìn Hắc Bạch Nhi Hổ, cũng hiểu được thuận mắt đi một tí. Tại phía sau hắn, Lâm Tiểu Viện, Lô Viện, Tư Đồ Linh ba người mỉm cười không nói, đối với nhà mình sư phụ càng thêm sùng bái rồi, bất quá hơi thi thủ đoạn, ưu lại để cho hai cái làm sẵn làm bậy ác đồ vứt bỏ ác theo thiện không nói, còn bởi vậy kéo tới hai cái giúp đỡ, trực tiếp tăng cường tông môn thực lực. Tóm lại mà nói, cái này là một chuyện tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đứng tại tử vân phía trên, lặng lặng chờ kính nguyệt chân nhân trở lại, nhưng mà, ba canh giờ trong nháy mắt qua, Thâm thủy bắt ngát trên mặt biển nhưng như cũng không có chút nào động tĩnh. Thời gian cũng đã qua có một hồi rồi, theo lý mà nói, dùng Kính Nguyệt Chân Nhân tu vi thần thông, chỉ là săn giết mấy cái tứ dai băng xương hải quỳ, vấn đề nên không lớn, như thế nào hiện tại còn chưa có trở lại. Đoạn Sấu Ngưng Thần nhìn qua mặt biển, âm thầm chấm âm. Tự định giá một hồi, hắn hay là quyết định xuống biển tìm tòi đến tột cùng? Tiểu Hắc bởi vì vụ kẹt mẩn bạn khế ước quan hệ, không có biện pháp cách hắn cái này chủ nhân quá xa, bất quá hiện tại nhiều hơn 2 cái có sẵn bảo tiêu, cũng không cần hắn lại trông coi Lâm Tiếu viện ba người. Kính Nguyệt xuống giới cũng có một thời gian ngắn rồi, đến nay không hồi. Lộ ra là gặp được phiền phức gì, Long Hư ẩn thành phố 5 năm không dung trì hoãn, vị sư đi xuống xem một chút, các ngươi ở tại chỗ này, chờ một lát. Cái này linh trùng kim đầu, các ngươi riêng phần mình cất kỹ, gặp được nguy hiểm, chỉ để ý rót vào linh lực tế ra đi là tốt rồi. Đoạn Sầu thò tay hư bôi, không trung ngũ sắc linh quang hiện lên, hiện ra 6 khỏa linh trùng kim đậu, hắn ý theo 3 người đạo pháp đã tính, một người 2 khỏa kim đậu đưa đến riêng phần mình trước mặt, cũng không có nhiều hơn giải thích, chỉ là đơn giản nói dưới phương pháp sử dụng. Rồi sau đó, Đoạn Sầu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hắc Bạch Nhị Hồ, mở miệng, Diệp Lương Thần, Triệu Nhất Tiên, Hai người các ngươi bị ta gieo xuống sinh tử phù, ta một ngày khó hiểu, các ngươi liền một ngày đừng muốn thoát thân, nếu không muốn chết, tự chiếu cô tốt ta mấy cái đồ đệ, xảy ra chuyện, ta không tha cho các ngươi." Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi hai người trả lời, Đoạn Sầu Lăng không hư đạp, người đã hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào viên trong nước. Hắc Bạch Nhị hầu nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia đăm chất, xem như triệt để tuyệt chạy trốn tâm tư. Đoạn Sầu đã dám đảm đương của bọn hắn mặt nói như vậy, vậy thì đại biểu cái này sinh tử phù không phải chuyện đùa, cũng không phải hai người bọn họ có thể giải, hiện tại coi như là chạy, chỉ sợ cuối cùng nhất cũng khó thoát khỏi cái chết. Sư phụ, ngươi. Lâm tiểu Viện vốn định lại để cho sư phụ mang nàng cùng nhau xuống biển đi gom góp tham gia náo nhiệt, ai ngờ còn chưa có nói xong, liền thấy đoạn sầu phân biển phá sóng mà đi. Tiểu Nha đầu khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, lập tức tức giận trả trà Man Đủ, quay đầu nhìn về phía ngô Viện, Tư Đồ Linh, ba người hai mặt nhìn nhau, vốn là im lặng. Không giống với trên mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm, ầm sóng dậy, một mảnh sinh thẳm, thăm thú vực sâu biển lớn nước sơn đen như mực, bình tĩnh như chất nước, nước ngầm mấy liệt, ở lấy vô tận Theo đoạn không ngừng lặn xuống, mà ngay cả trên biển lúc gần lúc hiện ngư nhi cũng là không thấy một mảnh nhiễu lặng như trên nước, cái này tự nhiên không phải cái gì nước động, như vậy cảnh tượng, tại sâu trong nước, bất luận phương hướng nào, đều là như thế. Càng hướng xuống giọt sét, liền càng là đen kịp, rét lạnh, mà ngay cả thái dương ánh sáng trói lọi cũng không cách nào chạm đến chiếu rồi, giống như hư không lô đen, nếu như hung thú miệng cụ lỗ, thôn phệ hết thảy. Lúc này, Đoạn Sầu dĩ nhiên tìm hạ biển sâu và trượng, chầm chậm vào cực lớn biển áp, hắn tìm có hơn nửa canh giờ, mặc dù không có tìm được ký nguyệt, lại đối với tuần này bị vùng biển tình huống đã có nhất định được hiểu rõ. Cái này tiến sâu dưới biển ẩn núp lấy một tòa cự đại đá ngầm san hô bầy, chiếm một diện tích không giới hơn 10 dặm, trong đó có nơi đây chỉ môi hắn có màu đen đá san hô ngầm, cũng có đủ loại những thứ khác nham thạch tạp tại ở giữa. Mơ hồ xem xét, lại ẩn ẩn tại một mảnh ngưng hắc bên trong hiển lộ ra rực rỡ chi màu, lăng không tăng thêm một phần hóa khí. Trong đó có một ít nham thạch, phát ra nhàn nhạt băng lam chi sắc, nếu là đổi lại góc độ nhìn lại, còn có thể thấy ẩn hiện thất thải vầng sáng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, phản phất giống như bạo thạch bình thường. Những này thạch đầu không chỉ là chỉ có lộ ra mặt nước bộ phận, theo nhìn lên xuống, chỉ có thể thấy được được giống như một mảnh đáy biển đại lục bình thường. Kéo dài bao la, mảng lớn rực rỡ trải rộng đáy biển, nhiều màu đẹp mắt, không thể đều. ở. San Nham. Đoạn sầu con mắt quang sáng ngời, Liệt Cự nhận ra những xinh đẹp này thật đầu. Loại này thạch đầu bản thân không có gì đặc thủ, tối đa bất quá là cứng rắn một ít, tuy nói không thế nào em ngại ngũ hành pháp thuật, nhưng cũng không phải cái gì quý trọng luận tài, cùng loại thứ đồ vật, tại trung thiên đại lục trong nhiều có thấy. Quy một chương 234, Viên Thâm biệt khế, kiếm trận giải vây. Chương 234, Viên biệt kiếm trận giải vây. Nhưng này trên biển San Nham, đã có một cái đặc chỗ. Bao La biển sâu, san hô trai biển tiểu này sinh tồn. Cái này một loại yêu thú đều ưa thích đem hoạt động tiến ở loại địa phương này, đây là tập tính, tiểu tính toán thành yêu thú tính quái, cũng không đổi được. Hải quỷ loại thuộc san hô, cũng như thế. Còn nữa, san nham tinh thạch cũng đang hợp loại này yêu thú khẩu vị. Vang xương hải quỷ mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng nó ưa thích thôn phệ san nham, tích lũy tháng ngày, sẽ tại bên ngoài thân ngưng tụ thành cùng loại san nham hình dạng nhan sắc giáp xác. Đúng là đã có như vậy một tầng giáp xác, vang xương hải quỷ mới khiến cho người đau đầu vô cùng, biến thành một loại cực ít có người nguyện ý đối phó yêu thú. Cũng không phải có bao nhiêu lợi hại chỉ là yêu quỷ không sợ ngũ hành pháp thuật, không sợ linh hồn công kích, không sợ độn khí gõ, lại tự ý sử băng xương độc thuật, hoàn toàn là đánh không nát truy không dẹp một khóa đồng đầu Hà Lan, thành không có gì người muốn gặm sưng cứng. Tóm lại, cơ hồ sở hữu công kích cũng sẽ không đối với trong đó băng xương hải quỷ tạo thành cái gì thêm vào tổn hại, muốn tiêu diệt nó chỉ có một biện pháp, cái kia chính là ngạnh xanh xanh điệu đánh vỡ nó san nham giáp xác, trực tiếp diện sát mất trong đó bản thể. Biết dễ dàng đi khó, như không phải thực lực cao hơn quá nhiều, muốn làm được điểm này, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Như loại này dựa vào bản năng tu luyện sinh tồn yêu thú, nếu là cảm thấy sự tình bất thường Hoặc là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, Băng xương Hải quỷ cũng sẽ không gắng phải liệu cái người chết ta sống, mà là quay đầu bỏ chạy. Nó cũng không giống như mở linh trí yêu thú bình thường, hung hăng đấu hung ác, coi trọng yêu thú tôn nghiêm. Hết lần này tới lần khác nó chạy trốn phương pháp cũng rất là quỷ dị, bình thường tu sĩ thật đúng là không dễ giải quyết. Nó chỉ cần va chạm vào bất luận cái gì một khối sang nham, sẽ thoáng như không có thực chất bình thường, lập tức trốn vào trong đó, lại cũng khó có thể tìm. Phòng ngự cường, đánh không nát, thoát được nhanh, tìm không để đến. Chuẩn bị những đặc điểm này, Băng xương Hải quỷ, thật sự không phải một cái dễ đối phó đối tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng mới có thể an ổn địa tại trong biển rộng sinh sôi nảy nở sinh tồn, dù cho không có linh trí, cũng ít có tu sĩ, yêu thú đối với hắn ra tay. Tại đâu đó, xa xa băng làm sát san nham ở bên trong, liệt có một điều ước không ai mượn rộng đích sâu khe, giống nhau hạp cấp thâm nguyên, một cô kịch liệt linh lực chấn động bắt đầu từ chỗ đó truyền ra, tại đây vạn trượng sâu dưới biển quái ngất trời hải chiều. Đoạn sầu con mắt quang ngứu tụ, không có chút do dự, lúc này thân hóa kiếm quang hướng về san nham sâu khe mà đi. Oeng, san nham dưới đáy nguyên biển khe bên trong, như đoạn sở liệu, kính nguyệt chân nhân bất ngờ bị nhốt ở bên trong. Lúc này, nàng thân hám lấp lấp vòng ngơi, lại không hề bối rối, sắc mặt trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên, lông mi một mảnh lạnh lẽo khắc nghiệt, như vạn năm hàn băng quanh năm không thay đổi. Chân ngọc đạp động băng liên, có huyền băng đại đạo trầm ngưng, tín nguyệt chân nhân quanh thân tiên quang lấp thân, vạn pháp không dính. Tay nàng nắm cổ kiếm, đại khai sát giới, hướng bốn phương tám hướng rủ xuống chiếu đạo đạo băng phách thần quang, văng rơi sát phạt, ở giữa có băng sư gào hét, thần truyền nữa cũng là bị tại chỗ phá vỡ giáp sắt tầm nham thạch, trực tiếp đem bản thể bạo lộ tại bên ngoài, bị vây giết thành tàn bã, nghiền bạo thành một chùm đồng băng tinh bột phấn. Nhưng mà, vây tụ tại sâu khe bên trong băng xương hải quỷ nhưng lại không chút nào gặp thiếu, ba tầng trong ba tầng ngoài đem kính ngọc vây khốn ở bên trong, ngang nhiên đánh giết, đủ có mấy và nhiều. Tại chúng chính giữa, thực lực mạnh nhất có ngũ dai sơ kỳ, yếu nhất bất quá mới vào nhị dai. Đoạn sâu ẩn tại sâu khe bên ngoài, xa xa thấy bên trong cảnh tượng, không khỏi hít sâu một hơi, người tại chỗ. Không phải nói chỉ là xuống biển săn giết mấy cái tứ giai băng xương hải quỷ sao. Lớn như vậy động tĩnh, Rõ ràng là chọc giận tới cả tòa san nham đảo đá ngầm san hô băng xương hải quỷ, nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đoạn sâu im lặng, có chút da đầu run lên nhìn xem sâu khe ở bên trong, không thể tính toán băng sương hải quỷ, bên trong thỉnh thoảng có thần sáng lướt lánh, truyền ra trận trận nổ vang, lộ ra là chiến đấu dị thường kịch liệt. Trốn đang âm thầm đối xử lạnh nhạt quan sát một hồi lâu, đoạn sâu cũng đúng cái này, băng sương hải quỷ đã có đại khái phán đoán. Thứ nhất, không có tư duy, không có mấy vạn chi trúng, lại chế ngự đầy đất hình, phần lớn bị ngăn ở sâu khe bên ngoài, tầng tầng lớp lớp, chen không chịu nổi. Nhìn như khủng bố làm cho người ta sợ hãi lại bị Kính Nguyệt Chân Nhân từng đám ở sâu khe trong dụ giết, chỉ số thông minh quả thực làm cho người có thể lo, cứ như vậy hao tổn bên trên mấy tháng, chỉ sợ không cần đoạn sầu ra tay, nàng cũng có thể thoát khốn mà ra. Thứ hai, liền là công kích đất điệu, ngoại trừ cái kia một thân rắn chắc san nham giáp sát, liền không hề điểm sáng, chỉ biết phụt lên một ít băng xương hàn đâm, độc khí nổ độc, mà ngay cả tứ dai băng xương hải quỷ cũng là như thế. Sâu khe bên trong tình cảnh, lập tức lại để cho đoạn sầu đôi mắt sáng ngời, ánh mắt biến dị thường lăng ám đạo, tại đây địa hình yếu, vừa vận chính là một cái sâu khe, ta nếu là ở tại đây lập kiểm trợ đủ để hóa thành một chỗ tốt nhất sát lục chi địa, lao lung chỗ. Nhưng lại vừa vặn cầm cái này, rộng lượng yêu quỷ tê kiếm, tẩy luyện thiên lân kiếm bên trên gị dấu vết. Kỳ lân thiên kiếm trận. Thăm rõ chi tiết, đoạn sâu không do dự nữa, trực tiếp triển khai sau lưng lăng không đội triệu bốn chôi thiên lân cương kiếm, tay nâng kiếm quyết, tâm niệm vừa động, thiên lân kiếm rắc bốn chôi cương kiếm, phá biển hóa cầu vồng, nam kiếm tẩy phi. Bang bang bang. Năm đạo kiếm cầu vồng như thần binh thiên hàng, mang theo cửu tiêu sét xu thế, trực tiếp đánh vào mấy vạn yêu quỷ bên trong, từng đạo kinh người kiếm quang phóng lên trời. Vạn Trượng vực sâu biển lớn hóa ra một mảnh chân không, mũi nhọn kích động, lăng lệ ác liệt kiếm khi trực tiếp đem ven đường ngăn cản băng xương hải quỷ toàn bộ chém giết. Nam đạo kiếm cầu vồng rơi xuống, các cứ một phương, chôi kiếm hướng bên trên, mũi kiếm hướng phía dưới, hợp thành một đạo kiếm hoàn, treo ở yên thâm biển khe phía trên, sừng sững tại san nham sâu khe bên dưới, đem chọn cái sâu khe đều bao trùm tại hắn xuống. Nam đạo kiếm quang vận chuyển không thôi, dùng tương sinh xu thế, tất cả chiếm cứ huyền vị trí, bao trùm ở sâu khe cửa vào, ẩn trốn vào trong hư không, kinh thiên ý, lập tức rơi vào sâu khe bên ngoài, sở hữu băng xương hải quỷ trên người, gần nửa số lượng Trứng hơn bạn băng xương hải quỷ bị nhét vào kiếm trận bên trong, dưới đáy sâu khe, kính nguyệt lập tức hấp lực giảm nhiều, thần uy càng hơn. Xì xì. Cái này một loạt biến cố phát sinh thời gian quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, kiếm trận đã tại sâu khe bên trên thành công bố tốt. Lúc này, những cái kia bị bao phủ nhét vào kiếm trận bên trong băng xương hải quỷ, cảm nhận được kiếm trận trong không gian lăng lệ ác liệt khí thức, nguyên một đám ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc, phát ra nhiều tiếng quay vang. Tại đây mên ngông như biển băng yêu quỷ ở bên trong, có vỡ ra gia khéo nói hướng mình phụt lên băng đâm lạnh, có như hoa đoá nở rộ tán ra trận trận độc khí chất độc, cũng có như núi thạch cự thú đập liên phát. Càng nhiều nữa, nhưng lại vậy đơn giản tư duy bản năng, đang không ngừng cảnh bậy ra chúng chạy trốn, nguyên một đám thân diệu băng lam vồ sáng, muốn dung nhập san nham thoát thân. Bất quá, đây hết thể rơi vào đoạn sầu trong mắt, nhưng lại lanh khớp ở bên khóe miệng lôi ra một đầu đường vàng cung, một bước bước ra, kiếm sáng lừng lánh, người đã vào trận, xuất hiện tại thiên lân kiếm bên cạnh. Đoạn sâu nhập chủ kiếm trận, mười ngón trước người mang ra vô số tàn ảnh, thoăn cái kết xuất từng đạo kiếm quyết, đối với trước mặt không tự quay kiếm, một chỉ điểm ra. Quy một chương 235, tàn sát yêu quỷ, tẩy luyện tiên kiếm. Chương 235 Tàn sát yêu quỷ, tẩy luyện tiết kiếm. Ngâm. Đoạn sâu kiếm chỉ điểm động, Thiên Lân kiếm dung động lắc lư vụ vụ, lang lệ ác liệt kiếm khí lạnh lạnh đại thịnh, một cỗ kinh người kiếm ý lập tức thẳng lên, phá biển quở giữa, ngược dòng ngàn trượng. Mà ở thân kiếm chấn động đồng thời, toàn bộ kiếm trận cũng tùy theo ầm ầm mà động, trong khoảnh khắc rơi xuống vạn đạo màu vàng kim nhạt kiếm khí, tràn ngập ra tiên, văng lai tu hành, sắc bén vô cùng. Vượt qua hư không, rơi vào trong trận những kia trên người. phát ra một tiếng Cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch thể xác bên trên, nhiều ra vô số đạo giữ tợn đáng sợ miệng vết thương, trên người càng có từng sợi kiếm khí tràn ngập, không cần thiết không tiêu tan, ngăn trở lấy miệng vết thương khôi phục. Lần này công kích, cũng tại chỗ khơi dậy trong trận hơn vạn băng xương hải quỷ hùng tính, đã không có đường lui, nguyên một đám vốn là tuyệt chạy trốn ý niệm trong đầu, thanh đỏ trong mắt, chúng quanh gào thét gào thét, thẳng vọt lên, muốn đối với kiếm trận phát động công kích. Bang. Nhưng mà, đoạn sầu há lại sẽ cho chúng nó cơ hội này, đường nói Quý Nguyệt chân nhân vẫn còn sâu khe dưới đáy không có thoát khốn, tiêu tính toán thành công đi ra, hắn hiện tại cũng không có ý định tha chúng. Cơ hội khó được, bỏ qua tiểu đang tiếc. Không chút do dự, đoạn sầu trong tay kiếm quyết lại biến, một cái kiếm chỉ điểm tại Tây Phương hư không trôi này tiên lần cương kiếm bên trên. Lập tức, canh kim chi khí tụ tập, lại là vạn đạo kiếm khí phô thiên cái địa gào thét mà xuống, điên cuồng ở trong kiếm trận sát phạt tứ lưỡi, kiếm khí sáng chói như kim, so với trước trước còn muốn sắc bén, rơi vào nham thạch thể xác bên trên, nham thạch lập tức bị hóa thành mảnh vỡ, chạm tại yêu quỷ trên người, tại chỗ bị thiết khối Trong trận sát khí, sát khí, khí Kiếm trận bên ngoài, chói mắt thiên, đại đạo mà xuống, Sát khí không dám mảy may. Gần cây một ngày quang âm, hơn bạn chỉ băng xương hải quỷ liền tại kiếm trận thay nhau đuổi giết trạng pháp xuống, toàn bộ tiêu diệt, kiếm trận chi uy, có thể thấy được bất phàm. Lúc này, đoạn sầu trước người Thiên Lân kiếm càng lộ ra mũi nhọn, kinh trong trận hơn bạn yêu thú huyết sát chi khí nhiều lần cọ dựa tẩy luyện, từ kiếm ngạt hướng bên trên ước trường dài một thước thân kiếm, dày đặc minh như kính, hàn quang dựa ảnh, không tiếp tục một tia vết rách gỉ dấu vết, mà đổi thành có 2 3 kiếm, lại như ngày xưa cổ xưa mực nát, không khởi chút nào biến hóa. Như thế tươi sáng nét đối lập, xuất hiện tại đồng nhất chuôi kiếm bên trên, đầu được thập phần quỷ dị. Đoạn sầu thở dài, cái này Thiên Lân kiếm tuy là tiên kiếm, nhưng Trần Phong quá lâu, sớm được Tuyết Nguyệt Trú an ổn, mà ngay cả kiếm linh đều lâm vào ngủ say, không cách nào tự tỉnh. Kiếm chủ sát phạt, muốn dùng chính là hơn bạn yêu thú huyết sát lệ khí, tỉnh lại Thiên Lân, trở lại ngày xưa mũi nhọn, lại là có chút si tâm vọng tưởng rồi. Nhấp. Yên lặng một lát, đoạn sâu lăng không hưng ngồi, lật tay lấy ra một thanh như mực bản cổ, hoành phóng trước người, trong miệng quát nhẹ. Thiên thương đàn cổ vừa, vừa xuất hiện, liền ra một đạo ám huyền tại trong trận như vậy nhẹ nhẹ quét qua, chỉ một thoáng Tán loạn tại trong trận thi hại ở bên trong, bay lên vô số cỗ có chút ngây thơ tinh phách, là những băng xương hải quỷ kia. Những tinh phách này đều cực kỳ cường tráng, đáng tiếc, trí tuệ thấp, Ngây thơ nhìn xem bốn phía, còn không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị Huyền Quang Nhiếp tiến tiên thương đàn cổ trong. Ngắn ngủn một ngày thời gian, chẳng những tiên lân kiếm đã nhận được tài liệu, mũi nhọn càng tăng lên, mà ngay cả Thiên Thương đàn cổ cũng có hơn vạn cường tráng hồn phách thu hoạch, lại để cho trong lòng của hắn âm thầm mừng dỡ. Cái này một chuyến cuối không có uổng hư thành phố, cũng đáng không thể để cho Kính Nguyệt như vậy giết xuống dưới, ta phải nghĩ biện pháp lại hấp dẫn một ít yêu quỷ tới. Mắt thấy lấy Kính Nguyệt chân nhân tiện tay một cái thần thông niệm liền rơi, dù có mấy trăm yêu quỷ vẫn lạc, đoạn sâu khiếp sợ ngoài, cũng tâm thương yêu không dữ, e sợ cho nàng đem còn lại băng xương yêu quỷ tàn sát cái sạch sẽ. Trong tay kiếm quyết biến đổi, lập tức, tiên kiếm rung động lắc lư vụ vụ, dẫn động tứ phương cương kiếm, hư không nhắc lên đạo đạo rung động, như nước văn động, trận mở rộng ra, vốn tràn ngập tại kiếm trận trong khắc nghiệt chi khí, cũng đều phảng phất lập tức biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Kỳ thực chỉ là hiện tại trong hư không, vi bốn chôi cương kiếm chố nhiếp, kiếm trận như trước đang không ngừng một chuyện, sắc cơ ẩn ở vô hình. Chỉ có tán rơi đầy đất huyết nhục còn đang trong trận, tán phát ra trận trận nồng đậm mùi máu tươi. Hô, Đoạn Sầu sắc mặt sảng rộng, vung lên ống tay áo, một cỗ kình phong thổi qua, tại kiếm trận bên trong xoay quanh một vòng, khóa mang theo cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, hướng ngoài trận đưa đi, không ngừng tán tràn ra. Băng Sương không có khai trí, tựu như đại bộ phận dã giống như, giết chóc vốn là chuyện thường, đối với mùi máu tươi cảm ứng, so bình thường dã thú không biết cường đại hơn bao nhiêu, vẫn cảm vô cùng, chỉ cần nghe thấy được Tất nhiên sẽ vứt bỏ kính nguyệt chân nhân, hướng về kiếm trận mà đến. Đoạn Sầu làm xong những này, liền đem bản thân khí tức thu liễm đến trong cơ thể, không loạt mày may, ẩn tại kiếm trận bên trong, cả người tựu như một tảng đá đổng đặng, tiêu tính toán đứng tại người khác trước mắt, đều có thể bị trực tiếp bỏ qua mất. Theo kỳ lân thiên kiếm trận tứ môn mở rộng, một cỗ kình phong đem trong trận nồng đậm như xương mù huyết tinh chi khí thổi hướng bốn phương tám hướng, dung nhập nước viễn mạch nước ngầm bên trong, không ngừng khuyết tán liệu, tại quỷ, nghe tới vẻ này Đỏ hừm mắt tiều bỏ qua Kính Nguyệt chân nhân, theo sâu khe bốn phía tụ tập tại kiếm trận bên ngoài, chứng kiến bên trong đầy đất huyết nục, càng là không cần suy nghĩ, thẳng nhảy vào kiếm trận bên trong. Ân. Kính Nguyệt chân nhân tiện tay quét rơi một mảnh yêu quỷ, nhìn thấy quanh mình vây khốn chính mình bằng xương hải quỷ tử tử rất thưa thớt, nhao nhao hướng về đoạn sâu chỗ kiếm trận phóng đi, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Đoạn sâu tại sâu khe phía trên bố trí xuống kiếm trận viện trợ, điểm ấy tại hắn ra tay thời điểm, Kính Nguyệt cũng đã, đã biết. Mới đầu nàng còn có chút bận tâm, đoạn sâu quá mức gan lớn, vậy mà gần nửa yêu quỷ một lần hành động đã nhét vào kiếm trận bên trong cũng không biết có thể ăn được hay không được xuống, hiện tại xem ra, lo lắng nhưng lại hoàn toàn dư thừa. Cái này lăng không bố trí xuống kiếm trận, sắp phản sắp bén, xa xa vượt quá Kính Nguyệt chân nhân lần trước. Bất quá ngắn ngủn một ngày quan cảnh, liền đem trong trận hơn vạn yêu quỷ đều chém giết, hơn nữa còn đang không ngừng địa hấp dẫn ngoài trận hải thú yêu quỷ qua đi, thật sự là quá mức hung lệ. Lúc này, cái này vượt sâu biển lớn sâu khe phủ cận băng xương yêu quỷ đã bị chém giết hơn phân nửa, hiện vây cuốn tại Kính Nguyệt chân nhân mình yêu bất quá mấy ngàn. Hiện tại, nàng phải đi, thời cũng có thể thoát khốn mà ra. Hải thú có một thú chữ, tự là chỉ chúng cũng không có thoát ly cái loại loài dã thú bản năng, đối với giết chóc, đối với huyết tinh, bản thân thì có cực kỳ mẫn cảm, cảm ứng. Nồng đậm mùi máu tươi, không chỉ là đem sâu khe chúng quanh băng xương hải quỷ hấp dẫn tới, càng đem sâu dưới biển mặt khác hải thú cũng dẫn vào kiếm trận bên trong. Bất đồng tộc đàn, lách vào tại đồng nhất khối vùng biển, tranh loạn huyết thực, đoạn sâu còn chưa động thủ, trong trận ngoài trận dĩ nhiên khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tùy ý có thể thấy được Lúc này, tại phía xa ngoài trong vùng biển, đã có càng nhiều hải thú, người được nồng đậm xề tươi, cấp tốc hướng về nơi này chạy đến. Đây cũng là thật lớn ngoài đoạn sâu đợt trước, không khỏi sinh thêm sự cố, dẫn xuất phiền toái không cần thiết, hắn cũng không dám tiếp tục phóng thích huyết tinh chi khí, hấp dẫn thêm nửa hải thú tới. Tâm niệm vừa động, đoạn sâu lập tức ưu thúc dục kiếm trận, phong bế tứ môn, khóa chết không gian, trong hư không rơi xuống vạn đạo kiếm khí, chút xuống như mưa, đem những hung hãn kia hải thú yêu quỷ nheo nhau dạo sát tại kiếm trận trong. Quy 1 chương 236, Ma đạo pháp bảo, âm sát xâm la phiền. Chương 236, Ma đạo pháp bảo, âm sát trận trong mấy mặc dù hung hãn, khác nhau, lại cũng đều là sinh hoạt tại san ngầm san hô phụ Nói cho cùng cũng chỉ là ở vào tầng dưới chót nhất tồn tại, thực lực không phải quá mức cường hãn, phần lớn thậm chí còn không bằng 3 4 giai băng xương hải quỷ. Lúc này, cái này mấy ngàn hải thú bị nhốt tại kiếm trận xuống, thượng thiên không được, nhập biển không cửa, kỳ lân thiên kiếm trận sát phạt thông thiên, kiếm khí tuần hoàn không ngớt, không ngớt không ngừng. Chỉ cần vào trong trận, tụi nhau nhau bị chém liết. Số ít tứ dai trung kỳ, hậu kỳ, phòng ngự cường hãn hải thú, cũng chỉ là ỷ vào mai rùa dày, sính giới nhiều giữ vững được một hồi, liền tại kiếm trận bên trong. Sau khi chết, tinh phách cũng bị kẻ hết thu hút thiên thương đàn cổ. Hai lần xuống Kiếm trận chu sát không giới hai vạn yêu quỷ hải thú, một mảnh núi thây biển máu, đầm đặc đặc dính huyết tinh chi khí, như dương ngủ giống như triều. Huyết khí, sát khí, lệ khí tại kiếm trận không gian đan vào tràn ngập, ẩn thành huyết sát xu thế, khiếp người tâm hồn. Đoạn sầu trong nội tâm khẽ nhúc nhích, căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư, lật tay lấy ra âm sát hồ lô, đem trong trận thi sơn huyết khí thôn phệ không còn. Âm sát hồ lô thu hai vạn hải thú huyết độc tinh khí bổ, thịnh, gặp phải bổ, tại trận, trận lại, lượng ma khí, lúc đó, một cây sơn sắc trường theo miệng hồ lô chậm rãi bay lên, lơ lửng tại trong hư không. Có ý tứ, cái này ma khí quả nhiên có chút môn đạo. Đoạn Sầu đôi mắt sáng ngời, đứng ở trong hư không sân bạch Trường Tiên, có chút kinh ngạc nói: "Cái này Âm sát hổ lôn là Đoạn Sầu theo Liêu trưởng ca cái kia có được, bởi vì là một kiện ma đạo pháp khí, ác độc vô cùng, Đoạn Sầu cũng vẫn không dám dùng nó. Ngày ấy Liêu trưởng ca cùng hắn đối địch, dùng bảo vật này về sau, thoa nguyên khô kiệt bộ dáng, quả thực nhìn thấy mà giận mình." Bởi vậy, ưu tính toán biết rõ Âm sát hổ lô có thể là kiện bảo vật, Đoạn cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, để đặt bên. Nếu không phải nhớ tới ma đạo pháp khí, có thể thôn phệ tinh khí tầm bộ Đoạn sâu thật đúng là sẽ đem cái này âm sát hổ lô cho cái lãng. Ai từng muốn, cái này âm sát hổ lô tại cắn nuốt hai vạn yêu thú huyết nhục tinh khí về sau, vậy mà hội sinh ra như vậy biến hóa lớn. Đây là tiến giai, hay là nói, đây mới là âm sát hổ lô diện mạo như trước. Sâm bạch sắc trừ phiên, trắng bạch như cốt, thông thâu óng ánh, không, có một tia tạp chất, chỉnh thể lộ ra một cô yêu dị âm trầm. Ngắn gọn phiên trên mặt, tơ dệt chặt chẽ, nước dọi không tiến, rõ ràng không có đảm nhiệm hào hoa văn độ sức làm đẹp, nhưng liếc lại, lại phản gặp được mỹ nhân như vẽ, nhìn gương vẽ lông mày quỷ dị tượng, đảo mắt lại phản gặp được một đoàn lửa khói. Vạn vật đều hắc, độc hòa xâm bạch. Một chút chần chờ, đoạn sâu hay là thò tay giữ tại trường trên lá cờ, lập tức, kỳ phiên chấn động, vô phong giơ lên, tán tràn tại trong kiếm trận cuồn cuộn ma khí như nước thủy triều tụ tập, cả cán trường tiên lập tức dãy lên sâm bạch sắc hỏa diễm, đằng nhiệm mãnh liệt, không tắt bất diệt. Thất tu xâm la diễm. Đoạn sâu nhận ra linh hỏa, lập tức đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lúc này buông tay chuẩn bị tránh lui, không biết làm sao lúc này xâm bạch trường lại phảng phất sinh trưởng ở lòng bàn tay của Hàn Bình Đường, dãy không được. Mà lúc này, tu xâm la diễm lại như như trong xương. Dột theo đoạn sầu tay trái lan tràn mà lên, ngay lập tức đem hắn bao phủ thôn vệ, xa xa xem xét, tựu như một cái toàn thân liệt diễm hỏa nhân bình thường, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Xâm bạch lửa khói tại trên thân thể mãnh liệt đốt luyện, nhìn về phía trên khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà, đoạn sầu tại đã trải qua lúc đầu mạn sợ về sau, liền kinh ngạc phát hiện, trên người mình ngoại trừ có chút lạnh buốt bên ngoài, nhưng lại không quá nhiều không khỏe cảm giác. Trên thực tế, tại thất tu xâm la diễm đốt và thân thể nhảy mắt, trong cơ thể hắn linh lực liền đã tự hành cảm ứng, dựa theo luyện ngục trấn hồn quyết vận hành lộ tuyến, theo kinh mạch chảy quần thân, không ngừng hấp thu luyện hóa lấy cái này cổ vô trụ Sâm La ngọn lửa bừng bừng. Cũng thua lô ma khí vô chủ, cái này thất tu Sâm La diễm cũng không quá đáng là dựa vào bản năng tán tràn đốt luyện, Đoạn Sâu dựa vào vô thượng ma công trấn áp, lúc này mới bình an vô sự. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đoạn Sâu cứ như vậy hư ngồi ở kiếm trận bên trong, tay phải nâng âm sát hồ lô, tay trái nắm chặt Sâm La chủ thiên, đắm chìm trong sâm bạch mãnh liệt linh hỏa ở bên trong, duy trì lấy yêu ớt đối, mơ hồ bắt đầu luyện hóa hấp thu, cái này cổ quần, quần vô cùng tu Sâm La diễm. Mặt trời lên mặt trời lặn. Lúc này kiếm trận bên ngoài yêu quỷ hải thú đều đã bị Kính Nguyệt Chân Nhân tàn sát sạch sẽ, vẫn chôn cất tại đây phiến sâu khe đáy biển. Nàng doanh doanh ngồi trên băng liên phía trên, nhắm mắt điều tức, tại hắn quanh thân có xanh thảm tiền quan quân quân, không phiêu không trìm, ngưng tại đây vạn trượng sâu trong nước, tích thủy bất nhập. Kiếm trận ở trong. Tại trải qua một ngày một đêm hấp thu luyện hóa về sau, cuối cùng nhất, đoạn sâu trên người rảo giạt đốt luyện linh hỏa dần dần dập tắt vô hình, mà trong tay hắn Kỷ Phiên cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Âm sát Sâm đã luyện hóa được Kỷ Phiên bên trong La Diễm, cái này ma bảo không còn chút nào nữa kháng cự, thần thức thâm dò vào. Đự động bảo vật này đủ loại pháp quyết, nhiều loại huy năng cũng đều tùy theo cùng nhau khắc sâu vào trong ngọc, Âm sát Sâm La Viên là cái này ma đạo pháp bảo danh tự. Đúng vậy, pháp bảo. Cái này Âm sát Sâm La Viên rõ ràng là một kiện chưa luyện thành ma đạo pháp bảo. Đối với cái này, Đoạn Sâu tại khiếp sợ ngoài, cũng có loại bị đại rơi xuống đệm chống mặt cảm giác, kinh hỉ đến quá nhanh, hắn căn bản bất ngờ. Cảm tính chính mình một mực cất giấu một kiện bảo bối như vậy, mà không biết. Âm sát Sâm La Viên, cả chuôi cột cờ vốn là lấy cực phẩm âm sắt thông linh ngọc tạo nên. Diện mạo thì là dùng ngàn năm yêu mị mặt nạ chỗ rện, kỳ trên lá cờ khắc nhiều loại trận pháp cấm chế, bản thân đã là cực kỳ uy năng. Nhưng mà, luyện bảo chuyên nhân cũng chưa đủ không sai, tại luyện bảo mới bắt đầu liền đem cái này tất tu xâm la diễm hỏa chủng, đã đánh vào ma phiến bên trong, đem hắn dựng dưỡng tại âm sát hồ lô, mà đối đại pháp bảo luyện thành xuất thế. Rất nhiều thế chỗ hiếm thấy chân tài dị bảo luyện làm một thể, hóa thành một cây ma phiên, bảo vật này xuất thế, uy năng nhất định làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nếu không có như thế, chẳng phải là quá mức phung phí của trời. Nhưng lại chẳng biết tại sao, ngay loại bảo vật vậy mà lưu rơi xuống liễu trưởng ca trong tay. Hết lần này tới lần khác hắn còn làm một hồi lấy rồi bỏ ngọc chuyện ngu xuẩn. Để đó chưa luyện hóa thành hình ma đạo pháp bảo không cần, lại đem dựng dưỡng pháp bảo âm sát hồ lô trở thành trí bảo, thậm chí không tiếc tổn hại công giảm thọ cung cấp nuôi dưỡng tế luyện, bây giờ nghĩ lại, nhưng lại quả thực buồn cười. Ngày đó, Liễu trưởng ca chỉ cần có thể ngự động cái này âm sát xâm la phiến, dù là chỉ có một kích chi lực, hắn cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, nhưng bây giờ là chỉ có thể tiện nghi đoạn sâu. Pháp bảo chưa thành, đoạn sâu hiện tại cũng sẽ không dễ dàng đem hắn lấy ra dùng, lúc này liền đem âm sát xâm la Phiên thả lại âm sát trong hồ lô hảo hảo dưỡng dưỡng người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đoạn sầu bằng bạch gặt hái được một kiện chưa bị người tế luyện qua ma bảo, chỉ cảm thấy tâm thần khoan khoái dễ chịu, trên mặt treo một tia khó giấu vui vẻ, tay áo vung lên, ẩn nấp tại trong hư không bốn trôi thiên lân cương kiếm, lập tức vỡ vụn tán loạn, hóa thành tí ti kiếm khí, biến mất tại trong trời đất. Kiếm trận tiêu tán ở vô hình, đoạn sầu tay cầm thiên lân kiếm, không nhanh không chậm đạp bước mà ra. Quy 1 chương 237, một người một nửa, lẫn nhau không thua thiệt. Chương 237, một người một nửa, lẫn nhau không thua thiệt. Cuối cùng là đi ra. Con tưởng rằng ngươi muốn quan ta bao lâu? Đỉnh đầu kiếm trận đồ với mắt tán. Kính Nguyệt Chân Nhân lập tức sinh lòng cảm ứng, phá biển thẳng lên, lập tức chạy ra khỏi san nham biệt khe, đứng bất động ở đoạn sầu bên cạnh, lạnh lùng nói ra. Đoạn sầu vừa vừa ra tới, bên hai liền chuyển đến tiếng em lạnh lùng, thần thức quét qua, quên mình tình hình lập tức hiểu rõ tại tâm. Cảm tính Kính Nguyệt Chân Nhân lâu như vậy không có đi ra, đúng là bị chính mình sử dụng kiếm trận ngăn ở sâu khe phía dưới. Hắn cái này xem như gián tiếp trở thành một hồi heo đồng đội. Hách một chút sự tình trầm trễ, thật có lôi. Đoạn sầu vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng nói, gặp mặt phân một nửa, đây là của ngươi này. Cũng may Kính Nguyệt Chân Nhân cũng không so đo việc này lật tay lấy ra một cái thước trường thanh ngọc bình xứ đưa tới đoạn sầu trước mặt, thản nhiên nói: "Đây là." Đoạn sầu có chút nghi hoặc nhận lấy thanh ngọc bình sứ, nhìn nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt, không khỏi tiện tay giải lên bên trên phong ấn cấm chế, vạch trần nó bình. Thần thức thăm dò vào, trong bình trong không gian đầy tràn trong suốt thanh tịnh chất lỏng, ước chừng một cân đa trọng, vô sắc vô vị, bình thản tiểu như thanh thủy. Đoạn sầu khẽ giật mình, thập phần cẩn thận theo thanh ngọc bình sứ ở bên trong, đổ một giọt thanh tĩnh chất lỏng đi ra, lơ lửng tại đầu ngón tay phía trên. Giọt nước vừa ly khai thanh ngọc bình sứ nửa xích phạm vi bên ngoài, đoạn sâu tiểu mạnh mà theo trên đầu ngón tay đã nhận ra một cỗ thuần khiết đến quý thủy linh lực. Cái kia linh lực lạ như thế thuần khiết, bình thản, bao trướng thủy linh chi khí, tiểu như bông dương biển sâu hối tụ ở này, tại tĩnh mịch sâu dưới biển xoáy lên trận trận hải chiều. Cái này, cái này, quý thủy chân nguyên. Đoạn sâu cẩn thận cảm thụ được vẻ này thuần khiết linh lực, trong miệng lại lần nữa liên phát hai tiếng không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Ở nơi này là cái gì thanh thủy, rõ ràng tiểu là thuần khiết tới cực điểm quý tu hành quý thủy đạo pháp thần thông không thể thiếu chân nguyên, cũng là nhất bổn nguyên quý thủy lực. Bất luận là luyện đan hoặc là luyện bảo, quý thủy chân nguyên đều là tuyệt hào thành phẩm. Hiện tại Đoạn Sâu đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, ngoại trừ ngửa mặt lên trời chưởng tiếu bên ngoài, tựa hồ không có cái khác phương thức biểu đạt. Bất quá, dưới mắt Quý Nguyệt chân nhân ở bên, hay là muốn rụt rẹ một điểm, nếu không, Đoạn Sâu một người cười ha ha, thật sự lộ ra quá mức sự ngu dại, lại để cho hắn không thể không đè xuống cái này xúc động. Đã có quý thủy chân nguyên, Đoạn Sâu có thể tu thành nước thuộc nhất mạch tiên lần kiếm, lại để cho chính mình hướng về ngũ hành cương kiếm viên mãn, càng thêm bước tiến thêm một bước. Đông dạng cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi của mình. Cái này cũng chính là hắn trước mắt mà nói bức thiết việc cần phải làm. Dây lát, đoạn sâu phục hồi tinh thần lại, đánh ra tầng tầng cấm chế, đem Thanh Ngọc Bình sứ một lần nữa phong ấn. Hắn hít sâu một hơi, cương tự đè xuống kích động trong lòng chi tình, trầm ngâm một lát, hay là đem Quý Thủy Chân Nguyên lần lượt trở về, vẻ mặt bình tĩnh nhìn kính nguyệt chân nhân, nói, "Vô công bất thụ lộc, bạo vật này quá mức trân quý, ta không thể nhận." Ta lần này xuống biển trong lúc vô tình, tại đây thâm nguyên biển khe dưới đáy, tìm được một chỗ nhãn, bên trong nước chảy cuồn hội tụ lượng khí, ra không ít quý thủy nguyên, bên trong còn có một đầu ngũ giai hậu kỳ viên mãn thủ hộ. Vì thu hải nhãn bên trong quý thủy chân nguyên, ta liều mạng thương thế chưa lành đem hắn chém giết, nhưng lại bị nó gọi mấy vạn yêu quỷ, vây khốn tại đây sâu khe phía dưới, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ cứu rút, ta còn không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cái này quý thủy chân nguyên là ngươi nên được, ngươi một mình ta một nửa, lẫn nhau không thua thiệt. Kính Nguyệt chân nhân mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Nàng nói đều là lời nói thật, hiện tại nàng vết thương cũ chưa lành lại tăng mới thương, bị nốt tại thâm uyên biển khe ở bên trong, thời gian dài, tái sinh biến cố, ưu tính toán nàng là quy nguyên cảnh chân nhân, cũng sợ có lo lắng tính mạng. Đoạn Sấu nghe vậy giật mình nhẹ lắc đầu cuối cùng là biết rõ cái này, ngàn vạn băng xương hải quỷ, vì sao như thế bạo động, vậy mà thay đổi ngày xưa rất sợ chết bản tính, gắng phải cùng nàng liệu cái không chết không lứt. Nguyên lai là kính nguyệt chân nhân lấy đi hải nhãn bên trong quý thủy chân nguyên, còn chém giết chúng tộc đàn tụ lĩnh, khó trách như thế. Đã như thế, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Sự tình thuyết khai về sau, đoạn sầu cũng không có sĩ diện cãi láo, lúc này đem trang bị quý thủy chân nguyên thanh ngọc bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào hư giới, rồi sau đó như chút được gánh nặng giống như nổ một nước miếng chọc khí. Nơi đây sự tình rồi, đoạn sâu hai người cũng không cần phải tiếp tục dừng lại ở cái này sâu trong nước, một trước một sau, hóa thành lưỡng đạo đạo quang, phá vỡ tầng tầng nước biển, ngược dòng thẳng lên. Diệp Lương Thần, ta hỏi lại ngươi một lần, mang không mang bọn ta xuống dưới? Bích trên biển, Lâm Tiểu Viện dẫn Ngô Việt cùng Tư Đồ Linh, hung dữ nhìn xem Diệp Lương Thần, cắn răng hỏi. Thứ hai nghe vậy ra mặt run rẩy, nhìn phía xa trong chừng cảnh giới sư minh, trong nội tâm thở dài, vẻ mặt thống khổ lắc đầu, nói, cùng một vấn đề, đây đã là thứ 66 lần hỏi ta rồi. Tông chủ lại để cho mấy người các ngươi ở tại chỗ này chờ hắn trở lại cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta không thể đáp ứng ngươi. Đừng có lại hỏi ta rồi." Mắt thấy lấy Triệu Nhật Tiên trốn đến xa xa trong rừng, mà Diệp Lương Thần vừa mềm ngạnh không ăn, chết sống không chịu đáp ứng mang các nàng xuống dưới, Lâm Tiểu Viện cũng là triệt để không cách nào, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại sư tỷ sau lưng, hai cái tùy tùng nhìn nhau, vốn là lắc đầu không nói. Hai ngày đến nay, cùng loại tình cảnh nhìn mãi cuốn mắt, bọn hắn đã nhìn quen không quen rồi. Mặc dù hai người cũng muốn xuống biển tìm tỏi không biết, nhưng cuối cùng còn có một chút tự mình hiểu lấy. Biết rõ bọn hắn xuống dưới cũng chỉ là cho đoạn sầu thêm phiền, ở tại chỗ này là lựa chọn tốt nhất, tính cách quyết định bọn hắn không có khả năng như Lâm Tiểu Viện bình thường, Dương Nanh Múa vước đối với lượng vị khách khanh trưởng lão, các loại vi bức lợi dụng. Đương nhiên, nếu là Hắc Bạch Nghị hổ hai vị trưởng lão nguyện ý dẫn bọn hắn xuống dưới tìm loạn sầu, bọn hắn cũng là hết sức vui vẻ. Trong ba người, dùng Tư Đồ linh tu vi cao nhất, nhưng mà trúc linh cảnh sơ kỳ tu vi, tại đây Thâm Thủy Nguyên chìm trong biển rộng, lại là hoàn toàn không đủ xem, sâu trong nước ba bốn giải thú không thể tính toán, một phát đi chỉ sợ sẽ thấy cũng lên không nổi rồi. Vệ phần, Lâm Tiểu Viện cùng Ngô Việt, hai người một cái dưỡng hồn cảnh hậu kỳ, một cái đoạt khí cảnh trung kỳ, nhưng lại liền lẹn vào biển sâu tư cách đều không có, bàng bạc mêng mông thủy áp, có thể trực tiếp đem các nàng hai người áp bạo. Đây là tu vi cảnh giới bên trên trên lực, cùng chiến lực không quan hệ. Thử. ta ổn." "Sư phụ." Lâm Tiểu Viện tỉnh táo một hồi, nhưng lại càng nghĩ càng giận, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mở miệng hỏi lần nữa, nhưng mà lời nói vẫn còn bên miệng, nàng liền thấy cách đó không xa trên mặt biển, đột nhiên bay lên hai đạo sáng chói đột quang, không khỏi mở to hai mắt, kinh hỉ lên tiếng. Diệp Lương Thần men theo Lâm Tiểu Viện ánh mắt nhìn lại, vừa mới thấy đoạn sầu tán đi kia quang, cùng một vị tư nhan như tiên nữ tử một đạo đạp không mà đến. Hắn lập tức thở dài một hơi, mắt hổ dương dương, cái này cuối cùng là giải thoát rồi, có trời mới biết chính mình hai ngày trôi qua có nhiều gian khó. Quy một chương 238, tiếp dẫn lệnh bài, phi phó hoang đảo. Chương 238, tiếp dẫn lệnh bài, phi phó hoàng đạo. Sư phụ, tông chủ. Mắt thấy lấy đoạn sầu cùng Kính Nguyệt chân nhân phá biển mà ra, mọi người bước lên phía trước chào, người phía trước kinh hỉ, thứ hai cảm động, trong đó tư vị chỉ có mình mới có thể nhận thức. Đoạn Sầu mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn quét mọi người, nương tại Hắc Bạch Nghị Hổ trên người, ý vị thâm trùng nói, thật cao hứng lúc trở lại, chứng kiến hai vị trưởng lao vẫn còn, hai ngày này vất vả các ngươi. Không dám, tông chủ đã có phân phó, chúng ta tự nhiên hết sức hoàn thành, như thế nào cái loại lời hai mặt, nói không giữ lời thế hệ. Nếu như có thể, hai người dĩ nhiên muốn chạy, đáng tiếc bị gieo xuống sinh tử phụ, mệnh không khỏi mình, nhưng lại không có lựa chọn khác, thật vất vả đợi đến lúc Đoạn Sầu trở lại, Hắc đương nhiên muốn đại bệ ngoài trung tâm. Một bên Lâm Tiểu Viện nghe vậy, lập tức khinh thường miệng, cũng không nói gì. Ở sau lưng nàng ngô Việt trầm mặc như trước kia, sắc mặt như thường, chỉ có tư đồ linh lành lễ lễ về sau, có chút phức tạp nhìn sư phụ cùng Tĩnh nguyện chân nhân liếc, không hiểu cảm thấy trong nội tâm khó chịu. Đoạn sâu, vực sâu biển lớn sâu khe một trận chiến, ta thương thế chuyển biến xấu, cần lập tức phản hồi tông môn bế quan tu dưỡng một thời gian ngắn, sợ không thể cùng ngươi một đạo tiến về Long hư ẩn thành phố rồi. Đúng lúc này, Tĩnh nguyện chân nhân nhàn nhạt mở miệng, cũng không tránh kiên kỵ mọi người, thản nhiên nói ra thương thế của mình, lộ ra là đối với Đoạn có chút tín nhiệm. Đoạn Sầu đối với cái này trong nội tâm đã có trước, lạnh nhạt gật đầu nói, không sao, bất quá một cái ẩn thành phố mà thôi. Có đi không cũng có thể, Kính Nguyệt đã bị thương, ta đây liền tiến đưa ngươi hồi Hạ Miểu Tiên môn a." Kính Nguyệt chân nhân lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười, lời nói dịu dàng xin miễn, "Ta thương thế không có người muốn nghiêm trọng như vậy, tại Nam Hải khu vực, còn không người có thể đem ta như thế nào." Lời này mặc dù là cười nói, thanh âm cũng thập phần nhu hòa dễ nghe, nhưng trong tiếng nói vẻ này không cách nào giảm đi ngạo ý, nhưng lại rõ ràng nói cho rõ sổ, nàng còn có lực đánh một trận, mà ở Nam Hải, Hạ Miểu Tiên môn khu vực, cũng căn bản không ai dám đối với nàng ra tay. Hắc Bạch nghe vậy, vốn là trong nội tâm dựng, cho tới bây giờ Hai người mới rõ ràng tính nguyệt chân nhân thân phận, nhìn chăm chú liếc, đều lộ ra có chút sợ hãi. Hạ miểu tiên môn thủy vân phong thủ tọa danh tiếng, hai người có thể nói là như sống bên hai, hôm nay nhìn thấy chân nhân, dùng hai người bọn họ trước trước làm chức nghiệp bối cảnh mà nói, kinh hoàng sợ hãi là tất nhiên. Hác bạch nhị hổ thần sắc biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi tính nguyệt chân nhân con mắt, nhưng nàng nhưng lại không để ý. Loại này tính sợ sợ hai ánh mắt thần sắc, nàng bái kiến quá nhiều đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, bất quá là hai cái long hồ sơ kỳ tu sĩ, đã gặp nàng, cái này hạ miểu tiên môn thủ tọa chân nhân ở trước mặt, nếu không sợ hãi, ngược lại sẽ để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, Kính Nguyệt chân nhân trên tay một phen, một cái điện địch, phảng phất hắc thiết lại như gỗ đàn hương lệnh bài trạng tứ độ vận, liền quán đặt ở trong tay của nàng, đưa tới đoạn sầu trước mặt. Đoạn sâu may kiếm chau lên, tiếp nhận lệnh bài, nắm trong tay thoáng đánh giá liếc, rồi sau đó liền lặng lặng nhìn về phía Kính Nguyệt chân nhân, đợi nàng nói rõ mười Đây là Long hư thành phố tiếp dẫn lệnh bài, cầm này đi Hắc Đến lúc đó tự sẽ có người đến đây tiếp dẫn người nhập thành phố. Biết rõ đoạn sầu không rõ ràng lắm lệnh bài kia lai lịch, Kính Nguyệt chân nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, nói đơn giản dưới lệnh bài công dụng. Được nghe lời ấy, đoạn sầu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Kính Nguyệt tức liếc, nghi ngờ nói: "Long hư hận thành phố 5 năm quá hạn không đợi, hiện nay chúng ta tại trên biển chỉ hoan mấy ngày, dĩ nhiên lầm khai trương thời gian, tiêu tính toán, có ngươi lệnh bài tại, cũng vào không được Long hư hận thành phố a." Lời nói mặc dù như thế, lại không phải như ngươi lý giải cái kia giống như quá hạn đợi. nhân mỉm cười đầu, tiếp theo mở miệng giải thích: Long hư ẩn thành phố mỗi năm năm một lần khai trương, tiếp tục thời gian cũng không phải là một ngày, mà là dài đến một tháng, tại trong lúc này, chỉ cần có tư cách đi vào tu sĩ, cũng có thể tùy thời gian vào trong đó. Cá nhân, mỗi một vị tu sĩ vị trí địa vực bất đồng, chừng cũng tự không giống nhau, mà trên đường sở muốn chỉ hoàn đến chế thời gian, cũng là khác nhau. Có chút tu sĩ thậm chí sớm mấy tháng cũng đã khởi hành chạy đến, cũng không có khả năng đúng giờ tại khai trương cùng ngày đối tới. Cho nên, đối với cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần còn không có ngừng kinh doanh, ngươi cũng có thể cầm cái này khối tiếp dẫn lệnh, tiến vào Long hư ẩn thành phố. Loạn Sầu hiểu rõ nhẹ gật đầu, trước trước chính mình muốn hoàn toàn chính xác thực quá mức đơn giản. Trong Thiên Minh ông, tu sĩ vãng lai ở giữa, thường xuyên hành tàu tại từng cái bất đồng địa vực, khoảng cách kém trăm vạn dặm nghìn vạn dặm cũng là lơ lòng bình thường, nếu muốn tất cả mọi người đúng giờ đổi tới tham gia Long Hư Hận thành phố, coi như là tốn hao lớn linh thạch, một mực đổi lấy tiên thành phường thị ngồi chuyển tông trận, đều chưa hẳn có thể có như vậy đúng giờ. Tốt rồi, nên hỏi ta đây cũng đều nói, 10 năm sau, Thánh Hoàng Sơn, Thi Kiêu Chiểu thành gặp lại. Hy vọng đến lúc đó, đệ tử của ngươi sẽ như như lời ngươi nói ưu tú như vậy. Thoại âm rơi xuống, tại chỗ đã không giai nhân thân ảnh duy có một đạo thanh em mềm mại, quen thuộc tại mọi người bên tai. Đoạn Sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, yên lặng địa thu hồi trong tay vút vút tiếp dẫn lệnh bài, ngẩng đầu đưa mắt nhìn liếc phía chân trời nóng bỏng tiêu dương, quay người chi tế, trong đôi mắt ẩn có núi nhọn bắt đầu khởi động. Đệ tử của hắn tư chất như thế nào, hắn tất nhiên là lại tinh tưởng mất quá. Kim Lân, há lại vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rộng. Chờ xem, 10 năm sau, các ngươi hội chứng kiến. Sư phụ, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. Lâm Tiểu Viện dừng ở đoạn Sầu, thay đổi ngày xưa vui cười tinh địch, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Đô Việt cùng Tư Đồ Linh mặc dù không rõ ràng lắm kính nguyệt chân nhân lời này ý gì, nhưng lúc này nghe được lầm Tiểu Viện câu này lời tâm huyết, cũng trong nội tâm xúc động, đứng tại đại sư tỷ sau lưng, kiên định gật gật đầu. Thẳng đến lúc này, hai người mới cảm thấy Lâm Tiểu Viện chính thức như một đại sư tỷ, một cái có thể làm cho bọn hắn yên tâm dựa vào đại sư tỷ. Đoạn sầu trong nội tâm bay lên một kia ấm áp, trên mặt nhưng lại không quá nhiều biểu độ, chỉ là thò tay vớt ve tiểu nha đầu đỉnh đầu, thản nhiên nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường a. Sau một lát, một đóa tử sát thải vân dẫn một đen một trắng luồng đạo lưu quang, sẽ cực kỳ nhanh xẹt qua mặt biển, bay thẳng đến chân trời. Lúc này, cái hải vực này mới có thể một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh bộ dáng, chỉ có cái kia hiện ra màu trắng bọt biển bọt nước, kinh hồn chưa định hải thú, vẫn còn kể rõ trước chiếc sóng to gió lớn. Mọi việc đã định, hắn tự nhiên không có ở nơi này nhiều hơn dừng lại đạo lý, đoạn sâu ngự động tử Vân Mang theo ba gã đệ tử, cùng hát bạch nhị hổ phi hành tốc, rất nhanh biến mất tại phía chân trời, hướng về Thủy Thiên Chô va chạm cực tốc tới gần. Sắp tới hoàng hôn, hát hoang đảo đắm chìm trong mờ nh Nơi này địa thuộc xa xôi, vô linh mạch thiếu tài nguyên, càng không có gì hải thú yêu thú đáng giá săn bắt, bình thường tất nhiên là ít có người tung. Mấy ngày nay nhưng lại bất đồng, thường thường bất quá nhất thời bán hội, thì có sổ đạo lưu quang bay tới, hoặc là top 5 top 3, kết bạn mà đi, hoặc là lẻ loi một mình, một mình tiến về, mục đích đều là giống nhau long hư ẩn thành phố. Xem đột quang, đã biết do những tu sĩ này tu vi thân thể to lớn đều không kém, kém cỏi nhất cũng đều có long hổ cảnh trình độ, trong đó quy nguyên cảnh chân nhân cấp bậc cường giả cũng không hiếm thấy, nhất bận rộn phồn tượng. Quy 1 chương 239, Thần thị quy củ, đạo nhân Chương 239, ẩn thị quy củ, đạo nhân Mạc Ly. Lúc này Hắc Hoang Đạo, mặc dù so với một ít phường thị một loại chỗ, lộ ra càng thêm quẩn cục ép, nhưng nếu bàn về người tới tu vi, vậy thì hoàn toàn không thể so sánh rồi. Đồng dạng là giao dịch nơi, Long Hư ẩn thị thần bí khó lường, mặt hướng đều là cao giai tu sĩ, trong đó sai biệt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Bây giờ là đang lúc hoàng hôn, thái dương dần dần chui vào trong nước biển, một ngày muốn chấm dứt, Long Hư ẩn thị một ngày giao dịch cũng muốn bắt đầu. Tới lúc này, nên đến cơ bản đều đã đến, ít có tu sĩ quấy rầy, Hoang Đạo phủ cận vùng biển cũng chầm, chầm khôi phục bình tĩnh. Giờ lát Đông nhiên vài tiếng phá không tiếng thét từ phía chân trời chuyển đến, trận một cái lập lòe, hiện ra trong đó mấy đạo thân ảnh. "Cửu là nơi này sao? Cửa vào ở nơi nào?" Hắc Hoàng đạo Đoạn Sầu là biết rõ vị trí, nhưng là Long Hư ẩn thị cửa vào hắn cũng không rõ ràng rồi, Kính Nguyệt chân nhân cũng không có nói rõ. "Cái này chúng ta cũng không biết." Hắc Bạch Nghị hổ tại Đoạn Sầu nhìn phía dưới, vô tội nói. "Vậy các ngươi còn nói tới tham gia Long Hư ẩn thị?" Đoạn Sầu trên trán gần xanh lộ ra, thẳng hận không thể bóp chết cái này hai cái cử phẩm. Tông chủ bất giận, "Chúng ta là nghĩ vậy sau đoạt hai cái lệnh bài, cửu có thể biết rồi, Kính Nguyệt chân nhân không phải cho ngài một cơ sao?" Lệnh bài. Đoạn sâu trong nội tâm khẽ động, phiên trưởng gian, một khối ngăm đen như trầm hương bình thường lệnh bài, liền lặng lặng yên nằm ở trên lòng bàn tay của hắn. Thoáng đem chơi một chút, đoạn sâu thần thức chìm vào trong đó, cũng hiểu cái lệnh bài này đã khái tác dụng rồi. Trên tay động tác ngưng tụ, tử phủ chấn động, mãnh liệt linh lực dũng nhiên bạo phát ra, ngăm đen lệnh bài bỗng nhiên sáng rõ, một đạo cột sáng lộ ra, mơ hồ cùng bầu trời phồn tinh hô ứng, tại toàn bộ hắc hoang đảo khu vực quét ngang mà qua. Từ đầu tới đuôi cũng không quá đáng ba hơi công phù, cột sáng quét ngang sở hữu, cuối cùng tại một khối bình thường, không hề đặc sắc đạo đá ngầm san hô phía trên. Ầm ầm. Theo cổ sáng ngưng lại, phản phất gây ra cái gì tựa như tiếng oanh minh âm thanh chợt chợt, toàn bộ đảo đá ngầm san hô bên cạnh giở đến, lộ ra phía sau một cái tính mịch cửa động. Có ý tứ. Đoạn sầu khoan thai thu hồi một lần nữa mở đi lệnh bài, chắp tay nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Cái này đảo đá ngầm san hô sắc thực có ý tứ, biểu hiện ra xem ra cùng thế gian cơ quan quan thuật không có gì khác nhau, trên thực chất nhưng lại ngày đêm khác biệt. Mấy người bọn họ xuất hiện ở chỗ này cũng có một hồi rồi, thân thức phản nhiều lần phục dò xét đếm rõ số lượng lần, cũng không từng phát hiện bất luận cái gì không đúng. Thẳng đến cửa động lộ ra, khí tức hiện lộ thời điểm, mới phát ra được. Như vậy ẩn nấp thủ đoạn, được Xương Tụng vô cùng kỳ diệu rồi, Long Hư ẩn Thị, đương được rất tốt ẩn Thị danh tiếng. Chẳng lát, tại mở rộng ra trong động hầu, hiện lộ ra hai cái tiểu điệu bóng hình xinh đẹp, nên tiến lên đây hồ, tư cầm, mượt họa, bái kiến ba vị tiền bối. Khuôn mặt như vẽ, thanh âm mềm mại, một tiếng tiền bối, lại để cho Hắc Bạch Nhị Hổ Xương Cốt đều muốn mềm nún, nếu không là đoạn sẩu còn đứng ở phía trước, bọn hắn có thể nhào tới, về phần Lâm Tiểu Viện ba người, tu vi quá thấp, tất nhiên là đạm đường không nổi tiền bối danh xưng lạ. Tốt giáo tiền bối biết được, Long Hư Hận Thị một người một lệnh, Long Hổ làm cho chỉ có thể chính mình nhập thành phố. Chân nhân làm cho có thể dẫn tiến một vị tu vi tại Long Hồ cảnh đã ngoài đồng đạo nhập thành phố. Mộ Họa theo Hắc Bạch Nhị hổ trong thần sắc, nhìn ra hai người cũng không đã tham gia Long Hư ẩn thị, cho nên nhẹ nhàng thi lễ, trước đó sẽ đem ẩn thị quy củ, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói thoáng một phát. Ta đây vài tên đệ tử làm sao bây giờ? Đoạn sâu như mày, không nghĩ tới cái này ấn thị quy củ, thậm chí ngay cả đi theo đệ tử cũng không thể đi vào. Từ trên đàn trước thi lễ, xinh đẹp cười nói, Hắc trên hoang đảo sắp đạt đỉnh lâu chúc xá, có thể cung cấp tiền bối mấy vị cao độ ở tạm, chỉ cần người tại Hắc trên Hoàng Đạo, vấn đề về an toàn, tiền bối cứ yên tâm đi. Trước mắt, còn không người dám ở ở trên đạo độc thủ. Lời vừa nói ra, Lâm Tiểu Viện ba người nhìn nhau, đều theo trên mặt của đối phương, chứng kiến một vòng khó có thể che giấu vẻ thất vọng. Nói cho cùng, hay là ba người thực lực không đủ, lúc này mới nhiều lần bị cự biển sâu Liệp yêu như thế, Long hư ẩn thị cũng như thế. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể chính thức làm cho người cao liếc mắt nhìn, mà không phải cái kia vĩnh viễn cần sư trường che chở hải tử. Giờ khắc này, trở nên mạnh mẽ hạt giống chính thức ở trong lòng ba người mọc mầm. Phía trước dẫn đường a. Thường Tức nhìn thoáng qua, đoạn sầu lạnh nhạt nói. Cái này hai gã nữ tử tuyệt đối không phải bình thường thị nữ đơn giản như vậy, không nói trước hai người dưỡng hồn cảnh đỉnh phong thực lực, đơn hữu cái kia phần không kiêu ngạo không tự thi, thần sắc tự nhiên tư thái, cũng không phải là bình thường cấp thấp tu sĩ có thể so sánh nghĩ. Các nàng nghe vậy cũng không nói gì, tại hắc bạch nhị hổ nóng bỏng trong ánh mắt tự nhiên cười nói, thân thể chập trở lấy, dẫn đường hướng về trong động khẩu bước đi. Mọi người đi theo phía sau, bước chậm mà vào, mới bắt đầu thời điểm, cũng không có gì giá trị kỳ quái, bất quá là bình thường đạo đá ngầm san hô bên trong, và mờ, thật sự không coi là cái gì nơi tốt. Bất quá đã thành đại khái thời gian một chén trà công phu. Trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Đỉnh đầu hình thạch vùng sáng, mặt đất trận pháp hào quang, tràn ngập toàn bộ cũng không thế nào rộng rãi huy động, ban ngày giống như sáng, một bên hát thạch phía trên ngồi xếp bằng một người trung niên đạo nhân. Truyền Tống trận. Đoạn sâu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mặt đất hào quang che lớp hạ người nào trận đồ. Cái này Long hư ẩn thị đúng là do Truyền Tống trận liên tiếp, Hắc Hoang đảo bất quá là môn hộ mà thôi, chính thức ẩn thị vị trí, sợ là không có người nào biết được rồi. Long hư ẩn thị có thể ở hạ miểu tiên khu vực truyền đại thiên danh, không có một điểm thủ đoạn là không thể nào. Từ nay về sau chỗ chuyển thống trận là được quy xuất hắn sau lưng thế lực một góc của bằng sơn. Vị đạo hữu này, còn xin lấy ra tiếp dẫn lệnh bài. Trung niên đạo nhân một thân màu sáng đạo bào, dáng người cao to, ba tú mỹ dâu, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, bề ngoài giống như mặt trẻ, nhìn thấy tư cầm, mực họa dẫn đoạn sầu bọn người đã đến, cũng lơ đễnh, cười nhạt mở miệng. Đạo nhân như vậy phong độ, xem xét đã biết là thần tiên người trong, mặc dù tu sĩ không trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng đoạn sầu hay là không khỏi thầm khen một tiếng, sinh ra hảo cảm đến. Đoạn sầu nhàn nhạt gật đầu, thò tay lăng không hư bời, một khối như sắt giống như một ngăm đen lệnh bài lơ lửng tự lộ ra chậm rãi bay tới đạo nhân trước người. Đạo nhân đánh ra một đạo pháp quyết, trên lệnh bài lập tức dạng khởi một vòng u lam vân sáng. Kính nguyệt chân nhân chân nhân làm cho. Hắn đồng tử co dù lại, kinh ngạc nghẹn nào, lúc này đem tiếp dẫn lệnh bài trả lại cho Đoạn Sầu, chắp tay thi lễ, vẻ mặt trịnh trọng mà nói, tại Hạ Long hư ẩn thị chủ sự, mặc ghi, bài kiến đạo hữu. Đoạn Sầu thu hồi tiếp dẫn lệnh bài, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, chính mình một xuất ra lệnh bài, đối phương lập tức tựu nhận ra đây là kính nguyệt chân nhân kiểm giữ chân nhân lệnh, xem ra cái này Long hư ẩn thị phát hạ mỗi một tấm lệnh bài, đều có hắn đặc biệt pháp môn ghi chép phân biệt rõ. Cái này Hắc Bạch Nghị Hổ quả nhiên là người không biết không sợ, nếu thật lại để cho bọn hắn tại đảo bên ngoài đã đoạt người khác Long Hồ lệnh, công khai cầm làm cho tiền đến, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hắc Bạch nhị Hổ cũng nghĩ đến điểm này, lúc này thẳng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. Đương nhiên, chân nhân làm cho muốn khác nói, hoặc là đồng đạo hảo hữu đem tặng, hoặc là tiểu là thực lực viễn siêu lệnh bài chủ nhân, nếu không một vị quy nguyên cảnh chân nhân, cũng không trở thành lại để cho chính mình tiếp dẫn lệnh bài rơi vào đường nhân thủ. Đối với cái này, Long hư ẩn thị tất nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quy 1 chương 240, Âm Dương lựa tải, mật động truyền tống. Chương 240, Âm Dương Luyện Đài, Mật Động Truyền Tống. Huyền Tiên Tông, Đoạn Sầu. Đoạn Sầu mỉm cười đáp lễ, lạnh nhạt nói ra: "Chỉ này năm chữ, liền đủ để nói rõ hết thảy." Mạc Ly trong lòng hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều Kính Nguyệt Chân Nhân lệnh bài, như thế nào sẽ xuất hiện trong tay hắn, như vậy quá ngu xuẩn, hỏi đối phương cũng khinh thường tại trả lời. Mạc Ly ngay vậy, ra vẻ giật mình nhẹ gật đầu, tinh hỉ nói: "Nguyên Lai là Huyền Tiên Tông chi chủ đích thân tới, chỗ ngồi tốt khách, Sinh Hai vị này là? Khách sáo hai câu, Mạc Ly nhiên nhìn Hắc Bạch H. H. Lép, hỏi: "Hai người bọn họ rầu gì cũng là Long Hổ cảnh tu sĩ?" lại là cùng đoạn sầu một đạo mà đến, tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lúc này, nghe được Mạc Ly đặt câu hỏi, sư huynh đệ nhìn chăm chú liếc, bộ ngực một cái, tiểu đợi hô lên Hắc Bạch Nhị Hồ phi hảo đến, không muốn còn chưa kịp đâu rồi, liền thấy đoạn sầu khoát tay áo, hời hợt mà nói, tùy tùng mà thôi, Mạc Đạo Hữu không cần để ý. Không phải Huyền Tiên Tông khách khanh trưởng lão sao? Vì cái gì không nói ra đến, hai ta nhận không ra người. Nghe xong hắn mà nói, Hắc Bạch Nhị hổ mặt lúc này tiểu lục rồi, trong nội tâm một hồi hoán thầm, trên mặt lại không dám nói gì, chỉ phải cười miệng hai tiếng, làm thượng tức phong cảnh tràng. Mạc Ly trên mặt dáng tươi cười hơi chậm lại, nhìn về phía Đoạn Sầu ánh mắt lại là bất đồng, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, không hề nhìn nhiều Hắc Bạch hai người, hiểu rõ hỏi, Đoạn Đạo Hưu cầm trong tay chân như lệnh, có thể mang một người đi theo nhập thành phố, không biết còn có người chọn lựa. Được nghe lời ấy, Hắc Bạch nhị hổ lập tức đôi mắt sáng ngời, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Đoạn Sầu trên người, chờ hắn chọn người nhập thành phố. Hai người các ngươi nhập Long Hư hận thị cần làm chuyện gì? Đoạn Sầu trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên hỏi, hai người khẽ giật mình, lộ ra là không có ngờ tới Đoạn Sầu sẽ có câu hỏi như thế, Triệu Nhật Thiên gãi gãi đầu, cảm thấy cũng không có gì hay dở giếm, cứ nói nói Chúng ta trên người của hai người tích xúc không nhiều lắm, lần này đến đây, chủ yếu là gom góp cái náo nhiệt, tiếp theo là đến đụng cái vật khí, nhìn xem có thể hay không mua đến âm dương thuộc tính thượng phẩm lựa tài, tăng lên thoáng một phát buồn mạng pháp bảo phẩm chất. Hắc bạch nhị hổ là thiên âm, địa dương đạo thể, tu lại là âm dương đạo pháp, cái này buồn mạng pháp bảo tự nhiên cũng là âm dương thuộc tính, hai người khổ nổi một mực không có có thích hợp lựa tài, tế luyện tăng lên buồn mạng pháp bảo phẩm chất, cho nên mới phải biểu hiện như vậy phế vật. Dù sao một cái long hổ cảnh tông sư, cùng hóa đỉnh tu sĩ lớn nhất khắc nhau, tỉ là có thể tự nhiên ngự sử pháp bảo cũng phát huy ra pháp bảo bản thân lực lượng lớn nhất, huy năng đủ để tồi núi đoạ nhạc. Nhưng nếu là Long Hổ Tu sĩ bản thân pháp bảo lại không được, vậy hắn một thân bổ sự, cũng không tính phế đi năm sáu lần rồi. Chỉ là, âm dương thuộc tính luyện tài vốn là chân quý, bất đồng ngũ hành thuộc tính luyện tài thông thường dễ dàng được, kiểu tính toán trận có chảy ra đầu giá, cũng là thiên giới. Bởi vậy, Hắc Bạch Nhị Hồ cũng không có đem hy vọng đặt ở Long hư ẩn thị bên trên, bọn hắn lần này tới, chủ yếu hay là đến gon góp cái náo nhiệt, tìm cơ hội kiếm một bút tiền của phi nghĩa. Đoạn Sâu gật đầu, thản nhiên nói, đã như thế, cái kia hai người các ngươi ở tại chỗ này, chờ ta đi ra. Có các ngươi muốn thứ độ vật, giá cả phù hợp lời nói, ta sẽ giúp các ngươi chụp được." Hắc Bạch Nghị Hổ nghe vậy, ra mặt co rúm, cường tự bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, rất là cao hứng đáp ứng. Tình thế so người cường, không được phép hai người không đáp ứng, về phần đoạn sầu nói đáp ứng giúp bọn hắn mua luyện tài chuyện ma quỷ, suy bụng ta ra bụng người xuống, Hắc Bạch nhị Hổ tất nhiên là một trăm cái không tin. Lựa ai đó, Thực đương 2 tầng gốc. Kỳ thật, đoạn sầu lời này nói hay là rất, rất nghiêm túc, hai người thay hắn làm việc, bao nhiêu hay là muốn phó điểm báo thủ lao, thật muốn tại Long Hư Hận thị nhìn thấy âm dương thuộc tính luyện tài, Giá cả phù hợp lời nói, hắn sẽ không để ý thay hai người chụp được. Về phần lại để cho hai người bọn họ đi theo đi vào, hay là miễn đi. Lâm tiểu viện, Ngô Việt, Tư Đồ Linh ba người tại ở trên đảo ở tạm, bên người có hai cái long hổ tu sĩ nhìn xem, hắn cũng có thể an tâm không ít. Có lẽ người khác tại Hắc Hoang đảo bên trên đợi, không có vấn đề gì, nhưng là hắn mấy cái đồ đệ là người bình thường sao? Ý cứ theo đoạn sâu tiếp trước nhận thức đến xem, thân phụ nhân vật chính mệnh cách thiên mệnh tri tử, coi như là đợi trong nhà không ra khỏi cửa, đều hấp dẫn các lộ bọn đầu trâu mặt ngựa đến đây cầu hỉ hạ. Hỏa trời giáng tiết mục quả thực tầng tầng lớp lớp. Hùng chi Trong ba người còn có tư đồ linh cái này thay ác chi thể tại, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, ai đều không thể biết trước, hắn muốn thật có thể yên tâm tiểu gặp quỷ rồi. Tại đây ba tên tiểu tử không có chính thức lớn lên trước khi, Đoạn Sâu tuyệt sẽ không cho phép phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như thế, chư vị có thể theo tư cầm, mực họa và ở Hắc Hoàng Đạo. Mạc Ly gật đầu, không để ý Hắc Bạch Nghị hồ ánh mắt, trực tiếp phân phó tư cầm, mực họa mang mọi người đến Hắc Hoang Đạo ở tạm. Đoạn Sâu đối với Mạc Ly an bài, cũng không có ý kiến gì, lựa chọn tính không để mắt đến mọi người u ánh mắt, chỉ là tại nô viện trước khi rời đi, cởi xuống bên hông vết rạn cổ ngọc, ném cho đối phương lại để cho hắn tùy thân đeo. Cái này chịu tại Kính Hoa chi thuật cổ ngọc, vốn là muốn cùng Tĩnh Nguyệt chân nhân đổi lấy thủy kính ngọc, chỉ là mãi cho đến cuối cùng, Đoạn Sầu cũng không tìm được cơ hội mở miệng đổi lấy. Hiện nay, vậy đối với hắn vô dụng, chẳng lưu cho tu vi thấp nhất Ngô Việt hộ thân. Mắt thấy mọi người tất cả đều rời đi, Mạc Ly cười nhạt một tiếng, phiêu hạ hắc nham, khởi động chuyển tông trận, thò tay một dân nói, "Đến, Đoạn đạo Hưu có thể theo ta cùng nhau đạp vào chuyển tông trận, khai trương đã có vài ngày rồi, chớ để lại bỏ lỡ thứ tốt." Đoạn Sầu mỉm cười quay hàm thủ, lúc này cùng Mạc Ly một đạo, sóng vai mà đứng, bước lên chuyển tông trận. Trong huy động Lập tức một mảnh sương mù vầng sáng lượn rơi vẫy, vạn mẹo vầng sáng phủ lên Sở Hữu, đợi đến bình tĩnh, lại nhận không ra người tung. Truyền tống trận khởi động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, mắt không thể thấy, quanh thân không gian kịch liệt và mèo, người ở trong đó cũng lộ ra có chút hôn mê, bất quá thoáng qua khôi phục, đoạn sầu trước tiên mở to mắt, chung quanh thoáng một phát. Ồ. Dung hắn lòng dạ, vừa thấy phía dưới, cũng không khỏi được tại trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trước khi tại bích ba đảo bên trên, Kính Nguyệt chân nhân liền từng đề cập, cái này long hư ẩn thị kiến tại vạn trượng sâu dưới biển, theo như hắn suy nghĩ, hẳn là tại cái nào đó không muốn người biết hoàn đảo. Dung nguyên rượu trận pháp chìm vào sâu trong nước, chưa từng nghĩ, đúng là như vậy một cái chỗ. Đáy biển. Rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn chỗ địa phương, đúng là tại đại hải cuối cùng. Mục chỗ và, một cái ú lam sắc màn sáng giống như là bát to bao trùm, màn hào quang trong ngoài, hoàn toàn là bất đồng lưỡng, cái thế giới. Bên ngoài, thâm trầm đại hải, năm ngổ ban lan cá bơi, thỉnh thoảng có một hai con trên biển mãnh thú, tò mò nhìn qua vào bên trong, ngẫu nhiên đụng vào thoáng một phát, liền phát ra một tiếng kêu thảm, sẽ cực kỳ nhanh thoát đi. Bên trong, tích thủy cũng không, một mảnh lục ý giản đảo, lựa thực đặc biệt hoa và cây cảnh, tại đây đáy biển thế giới. Ngạnh xanh xanh địa trở lại như cũ ra xuân chi thắng cảnh. Còn không chỉ có như thế, không có gì ngoài một ít mặt đất thực vật bên ngoài, trong đó còn kèm theo không rất ít người cao san hô cây, thượng diện nắm đấm lớn đáy biển Minh châu làm đẹp, hơi mở pháng phất giống như dòng biển bình thường đồ vật rát, trang điểm trắng lệ. Lần đầu mắt thấy, đoạn sâu cảm giác tiểu pháng phất đi tới đáy biển Long Cung bình thường, nhất thời hoa mắt thần mê.